An An nguyên bản mang theo vài phần nghiền ngâm ánh mắt, đang nghe đến Dung Ngọc Thanh lời này thời điểm, hưởng phí trở nên sắc bén lên, nàng hỏi, không biết Dung Đồng Học có không đem ngươi Thượng Hải bài đồng hồ lấy ra tới cho ta xem, tiếp theo chuyện vừa chuyển, còn có lý cười cười Đồng Học kem bảo vệ ra, một khối lấy ra tới cho ta mở mở mắt. Không biết có phải hay không lý cười cười hào giác, từ cố An An trong miệng nói ra mở mở mắt ba chữ, mang theo mạc danh châm trọc ý vị nàng sắc mặt hơi cương lại bất quá trong nháy mắt liền điều chỉnh tốt tâm thái đem gác ở trên bàn kem bảo vệ da cầm lên tự nhiên hào phóng đưa cho cô an an ngươi ở thấy thế nào cũng che giấu không được thứ này là từ ngươi giường đệm lục soát ra tới sự thật an an tiếp nhận kem bảo vệ da nhìn nhìn vốt ve kem bảo vệ da hộp thượng ba chữ nàng trong lòng có số về sau không chút để ý nói là ai từ ta giường đệm lục soát ra tới đồ vật nhưng có người nào thấy Nàng thốt ra lời này, không lớn ký túc xá nguyên bản chen đầy người, nháy mắt an tinh xuống dưới, mọi người đều đem ánh mắt phóng tới bạch Uyển Uyển trên người, bạch Uyển Uyển thần sắc đột nhiên căng thẳng, trong lòng bàn tay mặt cũng sinh ra vài phần hăn ý, ướt dầm rề nàng cường mặt ra một mặt cười, tỷ tỷ, là ngọc thanh trước phát hiện chính mình đồ vật ném, sau lại chúng ta ở ký túc xá vài người liền một khối kiểm tra rồi tự cấp nhi đồ vật, cười cười phát hiện nàng kem bảo vệ ra cũng ném. Tiếp theo tựa hồ sợ An An không tin, bạch huyển huyển vội vàng chỉ vào ở bên cạnh xem náo nhiệt đồng học, không tin, ngươi có thể hỏi hỏi lại ra, lúc ấy mọi người đều nhìn ở, không ai có thể động tay chân. Không đợi An An dò hỏi, ký túc xá mặt khác học sinh lập tức gật đầu, đúng vậy, chúng ta đều tận mắt nhìn thấy, thứ này là từ ngươi giường đệm thượng lục soát xuống dưới. Đại thượng Hải Đồng Hồ chính là quý trọng đồ vật, lúc ấy ngọc thanh cấp không được, nhưng không ngừng lục soát ngươi một người giường đệm chúng ta mọi người mỗi người giường đệm đều lục soát chỉ là ở ngươi giường đệm thượng lục soát ra tới đồ vật nói lời này nữ sinh không phải người khác đúng là lý cười cười thấy an an đem ánh mắt nhìn về phía nàng nàng cũng không sợ còn dựng thẳng bộ ngực cố an an nhân chứng vật chứng cụ ở ngươi còn có cái gì nói cuối cùng là thắng cố an an một ván lý cười cười bên trong miễn bàn có bao nhiêu đã ý nói cách khác lục soát đồ vật thời điểm là bạch thuyền huyển đi lục soát Bạch uyển uyển cắn môi, không khỏi có chút hối hận, chính mình có phải hay không quá hấp tấp, như thế nào như vậy thiếu kiên nhẫn, sớm biết rằng này lục soát đồ vật việc, khiến cho Lý cười cười cái này ngu xuẩn đi làm, nhưng là... Đối mặt nhà mình đầu gỗ đại tỷ hỏi ra tới vấn đề, nàng căng ra đầu trả lời, tỷ, ta là giúp Lý không giúp thân. An an cười lạnh, hảo một cái giúp Lý không giúp thân, nàng gõ gõ trên bàn kem bảo vệ ra, vuốt ve kem bảo vệ ra mặt trên ba chữ. Rõ ràng là thực nhẹ, thực đạm thanh âm, lại không biết vì cái gì cấp ký túc xá đứng một ít người mặc danh áp lực ra tới. Nếu ta nhớ không lầm nói, này xong muội bài kem bảo vệ ra, là cửa hàng bên trong bán nhất tiện nghi cái loại này đi. Tiếp theo, An An trực tiếp cầm lấy tơi gác ở trên bàn đại thượng hải bài đồng hồ, nàng ở Dung Ngọc Thanh trước mặt Quê Quê. Này khoảng đồng hồ là 3 năm trước đây đại thượng hải gia bình thường khoản lúc ấy gia bán tam nguyên, nếu là có thể lộng tới phiếu. Thậm chí có thể một trăm nguyên bắt được tay. An An tiếng nói vừa dứt, thấy mọi người đều có chút tò mò. Không biết nàng này sẽ để vấn đề này là làm gì đó. An An khấu khấu dây đồng hồ. Tiếp theo kia nguyên bản vẽ ngoài thực tốt dây đồng hồ nháy mắt cắt thành hai nửa. Các ngươi cảm thấy ta sẽ trộm loại này mặt hàng đồng hồ cùng kem bảo vệ ra. Là các ngươi mắt ngủ, vẫn là ta mắt ngủ. Nàng này kẹp dao dấu kiếm miệng ai. Làm Dung Ngọc Thanh cùng lý cười cười hai người sắc mặt lập tức có chút khó coi, Dung Ngọc Thanh ra vẻ chấn định, cô An An, liền tính là này khoảng đồng hồ 128 nguyên, chúng ta ở đây học sinh, có mấy người mang khởi, ta có lý do hoài nghi ngươi, coi trọng ta này khoản quý trọng đồng hồ, cho nên mới tiến hành ăn cắp. Nàng thốt ra lời này, nô tiểu nhiễm sắc mặt cổ quái nhìn thoáng qua Dung Ngọc Thanh, lại chỉ là kéo kéo gốc chăn, cũng không có lộ ra, lúc trước Nhi ở bên ngoài mắc mưa trở về lại bị một phen lan lộn này sẽ cả người đều là lạnh trong ổ chân mặt ấm áp không ít bất quá do dự trong nay mắt nô tiểu nhiễm nghĩ đến tới thời điểm trên xe an qua cô an an đồ vật nàng chậm rãi nói ta có một con từ cảng thành mang về tới kem chống nắng quang đồ vật cùng hơn nữa người quen quan hệ phí dụng hoa một trăm năm tạ hữu mọi người cũng không biết vẫn luôn không mở miệng nô tiểu nhiễm nói lời này là có ý tứ gì nô tiểu nhiễm nhìn thoáng qua cô an an Lại nói tiếp, nếu là ta nhớ không lầm nói, cô An An có một con cùng ta giống nhau như lúc kem chống nắng, hơn nữa nàng còn so với ta sớm dùng tới mấy tháng. Phải biết rằng, đối với bình thường học sinh tới nói, này một con kem chống nắng giá cả đã là giá trên trời, càng không cần phải nói, vẫn là từ cảng thành mang về tới, người thường liền tưởng cũng không dám tưởng. Nàng thốt ra lời này, ký túc xá không khí tức khắc quỷ dị lợi hại. Dung Ngọc Thanh mặt đỏ hồng, nhân ra cô an an ngày thường dùng một con kem chống nắng đều so tay nàng biểu quý chỉ là nàng có chút không cam lòng thì tính sao đó là kem chống nắng cũng không phải quý trọng đồng hồ cái này ngô tiểu nhiễm không lời gì để nói nàng yên lặng lui trở về an an nhìn thoáng qua ngô tiểu nhiễm trong mắt mang theo lòng biết ơn mặc kệ nói như thế nào hôm nay ngô tiểu nhiễm có thể đứng ra giúp nàng nói chuyện đã xem như tình cảm cô an an đối với ngô tiểu nhiễm nói Ngươi cảm thấy ngươi kia chỉ thượng hải bài đồng hồ là quý trọng đồ vật. Dung Ngọc kiểm kê gật đầu. An an miễu mai, ta cũng không biết khi nào, 128 nguyên mặt hàng, đều có thể xưng được với quý trọng vật phẩm. Dung Ngọc thanh, tức giận Nga. Người so người sẽ tức chết. Lý cười cười, đột nhiên cũng tưởng khoe giàu. Bạch huyền huyền, khi nào, 128 nguyên một bàn tay biểu, biến thành hàng rẻ tiền, nàng như thế nào không biết. An An thấy mọi người đều không nói lời nào, nàng yên lặng từ giường đệm phía dưới lấy ra tới một đôi lọc da màu nâu tiểu dày da, này đôi giày là vì phối hợp nàng phía trước cái kia quần lúc này mới mang theo lại đây, hơn nữa thời khắc mấu chốt, lọc da tiểu dày da không thấm nước hiệu quả thực hảo. Bởi vì là giã ngoại huấn luyện, thời gian so trường, thời tiết lại thay đổi liên tục, không chừng ngày nào đó liền trời mưa, cho nên không ngừng An An một người nhiều bị có giày. nay sẽ, Đại gia hiển nhiên không rõ, An An từ giường phía dưới lấy ra tới một đôi giày ý tứ là cái gì. Tiếp theo, ở mọi người một trận kinh ngạc trong ánh mắt, An An bắt tay vói vào đến tiểu giày ra bên trong sờ sờ, không nhiều lắm sẽ, một khối, hai khối, tam khối, đối. Mọi người không nhìn lầm là tam khối đồng hồ. Mọi người khỏe miệng chịu chịu, không biết này đồng hồ có hay không hương vị. Dung Ngọc Thanh sắc mặt trắng nhận. An An cũng không thấy được giống nhau. Nàng chỉ vào một khối màu trắng xích bạc tử đồng hồ nói, này khoảng là gia đa đồng hồ, là thụy sĩ đồng hồ kỳ hạ, hiện tại chúng ta đất liền còn không có bán, càng thanh lại có, nói nơi này, an an dừng một chút, cười như không cười nhìn chầm chầm dung ngọc thanh, dung đồng học, muốn biết này khoảng gia đa đồng hồ giá cả sao. Dung ngọc thanh trên mặt lúc đỏ lúc trắng, nóng rát. cho dù cô an an không nói giá cả, dung ngón chân đầu đều có thể nghĩ đến, đất liền không bán. Muốn từ cảng thành bên kia lấy hóa, liền hướng về phía một cái, khả năng lộ phí đều không ngừng nạng trong tay này khối đồng hồ giá cả cao, nghĩ đến đây, nàng hận không thể bắt tay trong lòng kia khối đồng hồ cấp giấu đi. Mỗi người phạm vào sai lầm, đều phải vì chính mình sai lầm trả giá đại giới, An An cũng mặc kệ Dung Ngọc Thanh sắc mặt, nàng nhẹ nhàng bâng quơ, "Này khoản đồng hồ mới vừa đưa ra thị trường giá cả là chin "Này một câu, không ngừng Dung Ngọc Thanh nan kham." Liền một bên bạch huyển huyển đôi mắt đều ghen ghét đỏ lên. Khi nào, nàng cái này đầu gô đại tỷ, thế nhưng có loại này thứ tốt, lại còn có không ngừng một khối đồng hồ. Vừa ra tay chính là tăng khối, tưởng nàng tiến vào đại học, cũng tưởng mua một khối thượng hải bài đồng hồ. Năn nỉ mẫu thân hồi lâu, đường lan chi đều không muốn tiêu phí cái này tiền. Thật sự là bình thường gia đình, thật đúng là không vài người có thể gánh vác khởi hải tử hàng xa. xỉ, Đây cũng là dung ngọc thanh đồng hồ bị mất sẽ như vậy hưng sư động chúng nguyên nhân xem ra dung tiểu thư là không lời gì để nói an an không để bụng cười cười nàng lại chỉ vào mặt khác hai khối đồng hồ này hai khối hơi chút tiện nghi một ít một khối 109, mặt khác một khối hai tám ở ký túc xa nữ sinh đồng thời chịu chịu khỏe miệng liền chu hoa mỹ đều nhìn không được đánh giá liếc mắt một cái an an nàng như thế nào không biết An An thế nhưng có như vậy sẽ khoác lác thời điểm, nhìn một cái lời này nói, 200 tới khối đồng hồ, đến miệng nàng liền thành hàng rẻ tiền. Nhận thấy được chú hoa mỹ ánh mắt, An An đối với nàng chớp chớp mắt, nàng cuối cùng là biết, vì cái gì kiếp trước có chút phú nhị đại thích khoe giàu, cảm giác này quá toan sảng. Húng chi, nàng còn không phải phú nhị đại, mà là phú nhất đại, nơi này mua đồng hồ tiền, đều là nàng chính mình tránh trở về, nghĩ đến đây, An An lộ ra từ mẫu cười. Dung Đồng Học còn sẽ cảm thấy ta trộm ngươi đồng hồ sao? Dung Ngọc Thanh sắc mặt bạo hồng, nàng đôi tay gắt gao nhéo quần rác, nắm chặt ra từng đạo vết máu tới, nàng ấp úng, khả năng. Có thể là ta nghĩ sai rồi. An An bắt tay biểu cầm lấy tới thổi thổi, vậy là tốt rồi, bất quá Dung Tiểu Thư xin yên tâm, ta đôi rách nát hóa không có hứng thú. Chắc tâm. Dung Ngọc Thanh trong tay rách nát hóa, bị nàng gắt gao nắm đoạn dứt dây đồng hồ tử câu lấy quân phùng có lẽ là nàng quá mức dùng sức chỉ nghe thấy thứ là một tiếng quân phùng địa phương bị đoạn rất dây đồng hồ tử cấp câu phá lộ ra trắng bóng đuổi tới an an cười nhạo dung đồng học quả thật là rách nát hóa những lời này thật có chút một ngữ hai ý nghĩa hương vị rốt cuộc là đoạn biểu là rách nát hóa vẫn là dung ngọc thanh là rách nát hóa nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí dung ngọc thanh bị này một trào phúng Hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình đùi ngoại sườn địa phương tran lạnh, nàng đôi tay phản xạ có điều kiện che lại lộ ra tới đùi, khuất đục, cố an an, ngươi đừng quá quá mức. An an thưởng thức này đồng hồ động tác trợt một đốn, giọng nói của nàng lạnh băng, Dung Ngọc Thanh, ngươi hoa luồng ta trộm đồ vật thời điểm, liền không quá phận. Tiếp theo, nàng xoa xoa giữa mày, Dung Ngọc Thanh đồng học, ngươi đừng không biết người tốt tâm, ta là tưởng giúp ngươi bắt được sau lưng chân chính ăn trộm tới, nàng thốt ra lời này. Bạch huyển huyển trong lòng lột bột một chút, thì nếu Ngọc Thanh đều không truy cứu, không cần thiết ở cha đi xuống, đến cuối cùng bị thương đồng. Học chi gian hữu nghị, ngươi xem, phía trước không phải thiếu chút nữa ngộ thương tới rồi ngươi sao, nàng lấy cô An An Nêu ví dụ, chính là tốt nhất chứng minh. Bạch huyển huyển thốt ra lời này, thâm đến ký túc xá học sinh tâm ý, các nàng cũng không nghĩ bị hoài nghi à. Càng không nghĩ bị quan thượng một cái ăn trộm tội danh. An An thật sâu nhìn thoáng qua bạch huyền Uyển, cười ý vị thâm trường, không được. Ta đã chịu hoan uổng, tự nhiên là muốn rửa sạch. Tiếp theo, nàng quay đầu lại đối với Ni Cách kéo nhã nói, kéo nhã, đi đem hứa vấn luyện viên hô qua tới. Ni Cách kéo nhã tự nhiên là nghe An An nói, đặc biệt là này liên tiếp sự tình, ở trong mắt nàng, An An quả thực thần. Ni Cách kéo nhã không nói hai lời, liền xông ra ngoài. Bạch huyền Uyển muốn ngăn đều ngăn không được, nàng ngượng ngùng. Loại này chuyện nhỏ, đi tìm hứa vấn luyện viên, có phải hay không có chút chuyện bé xé ra to. An An vẻ mặt chính trọng, này cũng không phải là chuyện nhỏ, liên quan đến ở đây mỗi người thành danh. Loại này vấn đề vẫn là điều tra rõ hảo, bằng không chúng ta trung gian cất giấu một cái ăn trộm, ai biết còn sẽ có thứ gì ở ném đâu. Nàng thốt ra lời này, quả thực là nói đến mọi người tưởng tâm khảm bên trong, nô tiểu nhiễm gật gật đầu, phụ hoạ, ta nhưng không nghĩ ném đổ vật càng không muốn cùng ăn trộm ở chung một phòng. Số ít phục tung đa số, cái này, bạch thuyền luyện ở phản đối, liền có chút khác loại, nàng chỉ có thể người cầm ăn hoàng liên. An an thần sắc nhàn nhạt đem tam khối đồng hồ, lại thu lên, lần này không có phóng tới tiểu giày ra bên trong, trực tiếp dùng cái khăn tay bao lên, nàng nhìn về phía lý cười cười, không biết lý cười cười đồng học, còn cảm thấy là ta trộm ngươi kem bảo vệ ra sao. Bị đột nhiên điểm danh Lý cười cười đột nhiên ngẩn ra, liền cùng trước mặt mọi người bị người phiến một cái tắt giống nhau, trên mặt lại còn muốn chân chó mà khen tạng, cố An An đồng học, như thế nào sẽ xem thượng ta trên tay loại này không đáng giá tiền ngoạn ý nhi. An An gật gật đầu, sát thật. Lý cười cười bị nghẹn một hơi thiếu chút nữa không hoán đi lên, cái gì kêu sắc thật. Nàng này kem bảo vệ ra, một hộp cũng muốn 12 đồng tiền, không tiện nghi có được không ký túc xá nội tệ trong đám người không biết là ai không nhìn xuống chuyến ra một trận thấp thấp tiếng cười này tiếng cười phảng phất là một cái van giống nhau mở ra đập nước kế tiếp tiếng cười cũng càng lúc càng lớn toàn bộ ký túc xá cười vang hứa vấn luyện viên bị ni cách kéo nhã mời đi theo thời điểm còn chưa đi tới cửa liền nghe thấy ký túc xá một trận tiếng cười hắn nghi hoặc nhìn về phía ni cách kéo nhã ni cách kéo nhã ngơ ngẩn nói chẳng lẽ là điên rồi Thốt ra lời này, dưới chân bước chân chạy càng thêm nhanh. Hứa Vân luyện viên cũng phục hồi tinh thần lại, bước nhanh đuổi theo, ký Túc Xá tiếng cười. Ở Hứa Vân luyện viên tới giờ khắc này, nháy mắt an tính xuống dưới, Hứa Vân luyện viên lợi hại, ở đây mỗi người đều lánh hội quá. Hứa Vân luyện viên đảo qua ký Túc Xá mọi người, cuối cùng đem ánh mắt dừng hình ảnh ở An An trên người, ai có thể nói cho ta đã xảy ra sự tình gì. An An làm cho đại gia mặt, tinh tế đem sự tình trải qua nói một lần. Đến cuối cùng, hứa vấn luyện viên sắc mặt đã hát như đáy nổi, an an nói xong về sau, liền yên lặng đem sân nhà nhường cho hứa vấn luyện viên, kế tiếp sự tình, đó là hứa vấn luyện viên, nàng tin tưởng, hứa vấn luyện viên sẽ cho nàng một cái vừa lòng hồi đáp. Quả nhiên, an an lui ra phía sau về sau, bạch Tuyển huyển cùng dung ngọc thanh, lý cười cười ba người sắc mặt có chút khó coi, đặc biệt lại bị hứa vấn luyện viên cấp đơn độc điểm danh. Hứa vấn luyện viên biện pháp đơn giản thô bạo. Trực tiếp đem bạch Uyển Uyển cùng Lý Cười Cười, Dung Ngọc Thanh ba người cấp đơn đọc sách đi ra ngoài, hai ba câu lâu từ Lý Cười Cười, Cười trong miệng mặt tạc ra tới sự tình trải qua. Nhưng thật ra bạch Uyển Uyển cùng Dung Ngọc Thanh khó chơi một ít, bất quá hứa vấn luyện viền cũng không tính toán từ các nàng trong miệng hỏi ra cái gì, hắn tiến ký túc xá sau, đem người chia làm tam đôi, đệ nhất đôi là phía trước cuối cùng rời đi ký túc xá người kia bạch Uyển Uyển cùng Dung Ngọc Thanh, đệ nhị đôi là cái thứ nhất tiến ký túc xá người tiến ký túc xá người tương đối nhiều bạch huyền huyền dung ngọc thanh lý cười cười nô tiểu nhiễm còn có dương dáng màu tiến ký túc xá sau mọi người cũng chưa chia lịa càng không có người chuyên môn đi an an giường đệm nói cách khác không có khả năng là tiến vào người phóng đồ vật đệ tam đôi người chính là an an chu hoa mỹ cùng ni cách kéo nhã các nàng là sớm nhất rời đi ký túc xá lại là cuối cùng tiến ký túc xá Cho nên hiểm nghi trực tiếp bị bài trừ. Lấy trước mắt tình huống tới xem, liền ra ở bài tuyển luyện cùng Dung Ngọc Thanh hai người cuối cùng đi thời điểm, hiểm nghi lớn nhất, đương nhiên cũng là nhất có động cơ hai người. Hứa huấn luyện viên hắc một khuôn mặt, bài tuyển luyện đồng học, Dung Ngọc Thanh đồng học, các ngươi còn không tính toán thừa nhận sao. Bạch tuyển luyện cắn môi, nhu nhược đáng thương, hứa huấn luyện viên, ta không rõ ngươi ý tứ, kia đổ vật thật sự không phải ta phóng, cô An An chính là tỉ tỉ của ta à. Ta như thế nào sẽ hại nàng? An An nghe được lời này, mày hơi trọn, cười lạnh nói, bạch huyền huyền ngươi quên mất. Từ nhỏ đến lớn ta thế ngươi chịu quá còn thiếu sao, nàng này một câu, liền đem hai người lập trường cấp làm rõ, nàng cùng bạch huyền huyền không phải hảo tỉ muội, mà là kẻ thù. Bạch huyền huyền trong mắt hiện lên một tia hung ác nhăm hiểm, bất quá lại dây lát lướt qua, vô tội, tỉ tỉ, ta không biết ngươi đang nói cái gì. An An cười ý vị thâm trường. Chỉ cần đại gia biết là được. Ta và ngươi cũng không bất luận cái gì quan hệ. Tiếp theo chuyện vừa chuyển, đối với hứa vấn luyện viên nói, hứa vấn luyện viên, sự tình chân tướng nói vậy mọi người đều minh bạch. Mặc kệ bạch tuyển tuyển đồng học cùng Dung Ngọc Thanh đồng học có nhận biết hay không, nơi này chỉ có các nàng hai cái nhất có động cơ. Ta kiến nghị ngài có thể nói thẳng xuất xứ phạt kết quả, gian đe cảnh cáo. Nghe được lời này, bài tuyển luyện thanh âm lập tức dương cao nghe đuoc loi nay bach tuyen tuyen thanh am lap tuc cô An An. Ngươi đừng quá quá mức. An An đầu cũng chưa hồi, chỉ là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hứa vấn luyện viên, hứa vấn luyện viên trong đầu xoay một cái cong, biết này tiểu tẩu tử muốn sinh khí, bất quá nghĩ đến đây, hắn không khỏi chửi ma nó. Tiểu tẩu tử thế nhưng ở hắn mí mắt phía dưới bị khi dễ, thật là quá đáng giận, đem hắn đương người chết ta. Hứa vấn luyện viên, lần này huấn luyện là cùng đại gia hồ sơ tương móc nối, nơi này phát sinh bất luận cái gì sự tình. Ta đều sẽ đúng sự thật bẩm báo đại gia chủ nhiệm lớp, đến nỗi bài tuyển luyện đồng học cùng Dung Ngọc Thanh đồng học, làm lần này thủ phạm chính, ta sẽ tăng lớn trừng phạt lực độ. Hơn nữa, hắn nói âm còn chưa lạc, Dung Ngọc Thanh lập tức bay nhanh nói, huấn luyện viên, nếu cử báo đâu, có thể hay không giảm bất trừng phạt lực độ. Nàng không phải cô An An, cũng không phải bài tuyển luyện, sau lưng không có bất luận cái gì thế lực, nếu là làm nhà nàng người biết nàng ở trường học trong lúc. Thế nhưng có hồ sơ vết nhơ, nàng thậm chí đều phải hoài nghi, sang năm không nhất định có thể tới trường học đi học. An An cùng hứa huấn luyện viên nhìn nhau liếc mắt một cái, nàng gật gật đầu, hứa huấn luyện viên cao giọng nếu là nói ra tình hình thực tế, ta sẽ tử khoan xử lý. Dung Ngọc Thanh do dự trong ngáy mắt, kiên định là bạch tuyển luyện đồng học tìm được ta, nói là có thể lệnh cố An An đồng học xấu mặt, ta lúc này mới sẽ đem chính mình đồng hồ lấy đi vào làm vu hoan hám hại công cụ. Phía trước Dung Ngọc Thanh ra tiếng, bạch uyển huyền liền biết hỏng rồi, nàng oán hận chứng mắt nhìn liếc mắt một cái Dung Ngọc Thanh, lại không nghĩ rằng Dung Ngọc Thanh thế nhưng không chịu uy hiếp, trực tiếp đem sự tình toàn bộ cấp run lên ra tới, nàng rậm rậm chân, nước mắt rào rạt đi xuống lạc, ủy khuất ba ba, hứa vấn luyện viên, Dung Ngọc Thanh đoan buồn ta. Lý cười cười sắc mặt phức tạp nhìn về phía chó căn chó bạch uyển huyền cùng Dung Ngọc Thanh, nàng không nghĩ tới chính mình thế nhưng bị lợi dụng mà nàng kem bảo vệ ra cũng là các nàng bút tích, tưởng tượng đến phía trước chính mình hùng hổ dọa người tìm cố an an bồi thường, một ngụm một cái ăn trộm mắng chửi người, nàng này sẽ đều hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi, quá mất mặt. Quả nhiên không gọi cầu, cắn chết người, những lời này không phải không có đạo lý. An an nhướng nhướng chân mày, ngữ khí huyền chuyển, dung ngọc thanh đồng học, bạch huyền huyền nói ngươi oan uổng nàng, nàng lời nói bên trong châm ngòi ý vị thật sự là quá mức nồng hậu. Ở đây bất luận cái gì một người đều nghe ra tới. Dung một nhẹ chém đinh chặt sát, không có. Đêm qua bạch huyển huyển đồng học tới tìm ta đi ra ngoài thời điểm, Lý cười cười, cười có thấy. Bị đột nhiên điểm danh Lý cười cười, ấp úng ngẩng đầu, nhỏ giọng Đêm qua, bạch huyển huyển là có kêu Dung Ngọc Thanh đi ra ngoài, tưởng nàng tự ở trên xe nhận thức Dung Ngọc Thanh về sau, liền như hình với bóng, sau lại lại bỏ thêm một cái bạch huyển huyển. Đêm qua Bạch Tuyển Uyển chỉ kêu Dung Ngọc Thanh đi ra ngoài thời điểm, nàng còn có chút tiểu tính tình. An An mặt vô biểu tình, Bạch Tuyển Uyển, ngươi còn muốn giải thích sao? Có câu nói không biết ngươi nghe qua không? Cái gì? Giải thích càng nhiều, càng lộ nhiều sai sót, An An những lời này vừa nói, Bạch Tuyển Uyển cả người chấn động, nàng không thể tin tưởng nhìn, cố An An, cố An An cười cười. Hứa vấn luyện viên, ngài có thể nói thẳng kết quả. Hứa vấn luyện viên dung ngọc thanh chủ động nhận sai thả con rút vội làm chứng đối với cô an an đồng học xin lỗi có thể dừng một chút đến nỗi bạch Uyển huyền đồng học ta sẽ cùng ngươi chủ nhiệm lớp hiệp thương loại này yêu cầu chờ đợi kết quả giống như lăng chỉ giống nhau thậm chí so đương trường xin lỗi càng muốn nghiêm trọng vài phần bạch Uyển huyền thân mình run lên cả người đều lung lay sắp đổ lên an an xem cũng chưa xem nàng chỉ là cảm thấy bụng nhỏ phía dưới một cổ nhiệt lưu cu cu cu đi xuống lưu Thật sự là khó chịu muốn chết. Nàng trực tiếp đuổi người, hứa vấn luyện viên, ta còn tưởng rửa mặt một phen, nàng lời nói đều nói đến chỗ này. Hứa vấn luyện viên nếu là ở không rõ tiểu tẩu tử ở đuổi người, kia thật sự là tuổi đều sống đến cầu trên người. Tuy rằng hắn là chỉ độc thân cầu, nhưng là cũng là một con hiểu ánh mắt độc thân cầu. Hứa vấn luyện viên rời đi sau, toàn bộ ký túc xá đều an tĩnh xuống dưới, mọi người đều phức tạp nhìn cô An An. Ai cũng chưa nghĩ đến sự tình kết quả sẽ phát triển trở thành như vậy. Nguyên bản các nàng là bị từ cách vách ký túc xá mời đi theo. Xem bắt ăn trộm, không nghĩ tới ăn trộm không bắt lấy. Ngược lại vạch trần này một loạt sự tình. Nghĩ đến đây, mọi người đều cảnh giác nhìn bài quyển huyển. Này nữ sinh ngày thường xem nhu nhu nhược lược. Vừa ra tay đều là muốn mạng người cái loại này. Vẫn là muốn thân tỉ tỉ mạng người. Phải biết rằng những năm gần đây, đặc biệt là vẫn là học sinh. Nếu là trên lưng ăn trộm thanh danh, chính là cả đời sự tình, vẫn là rửa sạch không xong cái loại này. Bạch huyền huyền bị đại gia nhìn chầm chầm cả người đều khó chịu muốn chết, nàng cắn môi trong mắt hiện lên hận ý, ngươi vừa lòng. An An một cất bước, dưới thân liền một cổ nhiệt lưu, lại lần nữa chào dâng tới, nàng xác mặt cứng đờ, trên tay động tác lại càng mau, chỉ nghe thấy bang một tiếng, nguyên bản còn đứng tại mép giường chỗ cô An An. Lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế chạy tới bạch huyền huyền bên cạnh, ở đại gia còn không có phản ứng qua thời điểm. Bạch huyền huyền trên mặt trực tiếp nhiều năm điều rõ ràng ngón tay dấu vết ra tới. Cô An An ngữ khí lạnh băng, Lan. Lần sau ở cho ta, liền không phải một cái tắt đơn giản như vậy. Nói xong về sau, nàng trực tiếp rời đi ký túc xá, đi buồng vệ sinh. Ai cũng chưa nghĩ đến, phía trước vẫn luôn hảo hảo nói chuyện, ở như thế nào bị khiêu khích cũng chưa phát giận cô An An. Thế nhưng trực tiếp động thủ đánh bạch huyền huyền. Bạch huyền huyền bụng mặt, nghiến răng nghiến lợi, cố. An. An. Mọi người nhìn đến nàng cái này biểu tình, càng thêm tin cô An An phía trước nói kia một câu. Các nàng không phải tỉ muoi là kẻ thù. Nhìn bạch huyền huyền thần xac kia nhưng không ngừng là kẻ thù đơn giản như vậy. kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng thậm chí muốn đem cô An An rút gân lột ra giống nhau. Cô An An tự nhiên là biết bạch huyền huyền hận ý mười phần. Nhưng là thì tính sao? Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, sở hưu âm như quỷ kế đều không đáng giá nhắc tới, tiền đề là muốn trường đầu góc. An an đi vào buồng vệ sinh, liên lắc mình đi siêu thị, trực tiếp đơn giản rửa mặt một phen về sau, thay đổi một bộ quần áo, cả người lúc này mới thoải mái một ít, chờ nàng từ ký túc xá ra tới thời điểm, phát hiện nguyên bản xem náo nhiệt người đâu đều đi xong rồi, chỉ còn lại có một cái ký túc xá nữ sinh, bất quá. Mọi người đều cảnh giác nhìn cô An An, An An không để bụng cười cười. Nam ở trong chân mặt buồn vừa cảm giác, đã phát một thân hãn, cả người hàn ý cũng đều tán sạch sẽ. Chỉ là, một giấc ngủ dậy cô An An, phát hiện trời đã tối rồi, buổi chiều đại gia vẫn là có bình thường huấn luyện. Bất quả An An các nàng cái này tổ được đến đệ nhất danh, cho nên nàng, chú Hoa Mỹ, còn có ni cách kéo nhã ba người liền ở ký túc xá nghỉ ngơi, ni cách kéo nhã thấy An An tỉnh. Ngẹn một buổi trưa vấn đề, lập tức hỏi ra tới. An An, người kia đồng hồ là đặt ở nơi nào? Nàng bắt đầu quá kinh ngạc, ngược lại đem chuyện cấp quyến mất, chờ An An ngủ về sau, nàng mới sau chi giác nghĩ đến, đây chính là tam khối đồng hồ a. Lúc trước huấn luyện viên kiểm tra thực nghiêm, cũng không biết là từ đâu mang tin bảo. An An hít sâu một hơi, nàng chỉ chỉ trên mặt đất tiểu giày ra, ta đặt ở giày bên trong, không cụm chân sao? An An cười cười. Lúc trước chúng ta tới thời điểm, ta xuyên chính là mặt khác một đôi giày, này bất quá là thoái thác chi từ mà thôi, thực tế kia đồng hồ là bị nàng đặt ở siêu thị bên trong, nàng người này không khác yêu thích, liền ái thu thập cái này niên đại đẹp đồng hồ. Có vài khối là lục diễn từ cảng thành cho nàng mang về tới, cũng cho mời lý tính nhảy từ Thượng Hải mang về tới, dù sao nàng siêu thị quầy thượng, thả một loạt đồng hồ, nhưng thật ra không nghĩ tới còn sẽ có phái thượng tác dụng ngày này. Nhi cách kéo nhã cầm An An tiểu giày ra nhìn lại xem, An An, ngươi vận khí cũng thật hảo. Chu Hoa Mỹ nghẹn cười, liền sợ chọc thùng An An, làm kéo nhã đứa nhỏ ngốc này thất vọng rồi, An An đối nàng chớp trước mắt, hết thể đều ở không nói gì. Duy chỉ gần một tháng huấn luyện, như vậy kết thúc, mà An An các nàng cũng bị đưa về trường học, bị nuôi thả một tháng các tân sinh, lại lần nữa trở lại trường học, An đi học giáo nhà ăn cơm tập thể, các đều ngao ngao kêu ăn ngon đến không được. Sắc thật. So sánh với tại giã ngoại huấn luyện thức ăn, trường học nhà ăn thức ăn không biết tăng lên nhiều ít cái cấp bậc. Mà lúc này đây huấn luyện, cuối cùng làm cho kết quả chính là, sinh viên năm nhất đồng thời đen khong đuoc xac that so sanh độ, cái này năm, mọi người đều thích lấy làn da hác bạch tới phân biệt là dân quê vẫn là thành thị người, nguyên bản thủy linh linh, trắng nón đại một học một nhóm, trải qua này một tháng tàn phá, các đều hác lưu yên nhi. Quả thực là giống vậy từ hát than đá trong động mặt bỏ ra tới giống nhau. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, liền tỉ như an an loại này, người ở bên ngoài xem ra, nàng so với đại gia tới, đã xem như bạch. Nhưng là ở an an tới xem, nàng đã đen một ít, bất quá so sánh với năm đó vừa tới cô gia thôn thời điểm, hảo quá nhiều, cũng may mắn nàng làn ra đáy bạch, hơn nữa ban ngày huấn luyện, buổi tối nàng tổng hội chịu không ai thời điểm, trộm tiến siêu thị bên trong. Không ngừng đắp mặt nạ, còn đem sữa bò thành bình hướng trong bụng rót không nói, uống không xong làm theo hướng trên mặt mạ. Ban ngày thời điểm, còn có thể trộm sát điểm kem chống nắng, bất quá nàng làm tương đối bí ẩn, ít nhất từ bên ngoài là nhìn không ra tới, đều nói mặc kệ làn da đáy lại hảo, phòng phơi đều là đỉnh đỉnh chuyện quan trọng. Điểm này, An An vẫn luôn đều nhớ rất rõ ràng, phía trước ở nhà thời điểm cũng là, chẳng sợ bên ngoài thái dương ở tiểu, nàng ra cửa thời điểm đều sẽ mang một cái đại mũ dơm tuy rằng loại này mũ dơm khó coi nhưng là thắng ở nhẹ nhàng lại đại không ngừng có thể che khuất mặt còn có thể che khuất cổ cho nên nay đó các cô nương một hồi ký túc xá chuyện thứ nhất chính là đem tiểu gương cấp nhảy ra tới nhìn một cái chính mình rốt cuộc phơi đen không có tiếp theo mỗi cái ký túc xá đều là một trận kêu rên nông thôn cô nương còn hảo ngay thường ở nhà cũng thói quen tính ở thái dương phía dưới làm việc nhà nông Điểm này huấn luyện Thái Dương đối với các nàng tới nói thật đúng là không phải gì đại sự tình, nhưng là trong thành mặt kiểu kiểu nuôi lớn cô nương liền không được, vừa thấy đến trong gương mặt hắc cùng than đầu giống nhau khuôn mặt, quả thực là không mặt mùi gặp người, đặc biệt nghĩ đến, các nàng phía trước trở về thời điểm, vẫn là nam đồng học hỗ trợ đưa về tới, cũng không biết nam. Đồng học nhìn nhiều ít đi. An An sau khi trở về, liền chậm gì gì đem đồ vật đều cấp thu thập ra tới, Nàng người này không thể gặp đỉnh đầu có sống, lại không làm, đặc biệt là nơi nơi lộn xộn, cũng thói quen đem mang về tới đồ vật phân loại đơn độc thu nạp lên, nô tiểu nhiệm trong tay cầm tiểu gương, ước chừng nhìn chầm chầm 3 phút, nàng lại ngẩng đầu, thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm ở nàng đối diện thu thập quần áo cô An An. An An bắt đầu còn có thể coi như không phát hiện, tới rồi sau lại, nô tiểu nhiệm ánh mắt đặc biệt nóng rực, kia quả thực là nàng không biết nên như thế nào tới hình dung ngô tiểu nhiệm ánh mắt nếu là chuẩn xác điểm khả năng chính là đói bụng thật lâu cậu tử thấy thị xương đầu giống nhau ánh mắt nghĩ đến phía trước ngô tiểu nhiệm ở sân huấn luyện thời điểm cũng giúp quá nàng rốt cuộc là mềm lòng nàng nhẹ giọng, ngô tiểu nhiễm ngươi làm sao vậy ngô tiểu nhiễm không nghĩ tới cô an an thế nhưng sẽ chủ động phản ứng chính mình nàng đôi mắt sáng lấp lánh lập tức chạy tới an an trước giường tự quen thuộc ngồi xuống tùy tiện nói cô an an ngươi không chán ghét ta an an mắt trợn trắng chán ghét nô tiểu nhiễm cười ha ha không quan hệ ta cũng chán ghét ngươi nói nàng ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới an an khuôn mặt cùng lột sát trứng gà giống nhau trắng nõn bóng loáng đến không được nàng thở dài cô an an biết ta vì cái gì chán ghét ngươi sao an an thu thập quần áo tay một đốn tức giận nói dù sao ngươi cũng không thích quá ta nay vừa nói nô tiểu nhiễm cười lợi hại hơn Các nàng mới vừa nhận thức thời điểm, khả năng ở chung cũng không vui sướng, nhưng là trải qua ký túc xá một đoạn này thời gian ở chung xuống dưới về sau, An An phát hiện, nô tiểu nhiễm bất quá là bị người trong nhà sủng hư tiểu công chúa, muốn nói nàng có ý xấu, cũng thật không gì ý xấu. Bất quá là tiểu cô nương ghen ghét tâm, nhưng là có một chút thực hảo, đó chính là nô tiểu nhiễm ghen ghét tâm trước nay đều là ở bên ngoài, đau thật kiếm thật, cũng không sau lưng mặt chơi ám chiều nhất rõ ràng chính là an an có kem chống nắng nếu không bao lâu nô tiểu nhiễm cũng sẽ mua một con nói trắng ra là chính là tranh cường hào thắng ngươi muốn nói nàng có gì âm ủ tâm tư thật đúng là không có nếu là có lời nói lần trước ở sân huấn luyện ký túc xá an an bị người hoan uổng hãm hại thời điểm nô tiểu nhiễm liền trực tiếp bỏ đá xuống giếng mà không phải giúp nàng nói chuyện còn làm chứng điểm này an an xem rất rõ ràng ân đoán phân minh Nô tiểu nhiệm thấy An An nói xong câu nói kia sau, liền một ánh mắt cũng chưa cho nàng, nàng cũng không cười, ngược lại có vài phần buồn bực, cô An An. Ta ghét nhất ngươi như vậy, thấy An An nghi hoặc nhìn qua, nàng lập tức lại cười tủm tìm nói, bất quá đúng là bởi vì chán ghét cái dạng này ngươi, ta lại có chút thích ngươi. Này lung tung rối loạn nói chuyện không đâu nói, làm An An có chút đau đầu, nàng chắp tay trước ngực, dơ lên trước ngực, cô mãi mãi, ngươi vẫn là đừng thích ta cứ việc chán ghét ta. Nô tiểu nhiễm lại lần nữa cười ha ha, lộ ra lợi thịt cái loại này, nàng đôi mắt sáng lấp lánh, không được, không được. Ta càng thích ngươi, nói, nàng trở lại chính mình giường đệm, từ gối đầu bên cạnh lấy ra tới một cái dương nhỏ, bất quá người trưởng thành hai cái bàn tay như vậy đại, nhưng là xem rất là tính xảo, bên trong thả không ít ăn, nhà ăn cơm mặc kệ no, nàng thường xuyên sẽ nửa đêm đói bụng thầm thịt đều, liền nửa khép con mắt. Bắt tay ruôi đến đầu giường hẻm nhỏ bên trong tim ăn, bên trong bảo bối như nhiều, nàng trực tiếp đem dương nhỏ đẩy đến ăn ăn trước mặt, hiến vật quý giống nhau, ngươi ăn. Dương nhỏ trực tiếp bị ngô tiểu nhiễm cấp mở ra, lộ ra bên trong chân rung, bên trong có không ít hoạch đào, nho khô, còn có một ít đại bạch thỏ kẹo xưa cùng y hòa bánh, dấu ở nhất góc địa phương, trực tiếp gác mây viên chô cô lết cầu, nhìn ráng vẻ, vị trí này là đơn độc đằng ra lo ra ben trong chan dung ben trong liền vì nửa đêm chocolate co let cau nhin dáng ve vi thời điểm từ bên trong tìm ăn phương tiện. Bất quá nhìn đến nơi này, an an không thể không cảm thán, nô tiểu nhiễm ra của cải cũng thật hậu, bình thường gia đình nhưng cung ứng không dậy nổi nàng như vậy mỗi ngày buổi tối cùng lao thử giống nhau răng rắc răng rắc, nàng cười cười, ta hiện tại còn không đói bụng, đây là cự tuyệt ý tứ, nô tiểu nhiễm mặt khổ trong nháy mắt, bất quá không biết nghĩ tới cái gì, nàng trực tiếp đem dương nhỏ trực tiếp rầm rầm toàn bộ đều đổ an an trên giường, người hiện tại không ăn không quan trọng nhi. Chờ đói thời điểm lại lần nữa, nô tiểu nhiễm như vậy hào phóng bộ dáng, đem một bên trộm nghe hai người bọn nàng nói chuyện lý cười cười, cười cấp gen ghét đã chết, nàng trong mắt đều có chút đỏ lên, nơi đó mặt chính là chocolate cô đại bạch thỏ kẹo sữa A. Còn có nho khô, này đó đều chính là thứ tốt, giống nhau gia đình không có công tắc điện lộ, thật đúng là không nhất định có thể ở cửa hàng bách hóa mua được đến. Liên tính là có, kia cũng đều là bên trong ưu tiên cung ứng. Lý cười cười nhịn không được, ra mặt dày mở miệng nói, tiểu nhiễm, cô An An nếu không muốn ăn, ngươi liền cho ta bái, nàng người này từ trước đến nay sẽ luôn túi, cũng thích chiếm tiện nghi. An An không nghĩ tới, thế nhưng sẽ có như vậy ra mặt dày người, nếu là nàng nhớ không lầm nói, ở sân huấn luyện thời điểm, nô tiểu nhiễm cùng lý cười cười chính là nháo phiên, quả nhiên, nàng vừa định đến nơi đây, nô tiểu nhiễm liền trực tiếp xong xuôi, lý cười cười, ta cùng ngươi thuộc sao. Nàng người này thích một người, chán ghét một người đều là ở bên ngoài, không thích sau lưng chơi âm mưu Một câu, đem lý cười cười cấp nẹn cái ngã ngửa mưu, nàng oán hận nói, tiểu nhiễm, ngươi không phải ghét nhất cô An An sao? Nô tiểu nhiễm đúng lý hợp tình, hiện tại ghét nhất ngươi, Dung Ngọc Thanh cùng bạch thuyền Uyển." Không đợi lý cười cười trả lời, nô tiểu nhiễm liền lại lần nữa hỏi, biết vì cái gì sao? Bởi vì các ngươi giống như là xú mương bên trong lao thử. Âm ú nhận không ra người. Ta ngô tiểu nhiễm ở không thích một người, kia cũng là đao thật kiếm thật đi lên làm. Sẽ không giống các người loại này giống nhau, ác tính nhiều năm muốn chết, chỉ dám tránh ở sau lưng soát tám chiều. Tiếp theo chuyện vừa chuyển, ít nhất ta cùng cố an an một khối, sẽ không lo lắng nàng ở sau lưng thọc dao nhỏ. An an cùng chú hoa Mỹ nhìn nhau liếc mắt một cái, không nghĩ tới ngô tiểu nhiễm thế nhưng có thể nói ra loại này lời nói, chú hoa Mỹ thấp giọng. Đây là cái kia xuẩn xuẩn Ngô Tiểu Nhiễm sao, ở Chu Hoa Mỹ trong mắt mặt, Nô Tiểu Nhiễm nhưng còn không phải là một cái xuẩn viên, bị người bán, còn muốn giúp người khác đếm tiền cái loại này. Nô Tiểu Nhiễm một cái đôi mắt hình viên đạn bắn về phía Chu Hoa Mỹ, không cho nói ta xuẩn, bằng không ta liền càng xuẩn. Đến lúc đó tìm người phụ trách. An An phủ cười, nàng như thế nào không phát hiện, Nô Tiểu Nhiễm này nữ vẫn là một cái che giấu đầu bị đâu. Chu Hoa Mỹ vô tội nhung vai, cầm lấy phía trước Ngô Tiểu Nhiệm ngã vào an an giường đệm thượng hạch đào, răng rắc, răng rắc, một hơi néo ba viên hạch đào, vẫn là hồ đào ra tặc hậu cái loại này, đem Ngô Tiểu mot hoi nheo ba cấp hù sừng sốt sừng sốt, ngạnh sinh sinh muốn lột ra Chu Hoa Mỹ lòng bàn tay nhìn một cái, nàng có phải hay không luyện liền trong truyền thuyết thiết xa trưởng. Bên này Ngô Tiểu Nhiệm cùng Chu Hoa Mỹ, ni cách kéo nhã ba cái nháo làm một đoàn. An an thảnh thơi thảnh thơi thu thập xong đồ vật, tính toán một hồi liền trở về, nàng nhưng có đoạn thời gian không ăn đến lý thẩm cùng lý bá làm đồ ăn, còn quái tưởng, lý cười cười nhìn an an các nàng nháo làm một đoạn, lại cùng dương dáng màu đi nói chuyện, dương dáng màu vội không được, thu thập xong về sau, liền phải đi nhà ăn làm rút, nơi nào lo lắng cùng lý cười cười nói chuyện. Lý cười cười không đúng phương pháp tử, chỉ có thể đi tìm mây trắng nói chuyện, mây trắng từ trước đến nay thanh cao. Không quen nhìn an an các nàng, bất quá có chỗ tốt chính là, nàng người này thành cao, miệng không thoái, cũng không thích nói chuyện, cho dù là lý cười cười tìm cùng nàng nói chuyện, nàng cũng nửa ngày không lên tiếng nhi cái loại này, mây trắng thật sự là bị an an đả kích, nàng sờ sờ chính mình khuôn mặt, lại nhìn nhìn an an trắng như tuyết khuôn mặt, ghen ghét đồng thời, lại, có loại thật sâu bất đắc dĩ, không sợ đối thủ so ngươi cường, liền sợ đối thủ cường quá nhiều vẫn là muốn nàng ra roi thuốc ngựa đều đuổi không kịp cái loại này lý cười cười ở ký túc xá thảo cái không thú vị chỉ có thể đi bạch tuyển tuyển cùng dung ngọc thanh ký túc xá đi tìm đồng đảng đáng tiếc bạch tuyển tuyển cùng dung ngọc thanh phía trước thật tốt một đôi hoa tỉ mội nha lần trước huấn luyện sự tình đem đôi hoa tỉ mội này biến thành tợ lạt tiệp hoa vẫn là gặp nhau hai ghét cái loại này an an trước khi đi thời điểm mời chu hoa mị cùng nhi cách kéo nhã đi trong nhà chơi Bất quả các nàng hai cái cảm thấy, này đều huấn luyện lâu như vậy, nhà ai lương thực đều không phải đến không, các nàng nếu là đi không chừng muốn hoắc hoắc cố ra nhiều ít lương thực đâu. Cho nên vội vàng cự tuyệt, đương nhiên chu hoa mị cảng sâu một tầng, nàng phỏng chừng mấy ngày nay nàng kia Diêm vương già phải về tới, nếu là nàng đi theo đi, ở gặp được kia Diêm vương già, kia thật thật là tìm đường chết, nàng còn tưởng sống lâu hai năm, tình nguyện ở trong ký túc xá mặt, nhiều sung sướng nha an an vừa đi nô tiểu nhiễm cũng không đi theo náo loạn nàng cũng là kinh thành người địa phương sớm nên trở về chỉ là nàng phát hiện an an là một cái thực hảo ngoạn người về sau lúc này mới lưu tại ký túc xá hiện giờ hảo ngoạn người đi rồi nàng tự nhiên cũng không cần thiết lưu tại ký túc xá phải biết rằng trường học chính là cho các nàng thả ba ngày già đâu an an không nghĩ tới mới ra trường học môn liền thấy được phía trước một cái xe nàng chính tò mò đâu Này xe thế nhưng cùng diễn ca xe là giống nhau như lúc, ai thành tưởng, đến gần vừa thấy, hảo gia hỏa nhì, này căn bản không phải rất giống, căn bản chính là giống nhau như lúc. An an cả người chấn động, ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, dưới chân cùng cột lấy duyên khối giống nhau, cả người đều không thể động đậy, chậm rãi hốc mắt cũng đi theo nổi lên một tầng hơi nước, sương mù mênh ngông đôi mắt cứ như vậy nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn cách đó không xa nam nhận. Nam nhân khớp xương thon dài tay đáp ở cửa sổ xe chỗ, không nhanh không chậm gõ cửa sổ xe, nửa nghiêng thân mình, đắm chìm trong vượng hoàng ấm dương hạ, hán tướng mạo sinh cực hảo, mi như núi xa, môi mỏng ngầm có, ý sắc bén, vô thanh vô tức đứng ở cồng kềnh xe trước, an mặc một thân quân trang thẳng đứng, tư thái ưu nhã như tú trúc giống nhau đỉnh bản cứng cỏi, an an ngực căng thẳng, hô hấp cũng phảng phất muốn hít thở không thông giống nhau, lục diễn, cái kia đi cảng thành về sau. Liền biến mất không thấy nam nhân, cái kia nàng lo lắng hồi lâu nam nhân, này sẽ cứ như vậy tùy tiện đứng ở nàng cách đó không xa. Nói thực ra, ở huấn luyện kia một đoạn thời gian, nàng không phải không nghĩ tới, lục diễn ở cảng thành hoàn thành nhiệm vụ có thể hay không lại đây xem nàng, chính là không có. Từ đầu chí cuối đều không có, hắn an bài người, hoặc là nói ở mỗi một phương diện, tỉ như ở nhà ăn này một khối cho nàng rất lớn tiện lợi tính, nhưng là người tóm lại là lòng thăm. Đừng có một về sau, liền sẽ suy nghĩ muốn nhị. Mà lục diễn người này, đối với An An tới nói, chính là cái kia nhị, nàng ở huấn luyện trong lúc, muốn gặp mà chưa thấy được người, ngay từ đầu là tưởng, tới rồi cuối cùng lại là lo lắng, sợ hãi, cái loại này tin tức toàn vô cảm giác, làm An An cảm thấy một kia không giống bình thường. Hai người bất qua cách mười mấy mét khoảng cách, lục diễn phía trước là túi đầu, nhưng là hắn cảm quan là tương đương nhanh nhẹ ở An An nhìn qua trong nháy mắt kia hắn liền cảm giác được lục diễn giật giật môi đối với An An vầy vây tay ý bảo nàng lại đây chính là An An lại tại chỗ bất động liền như vậy ngốc ngốc đứng ở nơi đó tiếp theo, một đôi mắt cũng đi theo đỏ lên lục diễn trong lòng tức khắc luôn cuống hắn vội vàng bước ra bước chân ba bước liền hai bước đi tới An An trước mặt bất quá một đoạn thời gian không gặp mặt An An cả người đều gầy một vòng nguyên bản mượt mà khuôn mặt nhỏ cũng gầy thành nhòn nhọn cảm, càng thêm có vẻ một đôi mắt đại lợi hại. Đặc biệt là hiện tại tiểu nha đầu đôi mắt hồng hồng, sương mù mênh ngông, xem làm nhân tâm đầu mềm nún hán thấp giọng an an, ai khi dễ ngươi. An an ngừng đầu, nhìn về phía cái này đã hơn một tháng cũng chưa gặp qua nam nhân, không ngừng chưa thấy qua, còn không có bất luận cái gì tin tức cái loại này, nàng không biết như thế nào, trong lòng ủy khuất đến không được, nước mắt cũng ức chế không được xoạch xoạch đi xuống rớt, Anh hùng, cái miệng nhỏ một trường, ngươi, nhìn trước mặt khóc tiểu hoa miêu giống nhau an an, lục diện chân tay luống cuống, hắn từ trong túi mặt lấy ra tới một cái khăn tay, nhẹ nhàng cọ qua an an gương mặt, khẩn trường, an an, đừng khóc, nói ra an ủi nói, cũng là khô cẳn. Lục diện vóc dáng rất cao, túi đầu hống an an thời điểm, toàn bộ thân mình đều là nửa cung, cái này động tác đối với ngày thường hắn tới nói, cũng không khó, nhưng là đối với hiện tại hắn. Lại có vài phần gian nan. nếu là an an nhìn kỳ nói, là có thể nhìn đến kia quân trang phía dưới một tầng đỏ sởm, nhưng là lục diễn lại cũng không cảm giác giống nhau. Trung quanh học sinh còn không ít, đặc biệt cái này địa phương vẫn là đại học cửa, hơn nữa lục diễn phía trước đứng ở chỗ này thời điểm, đã hấp dẫn tảng lớn người ánh mắt, càng không cần phải nói, hắn này sẽ đánh trả đủ vô thô hống một cái tiểu cô nương, có mắt sắc người liền sẽ phát hiện, cái này tiểu cô nương vẫn là bọn họ một cái trong trường học mặt. Ở an an trong lớn tượng mặt, giống như còn chưa thấy qua lục diễn như vậy quấn bách bộ dáng nàng nín khóc mà cười, ngốc tử, lục diễn cười ha hả giơ tay xoa xoa an an đầu, đi. Về nhà, về nhà này hai chữ, cuối cùng là đem an an cấp lôi trở lại hiện thực, nàng lúc này mới chú ý tới, chung quanh có không ít người đều ở nhìn bọn hắn chầm chầm này một khối đâu. Ở liên tưởng đến phía trước sự tình, nàng khuôn mặt nhỏ nháy mắt bạo hồng, không cần lục diễn kéo. Chính mình đều nhảy nhót bò tới rồi trong xe mặt, trong tay không còn, lục diễn nhìn chầm chầm chính mình tay nhìn nhìn, hắn cười lắc lắc đầu, ánh mắt càng là ôn nhu kỳ cục, lầm bầm, tiểu nha đầu, hắn hiếm lạ đã chết an an này cổ kiểu khí kính nhi. Chỉ là, phát hiện chung quanh học sinh còn có không ít ở hướng bên này xem thời điểm, lục diễn ánh mắt nháy mắt từ phía trước ôn nhu hóa thành sắc bén, giống như dao nhỏ giống nhau bay đến chung quanh học sinh trên người. Nguyên bản còn có chút học sinh đánh giá hắn ánh mắt, tức khác bị đổ trở về. Như vậy hung thần ác sát bộ dáng, cùng phía trước biến hóa cũng quá lớn. Nguyên bản đối với lục diễn co hảo cảm nữ sinh, tức khác dọa một run run, hay là này nam nhân là cái bệnh tâm thần, vẫn là trở mặt vô tình cái loại này, như thế nào thượng một dây cùng dây tiếp theo khác nhau có thể như vậy đại. Lục diễn cũng mặc kệ các nàng suy nghĩ cái gì, trực tiếp kéo ra cửa xe, đi lên sau dưới chân chân ga nhất dẫm lao ra đi thật xa mà ở cửa trường bên trái cách đó không xa đúng là một cái đơn sơ giao thông công cộng sân ga mặt trên đứng hai người một cái là bạch uyển uyển một cái là lý cười cười phía trước cửa kia một trận nhanh động các nàng tự nhiên cũng xem ở trong mắt mặt lý cười cười tự nhiên là đã biết an an cùng bạch uyển uyển quan hệ nàng trong mắt vừa chuyển đột nhiên ra tiếng trong lời nói mang theo tò mò cùng hâm mộ phía trước kia nam nhân là ai Lớn lên cũng thật đẹp, thấy bạch vãn vãn không trả lời. Nàng giả vờ vô tình nhắc tới, thật đáng tiếc. Như thế nào chỉ đem tỷ tỷ ngươi cấp tiếp đi rồi, tốt xấu ngươi cũng nàng muội mội, mội nha. Nàng ngồi tiểu ô tô, ngươi chỉ có thể cùng ta ở một khối phơi thái dương, chờ xe buýt, cũng quá không công bằng. Bạch huyền huyền móng tay đều véo nhập tới trong lòng bàn tay mặt, nghe được lý cười cười lời này, nàng lòng bàn tay uổng phí buông lỏng, quan ngươi sự tình gì. Cho dù nàng trên mặt biểu hiện ở đạm nhiên, nhưng là lý cười cười vẫn là nghe ra tới giọng nói của nàng chung không cam lòng. Lý cười cười tức giận bất bình, ta chỉ là vì ngươi cảm thấy không công bằng mà thôi. Bạch huyền huyền sắc mặt đẹp vài phần, nhớ kỹ, ngươi còn không có tư cách chê cười ta. Ở lý cười cười biến sắc mặt phía trước, nàng lại tiếp tục nói, cô An An bất quá là bị bao dưỡng, có cái gì hảo hâm mộ. Lý cười cười thân mình cứng đờ, nhỏ giọng lầm bẩm. Ta cũng tưởng có lớn lên như vậy đẹp người bao dưỡng. Bạch huyền huyền hừ lạnh một tiếng. Mà ở xe thượng cố An An tự nhiên không biết một màn này, nàng này hội tâm tình đã bình tĩnh xuống dưới, An An túi đầu chơi ngón tay, người đi đâu, chỉ là lỗ hai lại dựng cao cao, biết rõ lục diễn nhiệm vụ là cơm mật, nhưng là nàng vẫn là không nhịn xuống hỏi ra tới, thật sự là một người uổng phi biến mất, vẫn là một chút tin tức đều không có cái loại này, quá làm nhân tâm luôn cuống. Lục Diễn một tay nắm tay lái, dư quang nhưng vẫn ở nhìn chăm chú vào An An, nghe được nàng hỏi chuyện, hắn do dự trong nháy mắt, "Cảng Thành." An An uổng phí ngẩng đầu, kẻ lựa đảo, nàng đương nhiên biết Lục Diễn đi Cảng Thành, nhưng là đi Cảng Thành lúc sau đâu? Lúc sau, nàng là từ hứa huấn luyện viên nơi đó nghe được Lục Diễn một ít tin tức, biết hắn sớm từ Cảng Thành rời đi, nhưng là hắn không có trở về, cũng không có đi sân huấn luyện tìm nàng. An An đến thừa nhận, chính mình là làm tiêu. Nhưng là ở mỗi một phương diện, lục diễn tùy thời đều biết nàng ở nơi nào, mà nàng lại đối lục diễn hoàn toàn không biết gì cả, loại cảm giác này quá không hảo, hơn nữa ngươi còn không biết đối phương sống hay chết, cũng không có việc gì. Cái loại này lo lắng để phòng tư vị, với An An tới nói mới là đáng sợ nhất. Thực xin lỗi. An An, lục diễn cười khổ, không có lần sau. Ngươi lời này là có ý tư gì, An An ánh mắt sáng lên. Nghi hoặc đồng thời lại cảm thấy chính mình có chút làm khó người khác, lục diễn đây là có nhiệm vụ trong người, hắn không ngừng là chính mình nam nhân, vẫn là một người quân nhân, một vị bảo vệ quốc gia quân nhân, nàng có chút trộn dạ ta không có trách cứ ngươi ý tứ, chỉ là, nàng không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình, lo lắng, sợ hãi, cùng với ủy khuất các loại cảm xúc đan treo ở một khối, mới có nảy một hồi tính. Tình Lục diễn giơ tay xoa xoa An An mặt, ta hiểu được, dừng một chút, ngự khí bình tĩnh, ta đã để trình chuyển nghề xin. À, An An thực sự ngẩn ra một chút, vui sướng đồng thời lại có chút hối hận chính mình có phải hay không thật quá đáng. Lục diễn ở bộ đội nhiều năm như vậy, hiện giờ lại bởi vì chính mình rời đi nơi đó, một mạt tay náy ập vào trong lòng, nàng lầm bầm, thực xin lỗi. An An cho dù không nói, lục diễn cũng có thể biết An An trong lòng suy nghĩ cái gì, hắn lắc lắc đầu đột nhiên giấm hạ chân ga xe lập tức dừng lại hắn đôi tay bẻ chính an an bả vai gàn từng chữ một an an nhìn ta đôi mắt an an mờ mịt ngẩng đầu bốn mắt nhìn nhau lục diễn trầm giọng an an ngươi không cần áy náy cũng không cần tự trách ta rời đi nơi đó là ta chính mình nguyên nhân ta tưởng có một cái già có một cái thuộc về ngươi cùng nhà của ta sau này còn sẽ có chúng ta bảo bảo hắn không nói chính là hắn trong lòng có vướng bận Đã không thích hợp ở buồn tẩu ở một đường, lúc này đây chính là tốt nhất giáo hấn, cũng cho hắn quyết tâm. Lục diễn ở An An trước mặt rất ít thổ lộ mấy tin tức này, hoặc là nói, trước kia An An vẫn là một cái cao trung sinh, lục diễn không nghĩ cấp An An áp lực, cũng không nghĩ bởi vậy trì hoãn nàng học tập. Chính là hiện giờ, An An đi vào đại học, đối với lục diễn tôi nói, đây là một cái tín hiệu, một cái hắn An, An An trưởng thành tín hiệu, mà hắn muốn cùng An An có cái ra. Một cái ổn định gia đình, mặc kệ nam nhân vẫn là nữ nhân, nếu chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, thời gian lâu rồi, tóm lại sẽ ra vấn đề. Nay đảo không phải lục diễn không tự tin, đây là một cái thực hiện thực vấn đề, hơn nữa hắn cũng không nghĩ rời đi an an lâu lắm. Cái loại này ngày đêm tơ tưởng tư vị, tuy là lục diễn, cũng không nghĩ ở trải qua một lần. Nghe được lục diễn lời này, an an trong lòng chấn động, con người đột nhiên thoáng quá một mặt hoảng loạn. Tim đập đột nhiên ra tóc lên, nói lắp, ngươi, ngươi nói cái gì? Lục diễn nhìn trước mặt lắp bắp tiểu cô nương, hắn ám ách tiếng nói, mang theo một mặt không dễ phát hiện khắc chế, an an, chúng ta kết hôn đi. Này một viên sấm sét tạc gan an thất điên bắt đảo, trên má nàng nổi lên một mặt nhàn nhạt đỏ hửng ẩm ừ nói, ta, ta còn nhỏ. Tiếp theo, nàng liền nhận thấy được không thích hợp nhì, ở nàng trong ấn tượng mặt, lục diễn không phải như vậy khinh cuồng xúc động người hắn là cái loại này mưu rồi sau đó định cũng là một cái thực ưu tú thợ săn hắn biết rõ dưới loại tình huống này vẫn là nàng mới vừa vào đại học dưới tình huống là không có khả năng kết hôn vì cái gì còn sẽ dưới tình huống như vậy đưa ra loại này yêu cầu an an ngẩng đầu không buông tha lục diễn trên mặt bất luận cái gì một kia biểu tình thấy lục diễn trên mặt không có bất luận cái gì thất vọng tương phản không biết có phải hay không nàng ảo giác Trước mặt nam nhân tựa hồ trên mặt đường con càng thêm cứng rắn không ít, hơn nữa sắc mặt có chút tái nhợt, là cái loại này không bình thường tái nhợt, nàng đột nhiên duỗi tay thử qua đi. Không ra nàng sở liệu, lục diễn tránh đi. Lục diễn phảng phất cùng không thấy được gan an động tác giống nhau, hắn cười ý vị thâm trường, như thế nào, muốn ăn ta đậu hủ, từ hắn trong miệng nói ra nói cũng phá lệ nhẹ nhàng, an an trong lòng lại trầm xuống, nàng nhấp nhấp miệng nhì, nghiêm túc nói, không được núc nhích. Có lẽ là nhìn ra An An nghiêm túc, lúc này đây lục diễn không có né tránh, An An dối tay lại đây thời điểm, hắn còn chủ động bắt tay phúc ở An An trên tay, từ nàng đi sở đến bụng bên trái kia một khối, kia một khối nguyên bản là băng bó băng gạc, bởi vì phía trước ở bên ngoài cung thân mình, tránh ra miệng vết thương, màu trắng băng gạc tượng, mang theo loang lổ vết máu. Nhìn đến nơi này, An An còn có cái gì không rõ, nàng nước mắt xoạch xoạch đi xuống rớt, kẻ lừa đảo. Đại kẻ lừa đảo, khó trách nàng một chút tin tức đều không có, liền tính là đi phía trước nhi lục diễn ra nhiệm vụ, hắn trở về thời điểm, nàng nơi này nhiều ít có thể thám thính đến một ít khẩu phong, nhưng là lúc này đây vấn luyện, bắt đầu thời điểm hứa vấn luyện viên đảo vẫn là bình thường, sau lại An An vô tình nhắc tới lục diễn, hứa vấn luyện viên ngay lúc đó thần sắc không thích hợp nhi, An An ghi tạc trong lòng, hỏi lại đi xuống lại không hỏi ra tới cái gì, nhưng lại An An lại biết. Lục Diễn khẳng định, có sự gân nàng. An An vừa khóc, Lục Diễn liền hoảng sợ, hắn còn cố ý đem An An trên tay miệng vết thương thượng ấn vài cái, hắn bay nhanh giải thích, An An, không đau. Một chút cũng không đau. An An trong suốt nước mắt dính ở lông mi thượng, nghe được Lục Diễn lời này, nàng lông mi hung hăng đi theo run rẩy hạ, tay lại bay nhanh tránh ra, "Lục Diễn, ngươi chính là đại kẻ lừa đảo." Lục Diễn cười lấy lòng, thấy An An vẫn là khóc. Hắn chỉ có thể đem An An tay hướng chính mình trên mặt rút đi, chỉ là lúc này đây An An học không khéo, thực tốt né tránh lục diễn động tác, An An đánh một cái khóc cách, ngốc tử, không đau à. Lục diễn lắc lắc đầu, mang theo An An xem không hiểu nghiêm túc cùng nghiêm túc, không đau, dừng một chút, An An, ngươi không biết, này một cái miệng vết thương, thay đổi ba điều tánh mạng, đăng giá, ở lục diễn xem ra, quân nhân chức trách chính là bảo vệ quốc gia, bảo vệ nhân dân. Hắn lúc này đây tuy rằng bị thương, nhưng là lại cứu trở về ba điều mạng người, cứu lại ba cái gia đình, thậm chí càng nhiều, ở trong lòng hắn mặt này bút chướng là có lời. An An ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chầm lục diễn, nàng không có như vậy đại công vô tư, nàng chỉ nghĩ nàng ái người, có thể bình bình An An, khỏe mạnh, nhưng là ở lục diễn trên người, nàng thật sâu cảm nhận được quân nhân vĩ đại, nàng cũng minh bạch phía trước một câu, đó chính là quân tẩu không dễ làm. Lục diễn thầy An An không nói lời nào, không khỏi có chút hoàng hốt, tiếp theo, liền phát hiện ngồi ở nàng bên cạnh tiểu nha đầu ánh mắt thay đổi, từ lúc bắt đầu nóng rực trở nên sùng bái, không có nam nhân không thích xem chính mình âu yếm nữ hải sùng bái nhìn chính mình. Tuy là lục diễn cũng không ngoại lệ, An An sùng bái ánh mắt, đối với lục diễn tới nói, liền phẳng phất là đại mùa hè cùng ướp lạnh thủy giống nhau thoải mái, hắn giữa mày cũng càng thêm ôn nhu lên, ách tiếng nói, cảm ơn ngươi An An. An An một câu không nói, lại dùng nhất thực tế hành động tới nói cho hắn, nàng lấy hắn bị ngạo. Hắn để ý sự tình, hắn âu hiếm nữ hài có thể lý giải, không có gì so này còn có thể làm lục diễn vui vẻ. An An lắc lắc đầu, có lẽ là mới vừa đã khóc, một đôi thanh triệt đôi mắt càng thêm thủy linh lên, cứ như vậy vô dụng bất luận cái gì phòng bị va chạm đi lục diễn trong lòng, lục diễn trong lòng đống nhiên mềm nún, hắn cảm thấy, đời này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa. Bọn họ đều phải ở một hối Lục diễn nghiêng đầu Qua đi hôn hôn An An cái chán An ủi, không sợ, đều đi qua An An dỗi tay gắt gao Bắt lấy lục diễn góc áo Từ hắn lai xe, như thế nào cũng không bông tay Thẳng đến tới rồi địa phương Nàng thế mới biết Lục diễn rốt cuộc cho nàng bao lớn một kinh hỉ. Nàng thế nhưng ở cửa thấy được ba ba Tôn Láo Sư Còn có đông đông cùng thương thương, Bọn họ bốn người đứng ở đại viện nhị cửa Nhón chân mong chờ Liền phẳng phất trước kia vô số nhật tử bên trong, bọn họ liền ở cửa nhà, chờ đợi chính mình trở về. Thậm chí cho An An một tia ảo giác, nàng không phải ở Kinh Thành, mà là ở Thái Tùng huyện. An An đang xem đến cố vệ cường bọn họ thời điểm, lập tức buông lỏng ra lục diễn góc áo, không cần lục diễn công đạo, chạy như bay tới rồi cổng lớn, giòn sinh hô một câu, ba, mẹ, đông đông, khương khương, bất quá mấy tháng thời gian. Nàng lại cảm thấy tựa hồ có mấy năm không có gặp mặt giống nhau. Cố vệ cường liệt miệng can, cười ngây nô, gầy. Khuê nữ A. Có phải hay không ở kinh thành bên này An rất lớn khổ? An An lắc lắc đầu, trực tiếp đem đem đầu nhỏ cọ cọ, cọ cố vệ cường rộng lớn bả vai. Ba, ta rất nhớ ngươi A. Tôn láo sư giả vờ sinh khí, dôi tay bắn An An một chán hạt rẻ tử, ngươi liền không nghĩ mụ mụ sao. An An lập tức chân chó mà cười, tưởng. Nằm mơ đều tưởng đâu Nàng vừa nhức đầu Liền phát hiện đông đông cùng Khương Khương Hai đứa nhỏ đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chầm chầm nàng Bất quá là mấy tháng không thấy Này hai hải tử vóc dáng đột nhiên một thoáng Đặc biệt là Khương Khương Đứng ở cố vệ cường bên cạnh đều hoảng sợ không nhiều lắm làm Nguyên bản liền tinh xảo tú khí ngũ quan Càng thêm mở ra Giống như đồng thoại chung đi ra một cái tiểu vương tử giống nhau ưu nhã cực kỳ Thấy an an nhìn lại đây Khương Khương giật giật môi Thấp rộng, An An, này hai chữ, ở An An rời đi nhật tử bên trong, hắn không biết hô bao nhiêu lần, mà hiện giờ, rốt cuộc gặp được An An. An An hướng tới thường giống nhau, giơ tay muốn xoa xoa khương khương đầu tóc, lúc này mới phát hiện trước kia gầy yếu khương khương, thế nhưng lớn lên như vậy cao, nàng muốn xoa khương khương đầu tóc đều còn cần nhón mui chân tới, khương khương tự nhiên là phát hiện An An động tác nhỏ, hắn cũng theo bản năng nửa con thân mình, thiên đầu, làm An An sờ. An An được như ý nguyện sờ đến Khương Khương đầu tóc, bất đồng với khắc nam hải tử tóc thư tay, Khương Khương đầu tóc vẫn luôn đều thực mềm, sờ. Lên xúc cảm thực hào, An An cười mắng, tiểu tử thúi, đều trường như vậy cao. Khương Khương nguyên bản muốn nói chút gì đó, lại không nghĩ rằng Lục Diễn đã đi tới, thấy được Lục Diễn về sau, hắn ánh mắt tôi sầm lại, đem muốn nói nói nuốt đi xuống. Lục Diễn nhìn An An nhiệt tình cùng người trong nhà chào hỏi, không khỏi sờ sờ cái mũi. Cái này tiểu không lương tâm, đang xem đến cô thúc thúc bọn họ về sau, không hề do dự đem chính mình vứt bỏ, hoặc là nói, căn bản đều đem hắn cấp quên ở trên xe, lục diễn lại đây về sau, an an có chút trộn dạng, lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình phía trước rất cao hứng, thế nhưng đem lục diễn cái này thương hoạn cấp quên ở xe thượng thật là, nàng con không có mở miệng đâu. Đông đông tiểu hài tử này liền nhảy lên, bằng mau tốc độ vọt tới lục diễn bên người. Giòn sinh kêu một tiếng, tỷ phu. Tỷ phu này hai chữ, hoàn mỹ lấy lòng lục diễn, đem lục diễn trong lòng kia một kia không thoải mái cũng cấp cách ra không ít, hán cười, tới bên này còn thói quen. Đông đông hưng phấn gật gật đầu, kinh thành thật lớn à, không trách đông đông không kiến thức, mà là đứa nhỏ này đi xa nhất địa phương cũng bất quá là Thái Tùng huyện mà thôi, lại nói tiếp cũng còn không có ra quá xa nhà. Lục diễn một lại đây. Cố vệ cường cùng tôn lão sư hai người làm trường bối, tự nhiên là muốn chiêu đãi, hơn nữa lục diễn là con rể, tới cửa là tiểu khách, tuy rằng này phòng ở có điểm đại, bọn họ còn không có tới kịp cùng an an hỏi thăm rõ ràng, nhưng là lục diễn làm con rể, tự nhiên không có đem nhân ra ngăn ở cửa đạo lý. Cố vệ cường cười ha hả vô vô lục diễn bả vai, đi, chúng ta ra hai giữa chưa uống một chén, bọn họ lại đây thời điểm. Còn cô ý từ Thái Tùng huyện mang theo không ít rượu vàng lại đây, rượu vàng uống lên không say người, lại còn có có thể đường thuốc dẫn, đối thân thể hảo, cho nên cô vệ cường mấy năm nay cũng đều là thường thường nhấp một ngụm rượu vàng, mà đem cái khắc cường cường rượu cấp từ bỏ. Nghĩ đến lục diện trên người có vết thương, An An muốn nói lại thôi, nhưng là lại biết không hảo quét lao phụ thân hứng thú, lục diện đối với An An hơi không thể hơi lắc lắc đầu, ý bảo nàng không cần lo lắng. Cha vợ từng mời, lục diễn tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý, hắn đi theo một khối vào trong viện, bọn họ đi ở phía trước, tôn láo sư cố ý đi ở mặt sau, cùng phía trước lục diễn bọn họ kéo ra khoảng cách, nàng thấp giọng hỏi nói, an an, này thật là người mua sân. Tôn láo sư ở kinh thành thanh lớn hơn quá học, tự nhiên là biết kinh thành này một đống tứ hợp viện giá trị, cũng không phải là người bình thường có thể mua nổi, nghĩ đến đây, nàng không khỏi trong lòng trầm xuống nếu là lục diễn giúp đỡ bọn họ nhân lúc còn sớm muốn đem tiền cấp còn cấp lục diễn bằng không sau này an an gả đến lục ra đi làm lục ra người xem nhẹ đi tôn lão sư thốt ra lời này an an tự nhiên là minh bạch tôn lão sư ý tứ nàng trong lòng ấm áp gật gật đầu đúng vậy này phong ở chính là phía trước tại thượng hải khai cửa hàng kiếm tiền làm diễn ca hỗ trợ tìm quan hệ định ra tới thốt ra lời này tôn lão sư trong lòng buông lỏng nghiêm túc dặn dò An An, nhà chúng ta có thể ở thiếu chút nữa, nhưng là không thể chiếm nhân ra tiện nghi. An An gật gật đầu, ta hiểu được, tiếp theo nàng dò hỏi, bà nội đâu? Tôn Láo Sư chỉ chỉ Tây Úc, chúng ta buổi sáng đến, phía trước ngồi một ngày một đêm xe, lao thái thái thân thể có chút mỏi mệt, này sẽ ngủ rồi. An An gật gật đầu, đôi mắt sáng lấp lánh nói, các người như thế nào sẽ như vậy đột nhiên liền tới rồi. Khi nào tới rồi, người nhà tới rồi trước mặt nhi. An An mới phát hiện, chính mình có một bụng vấn đề muốn hỏi đâu. Tôn lão sư giơ tay quát quát An An cái mũi, "Chúng ta là ngày hôm qua buổi sáng đi, hôm nay buổi sáng đến, nguyên bản là muốn đi trường học tiếp ngươi, sau lại Tiểu Lục nói, hắn đi tiếp ngươi, làm chúng ta tại đây trong viện chờ ngươi liền hảo." An An cười cười, trong lòng có cái suy đoán, chẳng lẽ là Lục diễn qua đi tiếp của các ngươi? Không phải ngươi làm Tiểu Lục đi Thái Tùng huyện tiếp chúng ta sao?" Tôn lão sư lời này vừa hỏi, Liên minh bạch, nếu thật là An An dặn dò lục diễn qua đi tiếp bọn họ nói, An An này sẽ nhìn đến bọn họ cũng không đến mức như vậy kinh ngạc. Xem ra, đây đều là tiểu lục đứa nhỏ này tâm tư. An An mặt mày hớn hở, đó là lục diễn nên làm, trong miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng là trong lòng lại là cảm động, đương nhiên càng nhiều lại là lo lắng. Lục diễn người này thật thật là tức chết cá nhân, tuy rằng đi tiếp phụ mẫu của chính mình. Nhưng là hắn như thế nào không xem hạ chính mình thân thể thế nào, trên bụng còn có như vậy đại một cái miệng vết thương, như thế nào liền như vậy không đem thân thể của mình đương hồi sự đâu. Nghe được gan An lời này, dưng ở mặt sau cùng Khương Khương trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, dưới chân bước chân cũng một đốn, lại bị đông đông cấp phát hiện, bọn họ hai cái ăn ở tại một khối đông đông ở ngốc, nhưng là Khương Khương này liền tiếp dị thường, hắn cũng là xem ở trong mắt mặt, hắn đột nhiên đẻ thấp thanh âm tỷ cung tỷ phu ở một khối thực vui vẻ, không thấy được nàng tỷ nhắc tới tỷ phu thời điểm, khỏe mắt đuôi lông mày đều mang theo ý cười. Đông đông tuy rằng không hiểu cảm tình, nhưng là hắn lại biết, mỗi lần tôn láo sư nhắc tới ba ba thời điểm, cũng là như vậy biểu tình. Khương khương cả người chấn động, vốn là đỉnh bạc thân mình, phẳng phất chạm đều đứng không yên, trên mặt minh minh diệt diệt. Sau một lúc lâu, hắn hộp ra một hơi, ta đã biết. Đông đông hồ nghi nhìn chầm chầm hắn, Thật biết. Khương Khương không lý Đông Đông, trực tiếp sai khai thân mình đi tới phía trước, Đông Đông nhìn đến Khương Khương này phiên thái độ, khí dậm chân, cố Khương Khương, ngươi cái vương bắt đản không đợi chờ ta. Hắn này một giọng nói, lập tức đem phía trước cùng tôn lão sư nói chuyện an an cấp đều ở, an an nhướng nhướng chân mày, một cái tắt chịu qua đi, cố Đông Đông, ngươi như thế nào nói chuyện đâu. Đông Đông ủy khuất cực kỳ, tỉ. Khương Khương khi dễ ta. Khương Khương đứng ở một mét có hơn địa phương, bất động thanh sắc con con môi, khỏe môi tươi cởi giống như Xuân hàn chợt ấm. An An trách ta, nay bốn chữ giống như ở lửa cháy đổ thêm dầu. An An lại một cái tắt chịu qua đi. Cố Đông Đông, ngươi hiện tại năng lực a? Mấy tháng không thấy, đều biết oan của người. Đông Đông thiếu chút nữa té ngã trên đất, hắn lên án, tỷ, ngươi vẫn là ta thân tỷ sao? An An mắt trợn trắng, có phải hay không ngươi thân tỷ? Hỏi ba đi. Bọn họ toàn ra đã thật lâu không tụ ở một khối. An An sau khi trở về, cũng đem bà nội cấp hô lên, thân thiết không được. Cơm chiều là lý bá cùng lý thẩm làm. An An cũng tôn láo sư cũng ở phòng bếp hỗ trợ, náo nhiệt thẩn, nhìn bận việc sắt rau tôn láo sư. Nàng thậm chí có một tia hào giác, có phải hay không tới rồi ăn cơm tất niên thời điểm. An An chính lăng thần thời điểm, tôn láo sư dưng giong An An, đem quặng hòa tỏi non cho ta. Sân khá lớn, mà Lý Ba cùng Lý Thẩm lại là quen làm việc nhà nông, liền ở tường viện hạ theo chân tường nhi loại hảo một mảnh cọng hoa tỏi non, mới mẻ cọng hoa tỏi non, xanh tươi ướt ác, cũng không biết bị An An giặt sạch bao nhiêu lần. À, An An có chút hồi bất quá thần, tôn láo sư lại lập lại một lần, người đứa nhỏ này, làm sao vậy? rất hồn. An An do dự trong nháy mắt, ba ba công tác chuẩn bị cho tốt sao? Tôn láo sư nghĩ nghĩ, tính hảo. An An khó hiểu. Tôn Láo Sư sắt rau tay một đốn, một hồi hỏi người ba đi. An An nga một tiếng, càng thêm kỵ quái, nàng thuận miệng hỏi ra tới, kia ngài đâu, Tôn Láo Sư ở Thái Tùng huyện chính là Láo Sư, đi vào kinh thành nói, này công tắc một chốc một lắt còn không nhất định có thể giải quyết. Tôn Láo Sư thần sắc một đốn, ta suy nghĩ tưởng, bất quá đại phương hướng không có biến, ta còn là tính toán làm Láo Sư, chỉ là này trung gian muốn như thế nào thao tác còn phải hảo hảo cân nhắc một chút, nghĩ đến đây, tôn láo sư có chút cười khổ, tính lên, bọn họ này toàn ra tới rồi kinh thành, ngược lại làm khuê nữ tới nuôi sống, cũng thật thật là. An An dựng lô thai nghe, kia ngải vẫn là mang cao chung sao. Tôn láo sư thở dài, kinh thành nhân tài đông đúc, nơi nào có dễ dàng như vậy, An An nghe xong như suy tư gì, nói chuyện công phu, liền thu thập một bản đồ ăn ra tới, lý ba cùng lý thẩm cũng không phải người ngoài. Mọi người khó được tụ ở một khối, tràn đầy một bàn người, nhưng thật ra vô cùng náo nhiệt. Trên bàn cơm nhắc tới tới cố vệ cường cùng tôn láo sư hai người công tác, An An lúc này mới từ nhà mình lao phụ thân trong miệng biết được, Thái Tùng huyện bên kia ra điểm vấn đề, trước tiên có người tiếp nhận hắn Thái Tùng huyện huyện trưởng chức vị, lúc này mới có thể sẽ trước tiên mấy tháng qua đến Kinh Thành. An An tò mò, kia ngài hiện tại chức vị là cái gì? An An vừa hỏi, cố vệ cường có chút xấu hổ. Tổ dân phố khoa viên, dựa theo cái này trước vị tới nói, tương đối với Thái Tùng huyện, kỳ thật còn không bằng huyện. Trường, nhưng là không biện pháp, bọn họ mới đến Kinh Thành, hơn nữa từ Thái Tùng huyện đến Kinh Thành, này đã là một cái rất lớn chiều ngang, cố vệ cường nhưng thật ra cảm thấy còn hảo, nhưng là liền sợ nhà mình khuê nữ cảm thấy chính mình cái này lao phụ thân quá vô dụng một ít. An An Yên lặng ăn một ngụm lục diễn cho nàng lột tốt gạch cua, Hương nàng hận không thể đem đầu lưới cấp cắn rớt, mơ hổ không do nói, kia cũng khá tốt. Mặc kệ cái gì chức vị, chúng ta toàn ra có thể ở một khối là được. Lục diễn thầy An An An vui mừng, hắn ánh mắt hơi lóe cũng chủ động cấp nhà mình cha vợ gấp vẫn luôn con cua. Mười tháng thời tiết, đúng là ăn cua mùa, đặc biệt là ruộng lúa bên trong dưỡng ra tới con cua, lại phi lại tiên, mẫu cua bên trong gạch cua đặc biệt nhiều. Hắn đem con cua gác ở cố vệ cường trong trên mặt, cố thúc. Mọi người có thể từ Thái Tùng huyện ở Kinh Thành Định ra tới đã thực không dễ dàng, trước đứng vững. Góp chân lại nói, lời này làm sao không phải ở nhắc nhở cố vệ cường, cầu ổn không thể quá nóng nảy. Cố vệ cường toa một ngụm cua xác gật gật đầu, đạo lý ta đều minh bạch, an an thấy chính mình lao phụ thân nghe lọt được lục diễn nói, nàng may cũng không khỏi tùng vài phần, nghĩ đến tôn láo sư sự tình, nàng liền trực tiếp mở miệng, mẹ, ngài công tác sự tình đừng nội. Trước đêm Đông Đông cùng Khương Khương hai người trường học gan bài hảo, đến lúc đó ta bồi ngải một khối nhìn xem. Đây là lời nói thật, Đông Đông cùng Khương Khương hai người đều vẫn là học sinh, từ Thái Tùng huyện chuyển tới Kinh Thành tới, một chốc một lát thật đúng là không hảo thích ứng, đặc biệt là bọn họ hiện tại việc học cũng chậm rãi tăng thêm, đấy cần phải đánh lao. Bị đề danh Đông Đông cùng Khương Khương, lập tức thả chiếc búa, dựng lên lô thai nghe xong lên. Tôn Láo sư ử một tiếng. Ta có tìm được trước kia láo đồng học, tưởng đem đông đông cùng Khương Khương liền an bài ở nhà chúng ta phụ cận trường học, chính là láo đồng học bên kia còn không có bồi thường lời nói, nàng năm đó là từ kinh thành tốt nghiệp, tuy rằng rời đi kinh thành như vậy nhiều năm, nhưng là có chút đồng học vẫn là lưu tại kinh thành, tìm lên tự nhiên không khó, chỉ là muốn cho nhân gia hỗ trợ liền khó khăn. Rốt cuộc bọn họ vừa tới, liền hộ khẩu đều còn không có rơi xuống. An an nhăn nhăn mày mào ba. Ngài bên kia nếu có thể có công tác, có học sinh danh này sao? Cố vệ cường xấu hổ trà sắt tay, hôm nay mới đến, ta còn chưa có đi hỏi, muốn hỏi thăm mới biết được, hắn cảm thấy cùng nhà mình khuê nữ cùng tức phụ so sánh với, hắn cái này một nhà chi chủ có chút không hợp cách ta. Lục diễn trên vào nói, ta nhận thức này trường học người, buổi tối trở về ta gọi điện thoại hỏi một chút, nếu là có thể thành, liền mau chóng đem đông đông cùng Khương Khương hai đứa nhỏ trường học định ra tới. Rốt cuộc hiện tại đã khai giảng, ở trì hoang đi xuống, khả năng hai đứa nhỏ việc học đều theo không kịp. Kia như thế nào hảo, cố vệ cường có chút xấu hổ, nói thực ra, từ khi tới kinh thành về sau, hắn liền phát hiện bó tay bó chân, rốt cuộc không có ở Thái Tùng huyện tự tại. An an lại đương nhiên, ba ba, ngài đừng cùng lục diễn khách khí, nói, nàng còn khinh phiêu phiêu liếc mắt một cái lục diễn, nàng đôi mắt vốn là xinh đẹp, này liếc mắt một cái qua đi. Lục diễn trong lòng Mỹ tư tư, tức khác thân thể đỉnh thẳng tắp, cố thúc, chúng ta là người một nhà liền không nói hai nhà lời nói. Nay một câu, nói cố vệ cường vui tươi hớn hở, một hơi cùng lục diễn hai người uống lên vài ly rượu vàng đầu. Đông đông vẻ mặt vui vẻ, đổi cái tân hoàn cảnh, hơn nữa so thái tùng huyện còn hảo. Này tiểu hài nhi miễn bằng có bao nhiêu cao hứng, khương khương lại có chút dầu gì không vui. Lục diễn phía trước đem hài tử hai nhi mien bản co bao nhieu cắn đặc biệt trọng. Rõ ràng là đối hắn cảnh cáo, Khương Khương bắt tay rỗi khai quán bình nhìn nhìn, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, hài tử, ở bọn họ trong mắt, chính mình vĩnh viễn là hài tử. An An không chú ý tới Khương Khương dị thường, nhưng là lục diễn sắc thật ngay từ đầu liền chú ý tới, hắn cấp Khương Khương đổ một ly rượu vàng, còn không có đưa qua đi đâu. Đã bị An An liếp mắt một cái chừng mắt nhìn lại đây, Khương Khương vẫn là cái hài tử, người làm hắn uống rượu vàng làm gì, lục diễn cũng không giận hắn nhướng nhướng chân mày, đem cái ly lại từ khương khương trước mặt cầm lại đây. nếu ngươi tỷ đều lên tiếng, ta tự nhiên là phải nghe ngươi tỷ, chờ ngươi trưởng thành ở bồi ta uống. lời này không thể nghi ngờ ở khương khương ngược qua tử cắm dao nhỏ giống nhau, cố tình hắn còn không thể có bất luận cái gì dị thường, ít nhất không thể làm tỷ tỷ nhìn ra tới lo lắng. hắn gật gật đầu, cường điệu, tỷ, ta đã trưởng thành. an an vẻ mặt ý cười, ân. Nhà của chúng ta Khương Khương trưởng thành, An An lời này, ở Khương Khương xem ra, liền phảng phất là một quyền nện ở bông thượng, khinh phiêu phiêu, khó chịu không được. Hán vội vàng lây hai khẩu cơm, liền đối với mọi người nói, ta ăn no. An An có chút nghi hoặc, đông đông lại cũng tiếp theo buông xuống chiếc búa, thành thành thật thật, ta cũng ăn no. Mắt thấy An An lực chú ý đều phải bị hút đi, lục diễn lại cầm một con mẫu cua, thành thạo đem xác cấp đi một nửa. Đem cam vàng sắc gạch cua triều thượng, đưa cho An An nếm thử, này chỉ cua thực phỉ, trước mắt gạch cua lập tức đem An An lực chú ý cấp lại lần nữa hấp dẫn trở về, không rảnh suy nghĩ hai cái tuổi dậy thì đệ đệ. Ma Lục diễn sắc thật nhìn An An đem gạch cua ăn xong rồi về sau, lại đem cua thịt cấp cầm trở về, này con cua quá lạnh lẽo, không thể ăn quá nhiều, thân thể chịu không nổi, An An ăn chính tận hướng đâu. Giữ lại nửa chỉ con cua bị Lục Diễn cấp cấp đi. Vẻ mặt oán niệm trứng mắt lục diễn, lục diễn hảo tính tình giải thích, ngoan, đường ăn. Thốt ra lời này, an an khuôn mặt nhỏ đằng mà hồng tới rồi bên hai, một chân đã tới rồi lục diễn cổ chân thượng, oán trách, ngươi cũng không nhìn xem ở địa phương nào. Trên bàn cơm còn có bà nội, lao phụ thân cùng lao mẫu thân đâu. Tôn láo sư là người từng trải, tự nhiên là biết người trẻ tuổi hai cái đây là đường mật ngọt ngào thời điểm, nàng vẻ mặt nghiêm túc, an an nghe lục diễn nói này con cua ngươi xác thật không thể ăn nhiều cố vệ cương muốn nói gì nghề hà dưới chân bị tôn lão sư cấp giống gắt gao lại nhìn nhìn chính mình trong chén mặt ăn đến một nửa con cua quyết đoán thay đổi lập trường an an nghe lời an an cảm thấy chính mình là bị người trong nhà cấp cô lập chính ủy khuất đâu bên ngoài truyền đến một trận tiếng đập cửa lý ba cùng lý thẩm đang muốn đứng lên lại bị an an đè xuống nàng chính mình chạy qua đi lão nhân ra tuổi lớn Mở cửa này đó việc, nàng tuổi còn trẻ, vẫn là có thể làm. Chỉ là, nàng không nghĩ tới người tới thế nhưng là đường Lan Chi cùng bạch nhảy quân. Bọn họ phía sau đi theo đúng là bạch tuyển huyển. An An mày nhăn lại, các ngươi tới làm gì? Hiển nhiên là không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng tìm được rồi cái này địa phương. Đường Lan Chi ánh mắt nhu hòa nhìn về phía An An. An An, ngươi tới kinh thành, cũng không cùng mụ mụ nói một chút, mẹ tốt xấu có thể chiếu cố một ít. Không cần phải, An An trực tiếp cự tuyệt, nghe được An An như thế dứt khoát quyết đoán cự tuyệt, đường Lan Chi thân mình nhóng lên, An An, ta là mụ mụ ngươi à. An An miễu mai, lúc trước rời đi thời điểm, như thế nào không nghĩ tới ngươi là ta mụ mụ, thấy đường Lan Chi còn muốn nói chút cái gì, nàng trực tiếp đánh gãy, có việc nói sự, Đường trì hoan chúng ta ăn cơm, này sẽ sắc trời đã có chút tối sầm, nhưng là đại viện nhi bên trong lại trang có đèn, An An ra tới thời điểm nhân tiện đem sân đèn cấp mở ra cho nên bạch huyền huyền có thể từ kẹt cửa nhìn đến bên trong một tia đại khái hình dáng nàng chỉ có một ý tưởng này phòng ở cũng thật đại a bạch huyền huyền trong mắt hiện lên một mạt ghen ghét tỷ, chúng ta còn không có ăn cơm đâu an an phải bị bạch huyền huyền lời này cấp khí cười các ngươi không ăn cơm cùng chúng ta có cái gì quan hệ dừng một chút cười như không cười nhìn chằm chằm cửa ba người chẳng lẽ là tới cửa tới ăn xin tới một câu Đem từ tới cửa đến bây giờ vẫn luôn không mở miệng Bạch Nhảy Quân cấp tác ra tới, Bạch Nhảy Quân quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bạch Uyển Uyển, lạnh giọng, "Đừng kiến thức hạn hẹp, chúng ta Bạch gia còn không đến mức kém điểm này ăn." Bạch Uyển Uyển trên mặt một trận xanh trắng, lại thành thật xuống dưới, liền phía trước đem Bạch Uyển Uyển đường tròng mắt đau lai trung mat nhin liec mat mot cai bach uyen uyen lanh giong đung kien thuc han hep chung ta bach ra con khong đen muc kem điem nay an bach uyen uyen tren mat mot tran xanh trang lai thanh that xuong duoi lien phia truoc đem bach uyen uyen đuong trong mat đau đuong lan chi cũng chưa vì Bạch Uyển Uyển xuất đầu, nhìn nàng như vậy, này mẹ con hai người đều có chút sợ Bạch. Nhảy Quân an an trong mắt hiện lên một tia cân nhắc đánh giá cẩn thận trước mặt bạch nhảy quân lần trước ở thái tùng huyện nhìn thấy vị này tra kê thời điểm hắn cả người chính là ôn tồn lễ độ thư sinh khí trước, như thế nào lúc này mới bao lâu đều trang không nổi nữa sói đôi to lộ ra tới bạch nhảy quân đối an an có chút kiên kỵ hoặc là nói đối an an sau lưng lục diễn có chút kiên kỵ hắn vẻ mặt tự ái an an đúng không theo lý thuyết dọn nhà nhà mới Là muốn người tới náo nhiệt một phen, các ngươi vừa tới kinh thành, không có gì thân nhân, chúng ta liền tới cửa thấu cái số, máy giây một phen, nói lời này, liền đem trên tay dẫn theo lễ vật cấp đệ đi ra ngoài. An An cười cười, dương giọng, ba, ngươi địch nhân đến xem ngươi, một câu, đem phòng trong ăn cơm cố vệ cường cấp giống lên, cố vệ cường nhìn đến bạch nhảy quân cùng đường làn chi thời điểm, phản ứng đầu tiên đem An An cấp hộ tới rồi phía sau, hán ung thanh ông khí. Như thế nào? Khi dễ ta khuê nữ đều khi dễ đến cửa nhà. Cố vệ cường vừa ra tới, trong nhà mặt dư lại mấy cái như thế nào còn ngồi trụ, này nhưng đều động tắc nhất trí một khối ra tới. An an những lời này kêu nhưng bất hữu thiện, bạch nhảy quân đang nghe đến địch nhân hai chữ thời điểm, lông mày cũng không tự giác nhịu nhíu, nhìn cố vệ cường sắc mặt bất thiện ra tới sau. Hắn giải thích, mặc kệ nói như thế nào, chúng ta cũng coi như là thân thích. Rốt cuộc hắn ngủ cố vệ cường đã từng nữ nhân, mà cố vệ cường khuê nữ hỏi hắn kêu ba ba, nếu là kế hoạch lên, bọn họ cũng coi như là thân thích. Nếu là làm an an biết, bạch nhảy quân trong đầu không biết xấu hổ ý tưởng, sợ không phải phải bị ác tính chết. Cố vệ cường trực tiếp đem nhà mình khuê nữ cấp ôm ở phía sau, hắn trầm giọng: các ngươi tới làm gì? Đường lan chi nhìn cố vệ cường phản xạ có điều kiện chống ở phía trước, đem thê nữ cấp hộ ở sau người. Trong mắt hiện lên một tia hối hận, nếu là nàng lúc trước không có rời đi cô ra thôn, hiện tại đứng ở cố vệ cường bên cạnh chính là nàng đi. Mà bị cố vệ cường hộ ở sau người cũng là nàng, chỉ là trên đời này lại không có thuốc hối hận có thể ăn. Nàng giật giận ngôi, muốn nói cái gì đó, lại bị phía sau bạch uyển uyển cấp túm túm, nàng sát mặt thê thảm sau này lui một bước, đem vị trí nhường cho bạch nhảy quân. Bạch nhảy quân đối với đường Lan Chi thức thời. Trên mặt hiện lên một kia vừa lòng, tiếp theo chính là cười ha hả, một mảnh nho nhã bộ dáng, là như thế này, các người mới vừa dọn đến kinh thành, đối bên này không quen thuộc, vừa vặn chúng ta trường học có nội chiêu tin tức, ta nghĩ đến cùng hồng mai nói một tiếng, làm nàng sau này cũng đi chúng ta trường học nhầm giáo, bạch nhạy quân là ở thanh đại nhầm giáo, bất quá lại là mấy tháng trước mới thông qua quan hệ chuyển qua tới, trước kia bạch, nhạy quân là ở tỉnh thanh đại học dạy học, sau lại bị hắn khơi thông nhân mạch quan hệ Liền cử ra dọn tới rồi kinh thành Cố vệ cường quay đầu lại nhìn thoáng qua tôn lão sư Tôn lão sư đối với cố vệ cường lắc lắc đầu Cố vệ cường trong lòng liền co số Nhà ta tiện nội không cần Ở bên ngoài thời điểm Tôn lão sư đều là cho cố vệ cường làm đủ mặt mũi Không nghĩ tới đưa tới cửa thịt mỡ Thế nhưng còn sẽ bị cự tuyệt Bạch nhảy quân sắc mặt khó coi Hắn giữa mày hiện lên một tia không vui Ta nói trường học Cũng không phải là A miêu A Cẩu có thể so sánh được với, phải biết rằng nơi đó chính là thanh đại, đối với bọn họ loại người này tới nói, đến cuối cùng có thể trở lại trường học cũ nhầm giáo, đó là vô thượng quan vinh, càng không cần phải nói, thanh cực kỳ cả nước đứng đầu học phủ. Lần này, tôn láo sư ra tiếng, nói bất đồng, không tương vì mưu Đối với tôn láo sư cự tuyệt đi thanh đại nhầm giáo, muốn an an tới nói, trong lòng vẫn là có chút tiếc hận. Bất quá tưởng tượng đến nếu là trung gian người giới thiệu là bạch nhảy quân, trong lòng liền cúng nuốt một con rồi bỏ giống nhau, khó chịu khẩn, như vậy vừa thấy, tôn láo sư cự tuyệt cũng khá tốt. Bạch nhảy quân luôn mãi khuyên can, tiểu sư muội, năm đó đối với ngươi có ơn chi ngộ quý giáo thụ chính là trở lại thanh đại nhầm dạy. Nghe được quý giáo thụ ba chữ thời điểm, tôn hồng mai khuyen can tieu su muoi nam đo đoi voi nguoi co on tri ngo sắc, tiếp theo trên mặt hiện lên một tia giấy rua, sau một lúc lâu, nàng vẫn là kiên định bất di cự tuyệt. Quý giáo thụ nếu là biết, ta và ngươi loại này bại hoại hôn tới rồi một hối, tất nhiên sẽ khi cơm đều ăn không vô. Ngươi, bạch nhảy quân dơ lên bàn tay, tiểu sư muội, ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Chỉ là, hắn bàn tay còn không có rơi xuống, cố ra nam nhân liền đồng thời đứng ở tôn láo sư trước mặt, từ tả hướng hữu, khương khương, đông đông, cố vệ cường ba nam nhân, chặt chẽ đem tôn láo sư cấp hộ tới rồi phía sau mà an an cũng không cam lòng lạc hậu bước chân một mại lấy thực tế hành động tới nói cho bạch nhảy quân bọn họ lão cô ra không phải không ai càng không phải có thể tùy ý la lối khóc lóc địa phương cố vệ cường giận dữ trở tay vững vàng tiếp được này một cái tát chặt chẽ túm chặt bạch nhảy quân thủ đoạn bạch nhảy quân sống trong nhung lụa nhiều năm như vậy nơi nào là cố vệ cường đối thủ cố vệ cường đẩy một số đẩy bạch nhảy quân liền lảo đảo bước chân lùi về sau vài bước hán trầm giọng bạch nhảy quân Lại có lần sau, định Trạng không buông tha. Tới một lần, đánh một lần, Khương Khương cùng đông đông chăm miệng một lời. An An tắc đỡ tôn láo sư cánh tay, nàng cười cười, ngài không có việc gì đi. Phía trước đi phía trước hướng thời điểm, nhưng thiếu chút nữa đều đụng phải tôn láo sư. Tôn láo sư nhìn đến trước mặt cảnh tượng, một cổ dòng nước gấm nảy lên trong lòng, nàng hốc mắt có chút ướt ác, lại đem nước mắt cấp bước trở về, không có việc gì. Đường Lan Chi nhìn đến nguyên bản thuộc về chính mình người nhà, đương trong mắt giống nhau che chở Tôn Hồng Mai thời điểm, đôi mắt đều ghen ghét đỏ lên, nàng không nhìn xuống, Tôn Hồng Mai, người cái tiện. Kỳ nữ, câu dẫn xong rồi cố vệ cường, lại đi câu dẫn bạch ngại quân, hiện giờ đem nàng một nhi một nữ đều cấp câu qua đi. Đường Lan Chi lời này một đều, ở đây tức khắc gan tĩnh trong nháy mắt, Tôn Láo Sư sắc mặt bình tĩnh đi tới đường Lan Chi trước mặt, chỉ nghe thấy, bang một tiếng. Đường Lan Chi trên mặt nhiều ra mấy cái đầu ngón tay dấu vết, nàng phảng phất không nghe được đường Lan Chi nói giống nhau, cười ha hả nói, đường Lan Chi, ta muốn cảm ơn ngươi. Tặng cho ta như vậy săn sóc trượng phu cùng hiếu thuận hải tử. Nàng lời này, không thể nghi ngờ là ở cầm dao nhỏ thọc đường Lan Chi ngược qua tử, đường Lan Chi giơ tay che lại nóng rắt mặt, trứng mắt cố vệ cường, cường tử, ngươi liền như vậy dùng túng tôn hồng mai khi dễ ta. Nàng năm đó cùng cố vệ cường cũng là từng có ân ái quan cảnh, chỉ là sau lại ân ái ở lông gà vỏ tỏi trong sinh hoạt cấp tiêu mà không có. Cố vệ cường lạnh lùng nhìn thoáng qua đường làn chi, nàng trong mắt hối hận, hắn lại không phải ngốc tử, tự nhiên là có thể nhìn ra tới, chỉ là. Lúc trước vô vô mông chạy lấy người, hiện giờ suy nghĩ hối hận, môn đều không có. Cố vệ cường giơ tay khinh phiêu phiêu cấp tôn láo sư tay xoa xoa, còn thổi một hơi, đau lòng. Đánh đau đi. Lần sau việc nặng để cho ta tới làm. Cố vệ cường tuyệt đối không thừa nhận, này nhất chiêu là từ lục diễn cái này con rể nơi này học quá khứ, nhưng là không thể không nói, dùng tốt thực. Quả nhiên, cố vệ cường lời này vừa hỏi, đường lan chi sắc mặt có trong nháy mắt vàn mẹo, an an lại không phúc hậu cười, nàng đi theo trêu trọc Ba, mẹ là tay là dùng để lấy phân viết, đánh người tự nhiên là đau, an an nói, không thể nghi ngờ là ở dẫu đổ bìm leo. Đường Lan Chi phổi đều phải khí tạc, An An, ta mới là ngươi thân mụ, ngươi là ta hoài thai mười tháng sinh hạ tới hài tử, từ ta trên người rơi xuống một miếng thịt, ngươi như thế nào giúp đỡ người ngoài nói chuyện. An An nghiêm túc nói, lời này ngươi nhưng nói sai rồi, tôn lão sư mới là ta mụ mụ, ngươi bất quá là cái người ngoài. Này dao nhỏ một đao cắm so một đao tàn nhẫn, đem đường Lan Chi khí sắc mặt trắng bệnh, đường Lan Chi chưa từ bỏ ý định. Đem ánh mắt nhìn về phía đông đông, tha thiết, đông đông. Đông đông trong mắt hiện lên một tia do dự, nhưng là nghĩ đến tỷ tỷ thái độ, hắn trực tiếp đem đầu vặn tới rồi một bên, coi như không phát hiện. Bạch huyền huyền nhỏ giọng khuyên can, tỉ, đông đông, mặc kệ nói như thế nào, nàng đều là chúng ta thân mụ à. Nàng lời nói giống như là lửa cháy đổ thêm dầu. An an lạnh giọng, nàng là người thân mụ, không phải chúng ta, tiếp theo, chuyện vừa chuyển, ly bá. Lý thẩm, đóng cửa. Nàng thái độ thực minh bạch, đây là đổi người. Bạch nhảy quân biết hôm nay tới nhiệm vụ là thất bại, không chỉ có thất bại, còn làm cố ra người càng chán ghét bọn họ. Hắn xác mặt phát lệnh, còn không đi, chờ ta bồi các người trở về sao? Tại chỗ suy nghĩ xuất thần đường Lan Chi nghe được lời này, cả người đánh mấy cái giật mình, tức khắc bước bước chân, đi theo Bạch nhảy quân phía sau. Bạch huyền huyền có chút không cam lòng, nàng thấp giọng, mẹ! Tỷ tỷ cùng đông đông có phải hay không không thích chúng ta à. Đường lan chi thở dài, bọn họ bị mẹ kế mang oai, tự nhiên là không mừng chúng ta, dừng một chút, khuyên bảo, huyền huyền, nhìn an an kia bộ dáng là cái lợi hại, ngươi đừng hướng an an trước mặt thấu, biết không. Bạch huyền huyền trong mắt hiện lên một tia ghét bỏ, trên mặt lại cung cung kính kính, ta hiểu được. Ba ngày thời gian, thoảng qua, cố vệ cường công tắc cũng an ổn xuống dưới, ở ngày thứ ba thời điểm. Liên đi đường phố đưa tin, tuy rằng là cái tiểu chức vị, nhưng là đối với bọn họ này toàn ra tới nói, cố vệ cường hiện giờ có thể tìm được công tác, kia một phần tiền lương, đã là đỉnh tốt. Tuy rằng, An An trong tay cũng không thiếu cố vệ cường kiếm tới về điểm này tiền lương, nhưng là đối với cố vệ cường tới nói, hắn là một người nam nhân, càng là một cái một nhà chi chủ, ở hắn còn có thể làm sống thời điểm, không có khả năng làm An An đứa con gái này tới nuôi sống. Mà tôn láo sư đi một nhà cao trung, đương lâm thời dạy thay láo sư, so ra kém bạch nhảy quân giới thiệu công tác, nhưng là ít nhất nàng ở cao trung đương đại khóa láo sư, trong lòng lại là ăn ổn. Mà Khương Khương cùng đông đông trường học, ở lục diễn hoạt động hạ, thành chuyển giáo sinh, trên đường đi tân học giáo, bọn họ hai người đấy đều không kém, hơn nữa có tôn láo sư cái này tận chức tận trách mâu thân, bọn họ học tập thành tích cho dù là từ thái tùng huyện tới kinh thành. Cũng là cầm cờ đi trước cái loại này, nguyên bản lão sư đối với hai cái giao tiền chuyển giáo sinh, còn có chút không mừng. Nhưng là vài lần hiểu rõ xuống dưới, mới phát hiện này hai hài tử kiến thức cơ bản cũng thật vững chắc. Đối với đệ tử tốt, đặc biệt là thành tích tốt học sinh, lão sư tự nhiên không có không thích đạo lý. Mà An An ở nhà nghỉ ngơi ba ngày sau, liền đi trường học, chỉ là lần này lại là lục diễn đưa nàng, trên xe còn có tôn lão sư một khối ở ngồi. An An hiện giờ ở thanh lớn hơn học, tôn láo sư cũng là thanh đại tốt nghiệp, hơn nữa rời đi trường học nhiều năm như vậy, phía trước là không có quý giáo thụ tin tức, hiện giờ có năm đó ân sư tin tức, nơi nào có không tới cửa bái phòng đạo lý. Cho nên, thừa dịp An An chạy đến trường học thời điểm, tôn láo sư cũng tính toán mang theo An An một khối đi quý giáo thụ nơi đó bái phòng một phen, một là toàn nhiều năm như vậy tâm nguyện, nhị là ở trong trường học mặt, có một cái người quen láo sư chăm sóc. Hài tử rốt cuộc là không giống nhau. An An không nốc, tương phản đương tôn láo sư đưa ra muốn mang theo nàng một khối đi xem quý giáo thụ thời điểm. Nàng liên biết, tôn láo sư là muốn vì nàng sau này lắp đường. Nàng cười nhéo nhéo tôn láo sư tay, mẹ. Ngài không cần như vậy, tôn láo sư có bao nhiêu thanh cao, An An vẫn luôn đều biết đến. Hiện giờ lại vì chính mình, đi gặp năm đó ân sư, này làm sao không phải ở đánh vỡ tôn láo sư điểm mấu chốt tôn lão sư giơ tay quát quát an an cái mũi an an mụ mụ cũng muốn đi xem năm đó ân sư ngụ ý làm nàng không cần để ở trong lòng lời nói đều nói đến cái này phân thượng an ăn cũng không tốt ở khuyên bảo chỉ là nàng nhìn nhìn chính mình dưới lòng bàn chân dẫm lên hai chỉ gà mái giả nàng sờ sờ cái mũi ngài tới cửa đi xem ân sư liền mang hai chỉ gà mái giả nha tôn lão sư tự nhiên nghe ra tới an an trêu ghẹo nàng ý tứ nàng cười cười Những thứ khác ngân sư không thích. Ở an an trong ấn tượng mặt, thanh đại lao giáo thụ hẳn là cái loại này sinh hoạt vật chất điều kiện không tồi, nhưng là đi theo tôn láo sư một khối tới rồi quý giáo thụ ra, nàng mới biết được cũng không nhiên, nghèo dạy học thợ bốn chữ cũng không phải hư lời nói. Tuy rằng cái này từ dùng ở quý giáo thụ trên người cũng không thỏa đáng, nhưng là nhìn đến này bàn tay đại phòng ở, cổ xưa gia cụ, trừ bỏ ăn cơm, cái bàn bên ngoài, mãn nhà ở đều chất đầy các loại thư có chút thư biên rắc còn có chút tổn hại, hiện nhiên là đặt ở trong tầm tay thường xuyên lật xem. Các nàng tới thời gian thực không vừa khéo, nay sẽ quý giáo thụ đang ở ăn cơm, trong tay cầm một cái bắp mặt bánh bột bắp, một bên ăn một bên còn không quên lật xem gác ở trên bàn cơm thư, ăn ăn dơ tay nhìn nhìn đồng hồ, buổi chiều 3 giờ, này sẽ ăn chính là cơm trưa vẫn là cơm chiều. Quý giáo thụ hiện nhiên không nhận ra tới tôn lao sư, hắn đứng ở cửa chố mắt một hồi lâu, có chút không xác định, hồng mai nghe thế hai chữ tôn lão sư đôi mắt lập tức đỏ nàng lên tiếng lao sư là ta là học sinh bất hiếu đã tới trưởng tiến vào tiến vào nhiều năm không thấy đắc ý môn sinh không nghĩ tới sinh thời còn có thể tai kiến tuy là quý giáo thủ cũng có chút chấn động năm đó cái kêu bím tóc đen nhánh tươi cười trương dương tiểu cô nương hiện giờ cũng đầy đầu đầu bạc hắn thở dài mấy năm nay quá còn hảo tôn lão sư gật gật đầu nàng vào phòng Yên lặng đánh giá lộn xộn nhà ở, nàng có chút đau lòng, lao sư, ngày mấy năm nay vất vả. Quý giáo thủ vây vây tay, lạc quan nói, nơi nào lời nói, ta có thể kiên trì xuống dưới, còn có thể trở về vườn trường, đã xem như trong bất hạnh vạn hạnh. Tiếp theo, hắn hỏi, hậu sơn như thế nào? Nhắc tới đinh hậu sơn, tôn lao sư thân mình cứng đờ, nàng lắc lắc đầu, cười khổ, không có, cái này quý giáo thủ thở dài, trong lòng có chút khó chịu. Năm đó kia chàng thai hoạ, không chỉ có trường học láo sư đã chịu liên lụy, cho dù là lúc trước bọn họ mang quá học sinh cũng là giống nhau, sở hữu nghiên cứu học vấn người, đều đem đời này không chịu quá tội toàn bộ bị một lần. Thấy tôn láo sư thần sắc bi thiết, an an dùng đầu nhỏ cọ cọ tôn láo sư bả vai, tiểu biểu tình nóng lòng muốn thử, còn có chúng ta đâu, an an dáng vẻ này, làm sao không phải an ủi tôn láo sư, tôn láo sư trong lòng nóng hầm hởm. Nàng giơ tay vô vô An An tay, lão sư, đây là ta khuê nữ cô An An. An An ngoan ngoan đối với quý giáo thụ cúc một cùng, quý giáo thụ, ta là cô An An. Từ An An vào nhà sau, quý giáo thụ tự nhiên đều xem ở trong mắt, nghe được chính mình năm đó học sinh như vậy giới thiệu tiểu cô nương, hắn cũng không khỏi nhìn qua đi, trầm tĩnh trong sáng, ánh mắt thanh chính, đây là quý giáo thụ đối với An An ấn tượng đầu tiên, hắn cười nói, hồng mai à ngươi dưỡng một cái hảo khuê nữ chính mình nhân sư làm cho chính mình mặt khích lệ nhà mình khuê nữ nói không kiêu ngạo đó là lời nói dối tôn lão sư đắc ý cười cười kia cũng là ngài năm đó giáo hảo nàng bộ dáng này nhưng đem an an cấp xem ngây người đi ở nàng trong trí nhớ mặt tôn lão sư vẫn luôn là nghiêm túc nhưng thật ra không nghĩ tới còn có như vậy nghịch ngợm một mặt hiển nhiên quý giáo thụ ở tôn lão sư trong lòng vị trí rất quan trọng quý giáo thụ cười mắng Ngươi cái bị hầu nhi, như thế nào cùng ta nhắc lên quan hệ, dừng một chút, bất quá, hiển nhiên là đang hỏi tôn láo sư hôm nay ý đổ đến. Tôn láo sư cũng không cùng quý giáo thụ khách khí, nhà ta an an cũng ở thanh lớn hơn học, ta là tưởng cùng ngài nói một phen, ở trong trường học mặt nếu có thể chăm sóc hạ, liền chăm sóc hạ nhà ta khuê nữ, nàng biết quý giáo thụ nghiêm khắc cùng thanh chính, này hiển nhiên là có chút đi cửa sau, tôn láo sư nghĩ nghĩ, vẫn là giải thích nói. Ta cũng cùng ngài lời nói thật nói đi. Bạch nhảy quân hiện tại điều tới rồi thanh đại dạy học, ta lo lắng hắn khó xử an an, cho nên hy vọng ngài có thể hỗ trợ ở bên trong chu toàn một phen. Nghe được bạch nhảy quân ba chữ thời điểm, quý giáo thụ sắc mặt chậm rãi nghiêm túc lên, thô xuyên khí nhi, cái kia vương bát dê con còn ở tồn tại, còn tới rồi thanh đại dạy học, hắn cái này tao láo nhân như thế nào một chút tin tức đều không có, chẳng lẽ thật là tuổi lớn bên ngoài sự tình gì đều gạt hắn. Đối với quý giáo thụ như thế xưng hô bạch nhảy quân, an an khỏe miệng chịu chịu, nàng bưng lên trên bàn chén trà đưa qua, quý giáo thụ, ngài uống trước nước miếng hoán một chút, đừng quan hệ không nâng, đem thân thể cấp tức điên. Quý giáo thụ, ngươi cái tiểu nha đầu, kêu ra ra, nơi nào luôn được đến ngươi tới kêu quý giáo thụ, bất quá trên tay động tác lại không chậm, vẫn là thành thành thật thật tiếp nhận an an đưa qua chén trà, hắn nhấp một ngụm, Cảm giác ngực kia đổ cục đá cũng thông thuận không ít. An An giòn xinh hô một tiếng, quý ra ra. Có này một tiếng xưng hô, tôn láo sư cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này liền đại biểu cho quý giáo thụ sẽ không mặc kệ An An, chỉ là nàng còn không có tới kịp cao hứng. Liền nghe thấy quý giáo thụ nói, chỉ là ta hiện giờ không hề mang học sinh, mỗi ngày đều ở nhà nhìn xem thư, bảo dưỡng tuổi thọ. Này, tôn láo sư có chút khó xử, này rõ ràng là làm khó người khác. Nếu là quý giáo thụ không có ở trường học dạy học, vậy khó làm. Quý giáo thụ đem chén trà đặt ở trên bàn, nhìn thoáng qua an an, hắn cao giọng bất quá nhà ta tôn tử còn ở dạy học quay đầu lại hắn lại đây ta cùng hắn lên tiếng kêu gọi. Quý giáo thụ tuổi tắc cũng không nhỏ, hiện giờ đều 70 nhiều, sớm qua về hưu tuổi tắc, hơn nữa hắn cái này thân mình, ở dưới đãi như vậy nhiều năm, sớm đã hư thấu, hiện giờ ở nhà dưỡng, đối thân thể hơi chút tốt một chút. Chỉ là quý giáo thụ tự cấp nhi đều không để bụng thân thể, nhưng kính nhi đặc hư. Tôn láo sư đầu tiên là nghi hoặc, theo sau ánh mắt sáng lên, Nguyên An hiện giờ cũng ở thanh đại nhầm giáo. Quý giáo thụ năm đó đi xuống thời điểm, trong nhà người đều tán thất thất bát bát, chỉ còn lại có một cái tôn tử bồi hắn đi phía dưới, ngao nhiều năm như vậy, hiện giờ hắn bị chiêu trở về, tôn tử tự nhiên cũng đi theo một khối đã trở lại. An An Tổng cảm thấy này quý Nguyên An cái tên hảo sinh quen thuộc. Lại là nghĩ không ra ở nơi nào nghe qua, nàng thành thành thật thật dựng lên lô thai, nghe tôn láo sư cùng quý giáo thủ hai người nói chuyện. Quý giáo thủ gật gật đầu, đối. Ta láo già này lui xuống dưới, Nguyên An đem ta này một thân y lì bắt học đi, tự nhiên đi mang học sinh, bằng không hắn cũng sẽ không như vậy thanh nhàn ở nhà mặt mỗi ngày đọc sách làm nghiên cứu. Nhắc tào tháo tào tháo đến, mới vừa nói tới quý Nguyên An, cửa này khẩu liền truyền đến một trận chìa khóa mở cửa thanh âm. Vào nhà mà đến không gó cửa, ngược lại trực tiếp cầm chìa khóa mở cửa. Người tới không làm hắn tưởng, tự nhiên là Quý Nguyên An. Quý Nguyên An nhìn đến người trong nhà, rõ ràng ngẩn ra một chút, cho rằng chính mình đi nhầm nhà ở, cố ý thối lui đến cửa, ngửa đầu nhìn nhìn biển số nhà hào, xác thật là 77 hào, không sai nha. Trong nhà thế nhưng có khách nhân, thật sự là hiếm lạ khẩn, hắn lại lần nữa vào nhà sau. Đem trong túi mặt trái cây tìm cái có thể đặt chân địa phương gác đi xuống, ra ra, hiển nhiên đang hỏi tới khách nhân là ai. Quý giáo thụ nhìn gác trên mặt đất trái cây, khí rộng chân, ngươi cái tiểu tử túi, khó được về nhà một chuyến, cũng không biết cấp lao nhân mang điểm thịt ăn, thế nhưng mang này đó sốt ruột ngoạn ý nhi, ở quý giáo thụ trong mắt, trừ bỏ thịt, khác đều là sốt ruột ngoạn ý nhi. Bác sĩ làm ngài nhiều lần điểm rau dưa cùng trái cây, ăn ít thịt quý nguyên an sắc mặt bất biến đẩy đẩy trên mũi mắt kính an an thuận thế nhìn qua đi hắn vóc dáng rất cao chừng một m tám an mặc một thân áo sơ mi càng thêm sấn mặt quan như ngọc khiêm khiêm quân tử hiển nhiên ít nhất nhìn từ ngoài quý nguyên an tính tình thực hảo cho dù là quý giáo thụ khí dậm chân hắn thần sắc cũng trước sau nhàn nhạt, nhạt xem ở có khách nhân phân thượng quý giáo thụ liền cấp nhà mình tiểu tử thúi một chút mặt mũi hắn giới thiệu đây là ta thường xuyên cùng ngươi nhắc tới đắc ý môn sinh Người kêu tôn gì? nếu là dựa theo sư môn bối phận tới xem, quý Nguyên An là muốn kêu sư tỷ, nhưng là hiện giờ không thịnh hành cái này, liền dựa theo ngày thường bối phận tới xem. Nghe được quý giáo thủ nói, quý Nguyên An trên mặt mang theo gõ đến chỗ tốt kinh ngạc cùng vui sướng, tôn sư tỷ, hắn cũng không có dựa theo nhà mình láo gia tử nói tới kêu tôn láo sư, mà là trực tiếp dựa theo sư môn bối phận. Tôn láo sư tự nhiên sẽ không để ý cái này, nàng cười cười. Nguyên An đều trường như vậy cao, năm đó nàng còn ở kinh thành cầu học thời điểm, thân là quý giáo thụ đắc ý môn sinh, tự nhiên là thường xuyên hướng quý ra chạy. Lúc ấy Nguyên An vẫn là cái tiểu hải tử, này nhóng lên, đều mười mấy năm đi qua, cái kia trong trí nhớ tiểu hải tử, hiện giờ cũng thành một cái đỉnh thiên lập địa nam nhi. Đây là, quý Nguyên An đem ánh mắt nhìn về phía An An, An An nhấp miệng cười cười, cũng không trả lời, hoặc là nói, nàng cũng không tốt giới thiệu chính mình. Tôn láo sư chủ động, ta khuyên nữ, cố an an, tiếp theo thúc giục, an an, lại đây gặp qua ngươi nguyên an ca ca, an an khỏe mắt chịu chịu, nguyên an ca ca, này bối phận thực sự có điểm luận A. Bất quá nàng cười cười, trong mắt có kiên trì, quý lao sư hảo, nếu là này sẽ, ở không nhớ tới quý nguyên an là ai, kia thật sự là muốn bị đánh, nói vậy trước mặt quý nguyên an chính là lý cười cười trong miệng, trường học thanh danh tôi cao, khóa vô hương ngồi trời quang trăng sáng quý lao sư. An An sương hô, làm ở đây vài người đều ngây ra một lúc, tôn lao sư hoán trách nhìn thoáng qua An An, đánh ha ha, têu một tiếng quý lao sư nhưng thật ra cũng không sai. Cái này đến phiên quý nguyên an kinh ngạc, An An cũng là thanh đại học sinh. An An gật gật đầu, thiết kế hệ. kia nhưng thật ra xảo, ta hôm nay mới tiếp được một môn công cộng hóa, chuyên môn là mang thiết kế hệ học sinh. Quý nguyên an mỉm cười. Mặt quan như ngọc khuôn mặt tuấn tú càng thêm, có vẻ anh tuấn cực kỳ. Cái này, an an nhưng thật ra không hảo nói tiếp, nàng túi đầu nhìn mũi chân, không biết có phải hay không nàng ảo giác. Này quý lao sư không chung luôn có một loại quái quái ý vị, nghĩ đến đây, an an không cấm ám tôi chính mình một ngụm, phỏng chừng là chính mình suy nghĩ nhiều, rốt cuộc đây mới là lần đầu tiên nhìn thấy quý lao sư. Không nói an an. Tôn lão xưa cùng quý giáo thụ cũng cảm thấy này hai hài tử chi gian không khí có chút quái dị. quý giáo thụ từ trước đến nay sơ ý quán, hắn trực tiếp hỏi, Nguyên An, ngươi biết bạch nhảy quân này vương bắt dê con tới thanh đại dạy học sao? Quý Nguyên An gật gật đầu, cũng không phủ nhận, nghỉ hẹ thời điểm, bạch nhảy quân làm thỏa đáng thủ tục, hắn biết đến thời điểm, đã mượn rồi. Lại nói tiếp, quý gia sở dĩ sẽ rơi xuống tình trạng này, cùng bạch nhảy quân cũng có nhất định quan hệ. Phải biết rằng năm đó bạch nhảy quân chính là đại nghĩa diệt thân, thân là quý giáo thụ môn hạ học sinh, chủ động đi cử bào quý giáo thụ tư tàng văn hiến, hơn nữa tự mình đem quý giáo thụ đưa đến ở nông thôn đi, nơi này sự tình, bạch nhảy quân nhưng công không thể không. Người cái nhai danh, giấu ta giấu như vậy khẩn, quý giáo thụ cầm lấy trên tay quải trượng liền hướng quý nguyên an thân thượng tiếp đón, không được. Ta muốn đi tìm lao quách uống uống trà nhưng thật ra muốn hỏi một chút hắn đây là có ý tứ gì? Quý nguyên an cũng không né khai, từ quý giáo thụ quải trưởng hướng trên người rơi xuống, hắn ăn ùi, chuyện này ngài đừng trộn lẫn, quách hiệu trưởng bên kia ta đã có nói tốt. an an cùng tôn lão sư hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, tôn lão sư thở dài, từ quý giáo thụ trên tay chậm rãi đem quải trưởng cấp đoạt lại đây, lão sư, ngài này tính tình phải sửa lại. quý giáo thụ hừ lạnh một tiếng, cả đời không đổi được. An An chú ý tới quý nguyên an cánh tay thượng có mấy cái vẹt đỏ, hiển nhiên là phía trước quý giáo thụ cầm quải trượng cấp tấu, nàng ánh mắt nhìn chằm chằm vẹt đỏ nhìn nhìn, ở bên ngoài được xưng là trời quang trăng sáng quý lao sư, trong mắt khó được hiện lên một tia con bách, bị nhà mình học sinh cấp nhìn đi bị đánh dạng, thật sự là tào láo nhân rất xấu, cũng không biết cho hắn ở học sinh trước mặt chừa chút mặt mũi. Một hồi mưa thu một hồi hàn, đảo mắt An An đã khai giảng ba tháng, Từ vừa mới bắt đầu một kiện áo sơ mi chẩm dãi thay đại áo đông, thời tiết cũng từng ngày lạnh xuống dưới, nơi nơi đều là khí lạnh nhi, ký túc xá cũng không ngoại lệ, lạnh tiêu tiêu. An an rửa theo bình thường học sinh tiêu chuẩn tới, đi học trong lúc vẫn luôn là ở tại trường học, này sẽ gian nan từ trong ổ chân mặt bò lên, trong tay ôm một cái nóng bỏng nướng khoai sưởi ấm đâu. Nàng một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ khoai lang đỏ đi xuống, từ trong miệng vẫn luôn ấm tới rồi dạ dày bên trong, ngọt. Nàng thỏa mãn nheo nheo mắt, bên cạnh ngô tiểu nhiễm cười hì hì nói, cô An An, thế nào? Này nướng khoai không tồi đi. Từ lần trước kia chuyện về sau, An An cùng ngô tiểu nhiễm hai người quan hệ liền có chất giống nhau bay vọn. Tuy rằng càng nhiều thời điểm, là ngô tiểu nhiễm nói chuyện, An An nghe, đương nhiên nói ra càng không biết xấu hổ nói. Đó chính là ngô tiểu nhiễm mỗi ngày cầm các loại ăn ngon tới thông đồng An An, thường xuyên qua lại, An An thật đúng là không nhịn xuống cứ như vậy bị thông đồng. Nghe được nô tiểu nhiễm nói, an an cười tủm tìm gật gật đầu, ngọt, ấm rào rạt khoai lang đỏ ở đầu lưới nở rộ mở ra, an ngon, loại này thời tiết, có thể sáng sớm lên ôm một cái nóng hầm hập nướng khoai, ở trang bị một ly nước đầu xanh nhi, này tư vị miễn bản có bao nhiêu mỹ rượu. Nô tiểu nhiễm tiêu ngạo dơ dơ lên cổ, tiếc khẳng định, đây là xương đánh quá khoai lang đỏ, vẫn là da đen nhi, lại là sư phụ già nướng ra tới tự nhiên ăn ngon đến không được quang vạch trần khoai lang đỏ ra nhi ký túc xá đều là một cầu ngọt thơm ngào ngạt khoai lang đỏ vị an ăn một bên ăn một bên còn không quên đối với ngô tiểu nhiễm dơ ngón tay cái lên chán ghét đã chết sáng sớm còn có để người ngủ lý cười cười sáng sớm thượng không có khóa cho nên tính toán ngủ cái lời giác, ai biết sáng sớm ký túc xá liền một cầu ngọt mùi hương không nói còn xảo căn bản ngủ không yên đối với lý cười cười cái này phản ứng An An cùng Nô Tiểu Nhiễm nhìn nhau liếc mắt một cái, mọi người đều thấy nhiều không trách. Các nàng có khóa thời điểm, đã tận lực để thấp thanh âm, nhưng là Lý cởi Cười, Cười, Cười có khóa thời điểm, kia chính là hận không thể đem ký túc xá nổi chén gáo buồn đều cấp gõ một lần, làm mọi người đều không được sống yên ổn. Nô Tiểu Nhiễm há mồm liền nói, ngày hôm qua buổi sáng ngươi đi học, so thanh âm này nhưng lớn hơn, chúng ta có người nói ngươi sao? Ai biết, từ trước đến nay mạnh miệng Lý cởi Cười. Cười. Thế nhưng đột nhiên ghé vào trong ổ chăn mặt gào khóc lên, biên khóc biên cáo trạng các ngươi khi dễ người. Nghe được tiếng khóc, an an kinh ngạc nhìn thoáng qua lý cười cười dường đệm, nàng đem cuối cùng một tia hoàng cam cam khoai lang đỏ cấp quát cái sạch sẽ. Nhàn nhạt nói, ngươi có thể đi tìm lao sư cáo trạng nếu không nhẫn, nếu không liền lan, không có cái thứ ba phương án. Các nàng ký túc xá không khí đã đạt tới băng điểm hoặc là nói lý cười cười cùng cách vách ký túc xá tốt hận không thể mặc chung một cái quần mỗi ngày trừ bỏ ngủ bên ngoài đều sẽ không ở ký túc xá ngốc một phút cái loại này cách vách ký túc xá có ai đương nhiên là bài tuyển uyển cùng dung ngọc thanh lần trước nháo phiên hai người cũng không biết có phải hay không lý cười cười ở bên trong chu toàn hiện tại bài tuyển uyển cùng dung ngọc thanh thế nhưng hòa hảo như lúc ban đầu đương nhiên an an càng có khuynh hướng này hai người nghẹn đại chiêu có cộng đồng địch nhân tỷ như nàng, lý cười cười đột nhiên từ trên giường bắn lên tới, hung tợn trừng mắt mọi người, các người khi dễ ta, nguyên bản ký túc xá mây trắng cùng nàng vẫn là có nhất định giao thoa, nhưng là không biết khi nào bắt đầu, mây trắng cũng không ở nhúng tay ký túc xá sự tình, hoặc là hòa giải lý cười cười bảo trì khoảng cách nhất định, mỗi ngày độc lai like độc vãng, đồng dạng đi làm tìm một cái vừa học vừa làm việc, chỉ là kia lại không phải hướng dương dáng màu như vậy ở trường học tìm thể lực sống, mà là đi kinh thành nổi danh ca thính. Đến nối đi làm cái gì, các nàng liền không được biết rồi. Chỉ là biết, ký túc xá hạ ngẫu nhiên sẽ dừng lại cái loại này tiểu ô tô, chuyên môn tới đón mây trắng, không chỉ có như thế, nguyên bản vừa tới trường học mây trắng, là cái loại này thanh lệ cao lãnh. Bất quá mấy tháng qua đi, từ nguyên lai thanh lệ cao lãnh chuyển biến thành vũ mị nhiều vẻ, trong xương cốt mặt mang theo một cổ vũ trường phong tình vị, liên quan quần áo cũng là đi theo ti vi thượng rõ ràng khoảng tới. Thậm chí nghe nói, còn cố ý đi Thượng Hải mua đại thẻ bài quần áo, chỉ là An An. Lúc ấy lần đầu tiên nhìn đến mây trắng trên người xuyên y di phục thời điểm, nàng cũng kinh ngạc một hồi lâu, như thế nào? Là từ bọn họ trong tiệm mặt ra tới mới nhất khoản, Khó trách. Phía trước mây trắng nói là thân thích mang nàng đi Thượng Hải đi dạo, xem ra là đi Thượng Hải cửa hàng mua quần áo. Lý cười cười phát hiện chính mình nói xong này một câu tàn nhẫn lời nói về sau. Ký túc xá người không một cái phản ứng nàng, liền trước kia mỗi lần còn cùng nàng nói chuyện ni cách kéo nhã cũng không mở miệng, trầm mặc đứng ở một bên, phảng phất cũng không thấy được giống nhau. Đến nỗi chú hoa Mỹ tắc nhằn nhã đùa nghịch nàng ra đi ô, lấy an an như thiên lôi sai đầu đánh đó. An an ánh mắt từ mây trắng trên người rời đi, cười nhạt một tiếng, như thế nào? Chúng ta như thế nào khi dễ ngươi? Các ngươi không cho ta ngủ nướng, lý cười cười há mồm liền nói an an cười cười kiếm ngày hôm qua buổi sáng ngươi lạ như thế nào làm ngày hôm qua buổi sáng an an các nàng mấy cái không có tiết học lý cười cười lại là có khóa bất quá lý cười cười năm giờ nhiều liền liền dậy không chỉ có như thế còn khai đèn ở ký túc xá làm ầm ý đã lâu thậm chí cách vách ký túc xá đều có thể nghe thấy cái loại này nghĩ tới ngày hôm qua ly cuoi cuoi 5 gio nhieu lien day khong chi sáng lý cười cười trong mắt xoay chuyển rõ ràng có chút chuẩn dạ ta là một người các ngươi là một túc xá người Chính là, ngươi một người lại so với chúng ta một túc xá động tính đều đại, an an cười nói, người ngoài còn tưởng rằng chúng ta ký túc xá cô nương ở sinh hải từ đâu, lý cười cười bắt đầu còn chỉ là gọ gọ đánh đánh, tới rồi cuối cùng còn lại là chỉ cây dâu mà mang cây hỏe cái loại này quỷ khóc xói gạo. Lý cười cười vừa nghe, khuôn mặt nhỏ liền trướng đến càng hồng, thẹn quá thành giận mà trừng mắt ra năn quát, kia cũng là các người trước xa co nuong o sinh hai tu đau ly cuoi cuoi bat đau con chi la go go đanh đanh toi roi cuoi cung con lai la chi cay dau ma mang cay hoe cai loai nay quy khoc soi gao ly cuoi cuoi vua nghe khuon mat nho lien truong đen cang hong then qua thanh gian ma trung mat ra nan quat kia cung la cac nguoi truoc xa lanh ta. An An quay đầu lại đối với ngô tiểu nhiễm nói, người vĩnh viễn đều kêu không tỉnh một cái giả bộ ngủ người, như vậy có chiều sâu nói đem ngô tiểu nhiễm cấp hù sừng suốt sừng suốt, nàng giật mình tụng, xem ra ta khoai lang đỏ không có uổng phí, lại từ cô An An trên người học được nhất chiêu. An An cười khúc khích, đi rồi, buổi sáng là quý lao sư khóa, phải biết rằng quý lao sư khóa chính là không còn chỗ ngồi cái loại này, nếu là đi chậm không chừng bọn họ lớp chúng ta học sinh đều phải đứng ở cửa đi nghe giảng bài. Nhắc tới đến quý lao sư, nô tiểu nhiệm ánh mắt sáng lên, liên quan ni cách kéo nhãn đều nóng lòng muốn thử, chúng ta muốn đi gặp bán tiên đâu, bất quả bán tiên hai chữ sắc thật học sinh chi gian lén cười đùa, đây là đối với không dính khói lửa phàng tục. trời quang trăng sáng quý nguyên an láo sư tôn sưng. Đương nhiên, nếu là đặt mấy năm trước, không chừng này hai chữ sẽ mang đến bao lớn phiền thoái, Mấy năm nay chính sách hơi chút hảo một ít, nhưng là lại cũng không dám đặt ở mặt bàn thượng trêu trọc. Nô tiểu nhiệm hưng thú dâng trào, an an, ngươi nói quý lao sư hôm nay còn có thể hay không điểm ngươi lên trả lời vấn đề, thượng quý lao sư khóa, mọi người đều thói quen, quý lao sư môi đường khóa tất điểm cố an an lên trả lời vấn đề, ngay từ đầu mọi người còn có chút không phục, dựa vào cái gì à? Như vậy một cái trời quang trăng sáng quý lao sư mỗi tiết khóa đều điểm cố an an cố an an nàng là đi rồi cái dạng gì cất chó vận nhưng là không bao lâu bọn họ liền phát hiện liền tính là quý lao sư không điểm cố an an lên trả lời điểm các nàng lên trả lời bọn họ cũng trả lời không đến rốt cuộc bọn họ ở không thích cô an an cũng không thể không thừa nhận ở học tập này một khối cô an an vẫn là có chút tài năng cái kia lấy trạng nguyên thanh danh thi được thanh đại cũng không phải khoác lác nghe được ngô tiểu nhiễm như vậy hỏi nàng An An cười khổ một tiếng, ta cũng không biết, ta cũng không biết cái kia trời quang trăng sáng quý lao sư, như thế nào liền theo dõi nàng đâu. Phiên nhân thực, làm cho nàng muốn chạy trốn khóa đều không được. Không sai, An An đem đời trước đại học trốn học thói quen đưa tới đời này, lại còn có quán triệt một cái hoàn toàn. Hơn nữa có thể như vậy chính đại quang minh trốn học người, cả năm cấp cũng chỉ có cô An An một người, không có biện pháp, cho dù trốn học, ở kỳ trung khảo thí thời điểm. Nàng vẫn là có thể vững vàng ngồi đệ nhất danh bảo tọa, hơn nữa đem đệ nhị danh cấp ném tới rồi mặt sau. Nàng như thế nào cảm thấy quý lao sư đối đãi cô An An là không giống nhau đâu. Nô tiểu nhiễm hồ nghi nhìn chầm chầm An An nhìn nửa ngày, các ngươi thật sự không có gì. Cô An An vô tội nhún vai, lao sư cùng học sinh quan hệ có thể có cái gì, dừng một chút, nếu là ngươi muốn cho quý lao sư điểm danh, cứ việc chủ động mao toại tự đề cử mình. Nô tiểu nhiệm cùng ni cách kéo nhạ đánh một cái dùng mình, làm cho như vậy nhiều học sinh mặt trả lời vấn đề, quan trọng nhất vẫn là làm cho quý lao sư mặt trả lời vấn đề, trả lời không lên thời điểm, kêu nhiều mất mặt nha. Vẫn là ở quý lao sư trước mặt mất kia nhieu mat các nàng mới không cần đâu. Chu Hoa Mỹ sở sở ra đi ô, đem cặp sách bối lên, đi tới cửa thời điểm, khinh phiêu phiêu tới một câu, cô An An chính là có nam nhân, các nàng ký túc xá người đều còn gặp qua. Nguyên nhân vô hán, đơn giản là người nào đó lo lắng đại học bên trong sói đuôi to quá nhiều, vạn nhất tương lai tức phụ bị sói đuôi to cấp ngẩm đi rồi, kia nhưng không hảo, đặc biệt là chuyển nghề về sau người nào đó, thời gian so trước kia nhưng đầy đủ nhiều, lâu lâu cũng không có việc gì lái xe tới trường học lắc lư một. Vòng, đương nhiên là rêu rao khắp nơi, tuyên cáo cô An An quyền sở hữu. Cho nên, thiết kế hệ cao lanh chi hoa, ngay từ đầu liền danh hoa có chủ, Làm trường học một chúng nam nhân thất vọng đồng thời, có chút may mắn, còn hảo không phải học sinh đem bọn họ tuổi hạc chi hoa cấp trích đi rồi, người kia nói, nhưng thật ra không hoan uổng. Tới rồi phòng học thời điểm, nguyên bản vắng vẻ, lãnh tiêu tiêu phòng học, bởi vì người tương đối nhiều, ngược lại tự mang theo một cổ nhiệt khí, An An cùng ngô tiểu nhiễm các nàng mấy cái tìm một loạt cuối cùng vị trí ngồi xuống, dù sao mặc kệ các nàng ngồi ở nơi nào, cô An An đều là sẽ bị điểm danh đối tượng chỉ làm ông còn không có ngồi nhiệt, liền nhìn đến dung ngọc thanh đi tới cô an an trước mặt, nàng khinh thường nói, nghe nói ngươi bị người ngoài cấp bao dưỡng, dung ngọc thanh không phải như vậy, không đầu óc người, đương nhiên nếu là cùng bạch tuyển tuyển một khối, coi như an an chưa nói, an an chậm gì gì từ cặp sách bên trong rút ra đi học phải dùng thư, chịu xong rồi về sau, liền như vậy nhàn nhạt liếc xéo liếc mắt một cái dung ngọc thanh, nhẹ nhàng băng cơ, nghe ai nói, dung ngọc thanh chán nản. Ngươi không biết xấu hổ, chỉ là nàng vừa dứt lời, yên tĩnh phòng học chung, truyền đến một trận vang dội bàn tay thanh, an an cười tủm tìm nói, cưng có thể an bậy, lời nói không thể nói bậy. Chỉ là nàng này nhàn tản đạm nhiên bộ dáng, nếu là xem nhẹ trên tay nàng bàn tay liền càng tốt, phòng học học sinh, ai cũng chưa nghĩ đến, cô an an thế nhưng một lời không hợp liền đậu thủ. Ta không có nói bậy, dung ngọc thanh trứng mắt, che lại nóng rắt gương mặt, khí giống quát. Ngươi làm cái gì dơ bẩn sự, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng lắm sao? An An đánh xong bàn tay sau, cũng giống như người không có việc gì, chậm gì gì ngồi xuống, một người đứng, một người ngồi, theo lý thuyết, hẳn là cái kia đứng người trên cao nhìn xuống mới đúng, chính là, cố tình là cái kia ngồi người lại nhàn tản đạm nhiên đến không được, cho dù là tới rồi tình trạng này, nàng vẫn cứ chỉ là không giấu vết vô vô bàn tay. Từ trên người không nhanh không chậm móc ra tới một cái màu xám khăn tay, tinh tế xoa xoa mới vừa đánh người cái tay kia, khinh miệt, dơ, thật dơ. Từ nội tạng đến ngoại. Người đây là có ý tư gì? Dung Ngọc Thanh Thét trói thai, nàng ghét nhất chính là cô An An này một bộ thái độ, cho dù là một cái sơn dã thôn cô thời điểm, cũng từ đầu chí cuối như vậy cao cao tại thượng, mà nàng cái này người thành phố lại thấp nhập bùi bạm. Nói người dơ, An An bang một cái tát vô vào trên bàn, gàn từng chữ một, mắt ngủ, chẳng lẽ lô thai cũng điếc. Dung Ngọc Thanh một đôi mắt phẫn hận mà trừng mắt nàng, sắc mặt tức giận đến trắng bệnh, hô hấp đều trở nên trọng, có chút thở hồn hện, hiển nhiên không biết nên như thế nào cãi lại. Bên cạnh Bạch tuyển huyển nhẹ nhàng lôi kéo Dung Ngọc Thanh tay háo, tiếp theo quay đầu nhìn về phía An An, tỷ tỷ, ngươi đừng oan uổng Ngọc Thanh, nàng chỉ là nghe được. Nghe được bên ngoài thô tục Sau đó nghĩ lầm tỉ tỉ cùng quý lao sư thông đồng tới rồi, lại còn có bị người ngoài bao dưỡng xong xuôi tiểu lao bà, chân đứng hai thuyền. Những năm gần đây, nữ sinh thanh danh so cái gì đều quan trọng, ở đây bất luận cái gì một người đều biết. bạch tuyển huyền hai ba câu liền đem sự tình tiền căn hậu quả cấp nói cái danh mạch. Tuy rằng trong trường học mặt mọi người đều là lén ở thảo luận, nhưng là đây là lần đầu tiên, làm cho cô An An cái này đương sự mặt nói ra loại này lời nói lại còn có có rất quan trọng một chút đó chính là quý lao sư ở học sinh đặc biệt là nữ học sinh cảm nhận chung là không giống nhau bạch thuyền thuyền một câu tương đương với đem cô an an gác ở liệt hỏa thượng ra nướng lại hoặc là nói thành toàn giáo nữ sinh sở chán ghét bài xích chán ghét đối tượng cô an an nâng nâng mí mắt liếc xéo liếc mắt một cái bạch thuyền thuyền ngươi thấy được kìa con mắt nhìn đến bạch thuyền thuyền cắn môi một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng tỉ tỉ Loại chuyện này đều là đại gia lén thảo luận, đương nhiên, ta khẳng định là tin tưởng tỷ tỷ sẽ không làm loại chuyện này, càng không phải một cái lạ lơi ong bướm nữ nhân. Cô An An đứng lên, mấy năm nay trong nhà thức ăn thực hảo, hơn nữa nàng mỗi ngày uống một bát lớn sữa bò, trước kia cái kia nhỏ nhỏ gầy gầy vóc dáng sớm đã trưởng cao không ít, đứng lên thời điểm, thậm chí muốn so lớp học hơn phân nửa nữ sinh vóc dáng đều phải cao, đương nhiên cũng muốn so bạch tuyển nguyện cao hơn không ít tới ta không phải tỷ tỷ ngươi ta càng không có cưỡng gian phạm phạm ngội muội an an nói thực sắc bén giống như từng thanh bay đến giống nhau bay đến bạch uyển uyển trên người bạch uyển uyển sắc mặt đột nhiên một bạch nàng cường trống một hơi Tỷ tỷ, ngươi đang nói cái gì ta không rõ an an cười cười không có việc gì ngươi không rõ không quan hệ đại gia minh bạch liền có thể nếu là đại gia không tin có thể tra một cha hai năm trước thái tùng huyện ra một cái cưỡng gian Phạm án đế, tin tưởng sẽ cho đại gia một kinh hỉ, Mặc kệ đại gia có đi hay không cha, cái này cương gian. Phạm ba chữ đã thả ra đi, chỉ cần bạch tuyển luyện ở kinh thành một ngày, liền sẽ vinh viên đi theo nàng, giống như hội mủ miệng vết thương, lần lượn, chỉ có thể ở âm u hoàn cảnh hạ, muốn gặp quang, rồi lại không thể gặp quang, thấy một lần quang kết một lần vẩy, kết một lần vẩy lưu một lần huyết, dưới ánh mặt trời, ở âm u chung, miệng vết thương lần lượt bị mọi người xé rách, tuần hoàn lập lại, đi theo cả đời. Lớp học học sinh, nhìn bạch Uyển Uyển ánh mắt thay đổi, đặc biệt là nam sinh, phải biết rằng bọn họ nhàn hạ thời điểm, chính là yêu nhất trợ giúp bạch Uyển Uyển loại này tiểu bạch thỏ giống nhau nữ sinh, nhu nhu nhược nhược, một đôi ngập nước đôi mắt nhìn ngươi thời điểm, liền liền cảm giác cả người đều trướng tràn đầy, có sự không song kính nhi, muốn đi giúp giúp nàng. Cô An An ở cái này, lớp học được xưng là cao lãnh chi hoa nói, Như vậy bạch tuyển uyển chính là nhà bên Tiểu Châu Cúc, sạch sẽ, tốt đẹp, tươi mát, thuần khiết. Chính là, hiện giờ cái này sạch sẽ, tốt đẹp, tươi mát, thuần khiết Tiểu Châu Cúc biến thành không thấy ánh mặt trời, không thấy thiên nhật chỉ có thể ở xứ mương mang theo sú cục đá. Cái này, làm lớp học đồng học như thế nào có thể tiếp thu đâu. Mọi người ánh mắt, giống như nhất sắc bén mui đao giống nhau, đem bạch tuyển uyển thật vất vả kết vẩy miệng vết thương lại lần nữa mổ ra, hợp với huyết đủ Đau đến mức tận cùng, đau đến chết lạng Bạch uyển uyển cả người run lên, tay nàng gắt gao đỡ cái bàn góc, trong mắt ánh mắt muốn hóa thành thực chất, trên mặt lại còn hàm chứa cười, tỉ tỉ, ngươi nói cái gì nữa, ta nghe không hiểu. An an thưởng thức đủ rồi bạch uyển uyển hoảng sợ sợ hãi biểu tình, nàng cười không để bụng, vĩnh viễn đều kêu không tỉnh một cái giả bộ ngủ người. Những lời này, ta đối lý cười cười nói qua, hiện giờ lại lần nữa tặng cho ngươi, gai đúng chỗ ngứa. Những lời này hàng nghĩa, chính là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, an an này phiên thái độ, so cùng bạch huyền huyền, cái cỏ ngược lại càng thêm dẫn tới làm người tin tưởng. Dung Ngọc Thanh trong mắt hiện lên một tia dây rua, lại vẫn là thoáng lui ra phía sau một bước, cùng bạch huyền huyền kéo ra khoảng cách. Bạch huyền huyền trong mắt buồn bã, tiếp theo chính là ngập trời hận ý, nàng dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì lại lại lần nữa dễ như trở bàn tay hủy diệt nàng nhân sinh. An an miễu mai, ác giả ác báo. Nói xong, nàng nhìn về phía mới vừa đi vào cửa khẩu quý lao sư. Hắn cả người đều đắm chìm trong ánh mặt trời bên trong, mặt mây trong sáng, trời quang trăng sáng. Trong lòng ngực ôm mấy quyển thư, bằng thêm vài phần nho nhã dáng vẻ thư sinh. Phòng học không ít nữ sinh đang xem đến quý lao sư kia một khắc, trên mặt không tự giác nổi lên đỏ ửng. Quý lao sư là khi nào đứng ở nơi này? Hắn lại nghe được nhiều ít đi. Đây là mọi người phản ứng đầu tiên. An An ngồi ở cuối cùng một loạt, nay sẽ lại chủ động đi tới quý lao sư trước mặt, nàng trải qua chỗ ngồi, học sinh đều tò mò nâng đầu, nhìn cố An An, không rõ này sẽ đều tới rồi đi học thời gian, nàng vì cái gì còn sẽ đi đến quý lao sư trước mặt, An An quay đầu lại nhìn thoáng qua phòng học nội khẩn trương học sinh, nàng đột nhiên dưng giọng quý lao sư, có đồng học nói ta, thông đồng ngươi, cùng ngươi ở một khối, Thật sự là lòng trời lỡ đất nói, chung quanh học sinh một trận đảo hốt khí, cô An An cũng thật dám à. Loại này lời nói đều dám đảm đương quý lao sư mặt nói ra. Quý lao sư bước chân một đốn, bất quá lại là trong nháy mắt sự tình, đảo mắt lại là một bộ trời quang trăng sáng bộ dáng, hắn cũng không xem An An, chỉ là đi hướng bục giảng, ai sẽ tạo loại này lời đồn. Chẳng lẽ không biết ta đời này không kết hôn sao, dừng một chút, Ánh mắt mỉm cười nhìn cô An An, còn có ngươi, không phải có đối tượng. Trong nhà trường bối đều xuống tay cho ngươi chuẩn bị đính hôn, lại đang nói mê sảng. An An trong lòng bàn tay mặt hơi hơi ra một ít hãn, ướt lục cục, nhưng là nàng lại quật cường ngửa đầu. Đón quý lao sư ánh mắt, cực kỳ giống ở bên ngoài chịu ủy khuất hải tử ở cáo trạng, quý lao sư, ngươi liên lụy ta. Nga, quý lao sư khó hiểu. Đều tại ngươi lớn lên quá đẹp, mà ta cũng lớn lên quá đẹp. Làm đại gia nghĩ lầm lớn lên đẹp người cần thiết cùng lớn lên đẹp người ở một khối. Nô. No. Lời này nói thật không biết xấu hổ, phòng học học sinh chửi thầm. Quý lao sư tiếp tục, một bộ hiện tại mới hiểu được bộ dáng, xem ra thật là ta liên lụy ngươi. An an đôi mắt sáng lấp lánh, nàng gật gật đầu, bất quá. Ta đối tượng lớn lên so ngươi càng đẹp mắt, giống ta loại này lớn lên đẹp người, khẳng định muốn cùng lớn lên càng đẹp mắt người ở một khối. Nô. No thường phun ra. Thật không biết xấu hổ, chưa thấy qua như vậy khen chính mình. Từ trước đến nay bình tĩnh quý lao sư trên mặt cũng khó được cứng đở trong nháy mắt. Người đối tượng, sắc thật rất đẹp. An an cười cười, đương nhiên, kia đương nhiên, ta đối tượng là trên đời này đẹp nhất người. Đương nhiên, nếu là Khương Khương trưởng thành, cái này đẹp nhất tên tuổi liền phải nhường ra đi. Thật là cái tiểu cô nương. Quý lao sư mặt mày mỉm cười, vậy ngươi vận khí thật tốt phía dưới học sinh có chút hồ đồ ta là ai ta ở đâu không phải rõ ràng ở đi học sao không phải rõ ràng muốn lên án công khai cố an an sao như thế nào hiện tại biến thành ngược cẩu vẫn là lao sư cùng học sinh thảo luận này thật là quá kỳ quái an an kiêu ngạo đó là tiếp theo chuyện vừa chuyển may mắn ta có cái lớn lên đẹp đối tượng bằng không khiến cho người khác cấp bịa đặt thành công được như ý nguyện quý lao sư tiếp tục hỏi như thế nào đoan uổng An An chỉ vào phòng học chung đứng hai người, các nàng. Các nàng nói ta cùng thông đồng người, còn bị người bên ngoài người bao dưỡng. Nguyên bản mặt mày mỉm cười quý lao sư, nháy mắt thu liễm tươi cười, không chỉ có như thế, trên mặt hắn còn có vài phần nghiêm khác, bạch huyền huyền đồng học. Dung Ngọc Thanh đồng học. cơn có thể ăn bậy, lời nói không thể nói bậy, rốt cuộc nhà ta còn có lao nhân muốn nuôi sống, ta cũng không thể mất đi công tắc này, nguyên bản thực nghiêm túc sự tình. Từ quý lao sư trong miệng nói ra, biến thành dưỡng ra sống tạm sự tình, làm các bạn học có chút không nín được ý cười. Bạch huyền huyền cùng Dung Ngọc Thanh không nghĩ tới, cô An An sẽ như thế không ấn lẽ thường ra bài, nàng cho rằng, cô An An đem mấy năm trước sự tình nói ra, đã là cho nàng giáo hấn, lại không nghĩ rằng giáo hấn ở phía sau. Bạch huyền huyền còn không có mở miệng, Dung Ngọc Thanh chủ động, thanh âm còn mang theo khóc nước nở, quý lao sư, là bạch huyền huyền cùng ta nói. Ta, ta là từ nàng nơi đó nghe tới ấu ngôn Huế ngữ. Bạch huyền huyền cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia âm oan. nàng nhưng thật ra không nghĩ tới nàng tưởng cánh ốc, lại là cái nội bộ ẩn ác ý, nàng đột nhiên ngẩng đầu, quý lao sư, thực xin lỗi, ta nghe lầm nói, cho đại gia mang đến bối rối. Quý lao sư phiết liếc mắt một cái cô an an, liền biết nha đầu này là cái tí nhai tất báo tính tình, kia hắn liền đem nơi sân nhường cho này tiểu nha đầu lại như thế nào. Cô An An, bạch huyển huyển đồng học, ngươi có thể làm cho toàn giáo học sinh mặt, nói cho bọn họ, là ngươi nơi nơi bịa đặt sao. Ta, bạch huyển huyển căng ra đầu thượng, ta có thể, nàng không có đường lui, thế nhưng bị cô An An bước đến như thế nông nỗi. An An trên mặt mang theo vài phần vui sướng, quý lao sư, như vậy tòng phạm phạm vào tội, muốn bị phạt sao. Quý lao sư gật gật đầu, bất luận thủ phạm chính, vẫn là tòng phạm, chỉ cần phạm sai lầm, giống nhau bị phạt. Có những lời này, An An liền an tâm rồi, nàng giơ tay chỉ chỉ dung Ngọc Thanh cùng Lý cười cười. Các nàng hai cái cũng ở phía sau nói qua, kỳ thật ở ngầm biệu đặt người không ít. Thậm chí này một cái lớp học nữ học sinh có hơn phân nửa người đều thí hạ thảo luận quá. Nhưng là hiện giờ, An An lại cô đơn điểm ra tới ba người, vẫn là mọi người đều rõ như ban ngày kẻ thù. Những cái đó lén nói qua nói bậy nữ sinh, sắc mặt chấm nhợt. Sợ An An đem bọn họ cung cấp chỉ ra và xác nhận ra tới. Lại không thành tưởng, An An có nói tiếp, ta trong ấn tượng tổng cộng chính là này ba người, nàng tò mò, không biết đối đái loại chuyện này, trường học sẽ như thế nào trừng phạt đâu. Quý Lao Sư thần sắc bất biến, loại chuyện này, ta cũng là lần đầu tiên gặp được, ta muốn đi tìm hiệu trưởng thương lượng hạ, rốt cuộc hiện giờ mấy năm nay chính sách hơi chút so trước hai năm hảo điểm, nhưng là rốt cuộc là bơi nhỏ. Nhưng tiểu cũng có thể đại. Thốt ra lời này, bị An An chỉ ra và xác nhận ba người, sắc mặt đều trắng, lý cười cười bén nhọn, cô An An, việc này cùng ta không quan hệ. Cô An An cũng không nghe thấy giống nhau, nàng một bộ tò mò bảo bảo bộ dáng, sẽ ở hồ sơ thượng nhớ một bút sao, trường học mới đem phòng hồ sơ cấp một lần nữa khôi phục, còn không đến mấy tháng, lại không nghĩ, nên đón nhóm đầu tiên phải nhớ nhập hồ sơ học sinh. Thốt ra lời này, Phòng học tức khắc im như ve sầu mùa đông, ai cũng chưa nghĩ đến, bất quá là cái lời đồn, sẽ phát triển đến nước này. Cô An An chơ mắt nhìn bạch uyển uyển, Dung Ngọc Thanh cùng Lý cười cười ba người tan học sau bị mang đi, nàng cười cười, đi thôi, chúng ta trở về, nô tiểu nhiễm có chút không căm lòng, nàng tò mò, nếu không chúng ta đi thấu xem náo nhiệt, nàng như vậy vừa nói, đi cách kéo nhã cũng có chút hưng phấn, đúng đúng đúng, ta cũng muốn đi xem đâu. Đây chính là Đại Náo nhiệt ta Đã lâu không phát sinh loại việc lớn này tình, này rõ ràng là một cái e sợ cho thiên hạ không loạn hóa. An An cùng Chu Hoa Mỹ hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, có chút bất đắc dĩ, ta không đi, các nàng hai cái chăm miệng một lời nói, nô tiểu nhiễm cười hì hì đắp ni cách kéo nhã bả vai, chúng ta đây đi, xem xong rồi về sau trở về cùng các người tán gấu. Lúc này, giáo viên văn phòng, bạch Thuyền huyền, Dung Ngọc Thanh cùng Lý cười cười ba người song song mà chạm, các nàng bên cạnh đi theo chính là Quý Lao Sư, đối diện mặt còn lại là bọn họ chủ nhiệm lớp. Quý Lao Sư đem sự tình tiền căn hậu quả nói rõ ràng sau, chủ nhiệm lớp mặt đường trường xanh mét, nàng một cái tắt chụp tới rồi trên bàn, lạnh giọng. nếu là gác ở ba năm trước đây, các ngươi tùy tiện vài câu lời đồn, đều có thể hủy diệt không ít người, nói, nàng đầy mặt thất vọng, đây là chúng ta thanh đại. Cả nước tốt nhất học phủ dạy ra học sinh, ghen ghét, dối trá, lời nói dối hết bài này đến bài khác, nói cho ta, đây là các ngươi cha mẹ vất vả đưa các ngươi tới trường học mục đích sao. Bạch huyền huyền sắc mặt trắng nhận, trong lòng cũng càng thêm hoảng loạn lên, nàng không nghĩ tới sự tình sẽ tới tình trạng này, trước kia có như vậy nhiều lần lời đồn, không đều không có việc gì tình sao. Như thế nào lần này, cố tình nháo lớn như vậy, nàng thấp giọng nhận sai, lao sư. Chúng ta biết sai rồi, thấy học sinh ít nhất còn có nhất định nhận sai trì tâm, chủ nhiệm lớp sắc mặt hơi chút hòa hoán vài phần, cho các người ra trường tới, kỳ thật tới rồi bọn họ tuổi này học sinh, rất ít cho mời ra trường. Vừa nghe nói muốn thỉnh ra trường, lý cười cười, cười cấp xoay quanh, nàng bịa giải, lão sư, chúng ta biết sai rồi, ngài liền không cần thỉnh ra trường, ta ba mẹ đều rất bận, bọn họ mỗi ngày muốn đi làm, căn bản không có thời gian xin nghỉ lại đây đến trường học A. Lý cười cười thốt ra lời này, bạch huyền huyền cùng Dung Ngọc Thanh hai người cũng tha thiết nhìn chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm lớp lắc lắc đầu, gia trưởng cần thiết muốn thỉnh, nói dừng một chút, quý lao sư, ta nhớ rõ ngươi cùng bạch lao sư một cái văn phòng, ngươi trở về thời điểm, tiếp đón một tiếng, làm bạch lao sư lại đây một chuyến. Quý lao sư gật gật đầu, nhất định đem lời nói đưa tới. Thốt ra lời này, bạch huyền huyền cả người run lên, bé nọ, không cần. Đi thỉnh. Chủ nhiệm lớp không có bất luận cái gì do dự. Văn phòng rất lớn, hơn nữa ngồi rất nhiều lao sư, quý lao sư lại đây thời điểm, thanh âm không nhanh không trưởng hai ba câu liền đem sự tình trải qua cấp nói dành mạch, hơn nữa vẫn là làm cho toàn bộ văn phòng lao sư mặt, bạch nhảy quân hiện tại chỉ cảm thấy chính mình này một chương mặt ra đều bị mất hết, thật vất vả ở thanh đại lập trụ góc chân, xem như lại lần nữa ẩm ẩm sổ xuống. Chúng ta tranh cãi không cần liên lụy đến hải tử trên người. Bạch nhạy quân ở trải qua quý lao sư thời điểm, thấp giọng nói một câu. Quý lao sư cười cười, hắn bộ dạng vốn là xinh đẹp, này cười, thật sự là làm người kinh diễm cực kỳ. Đương nhiên đây là người ngoài cái nhìn, mà bạch nhạy quân ly quý lao sư gần nhất, không biết như thế nào, hắn cánh tay thượng nổi lên một tầng nổi da gà. Quý lao sư trầm dài nói, ta không phải người, sẽ không như vậy tiểu nhân tâm tư, nói xong, đầu cũng chưa hồi đi vào văn phòng. Mà bạch nhảy quân một chương mặt già, minh minh diệt diệt, đến cuối cùng hóa thành một mà thiên lặng. Bạch nhảy quân là như thế nào cùng chủ nhiệm lớp hiệp thương An An không biết, nhưng lại An An lại biết xử phạt kết quả, là ngô tiểu nhiệm trở về nói, các nàng ba người bị đồng thời ghi tội không nói, còn bị thỉnh gia trưởng, mỗi người viết một ngàn tự kiểm điểm thư, kiểm điểm thư phải làm lớp học mọi người mặt đọc diễn cảm ra tới, hơn nữa gia trưởng cần thiết ở đây. Như thế khắc nghiệt trứng phạt, làm An An hoàng sợ, nàng cho rằng lớn nhất lực độ bất quá là ghi tội mà thôi lại không nghĩ rằng thế nhưng đem học sinh ra trưởng cung cấp liên lụy tiến vào đối với gia trưởng tới nói chuẩn xác mà nói là đối với bạch nhảy quân tới nói hắn đem thể diện xem so cái gì đều quan trọng làm cho đại gia mặt đọc diễn cảm kiểm điểm thư bạch nhảy quân tới thanh đại này mấy tháng thật vất vả đứng lên tới hình tượng hoàn toàn hủy diệt rồi nghĩ đến đây an an khỏe môi ngoéo một cái xem ra quý lao sư vẫn là man lợi hại nàng liền nói sao? Lấy quý gia cùng bạch nhạy quân chi gian mâu thuẫn, khai giảng thời gian dài như vậy tới nay, quý lao sư như thế nào như vậy an tĩnh, nguyên lai liền vẫn luôn ở nhìn chuẩn cơ hội, chỉ là an an không biết chính là, này bất quá là quý lao sư tung ra tới một cái lời dẫn, lợi hại hơn còn ở phía sau. Lý cười cười các nàng ở phòng học làm cho học sinh mặt đọc kiểm điểm thư hôm nay, an an bọn họ động tác nhất trí đều ở phòng học bên trong chờ bất quá lại không chờ đến bạch nhảy quân chờ tới lại là đường lan chi an an trong mắt hiện lên một tia thất vọng cũng đúng lấy bạch nhảy quân như vậy yêu quý thanh danh tính tình loại chuyện này hắn lại như thế nào sẽ tự mình tới phải biết rằng bạch nhảy quân tới thanh đại tài bất quá mấy tháng thời gian thượng đến lao sư hạ đến học sinh nhắc tới bạch nhảy quân ba chữ nhưng đều là không có chỗ nào mà không phải là khen thật sự là vang dội một cái hảo lao sư chỉ là An an so bất luận kẻ nào đều biết, bạch nhạy quân ác tính, kia bất quá là một cái sói đội lốt cừu, nói trắng ra là, chính là một đầu xuất sinh mà thôi. Đọc kiểm điểm thư học sinh là đứng ở trên bục giảng, mà ba vị gia trưởng sắc thật ngồi ở bục giảng phía dưới, bạch huyền huyền là chưa hết đọc, nàng nhìn chầm chầm châm trọc, miệt thị, chê cười, xem náo nhiệt sở hưu ánh mắt, ngón tay gắt gao bóp trên tay kiểm điểm thư, sinh sôi đem kiểm điểm thư quanh thân cấp véo ra tới một cái phá động tới nàng khuất nhục đều là bái cô an an ban tặng nghĩ đến đây nàng thanh âm một đốn ngẩng đầu nhìn về phía cô an an cô an an đang ở cùng ngô tiểu nhiễm thương lượng tan học sau tính toán đi tân khai tiệm cơm nếm thử mới mẻ phải biết rằng cùng nàng cái này tỉnh ngoài người so sánh với ngô tiểu nhiễm chính là thật đánh thật người địa phương đi khắp hang cùng ngõ hẻm không có cái nào ăn ngon cửa hàng nàng la không biết mấy người thảo luận chính hưng phấn thinh linh một đạo âm lanh ánh mắt bắn tới trên người mình an an theo ánh mắt nhìn qua đi vừa lúc bắt giữ tới rồi bạch uyển uyển nàng giật giật môi, cố lên cố an an chúc mừng so giáp mặt mắng bạch uyển uyển càng làm cho người khó chịu an an cười cười tiếp tục cùng nô tiểu nhiễm nhỏ giọng nói chuyện chút nào không phát hiện phía trước trên châu ngồi đường lan chi xấu hổ nghe nói nhà các ngươi bạch uyển uyển bị người cấp cái kia cái kia nói lời này chính là lý cười cười mụ mụ Lý cười cười mụ mụ là ở trong xưởng trên mặt ban, trong nhà nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình. Bị hỏi chuyện đường lan chi đồng tử trợn co rụt lại, dường như không có việc gì nói, ta không rõ người nói chính là có ý tứ gì. Dung Ngọc Thanh mụ mụ nhưng không như vậy dễ nói chuyện, nàng châm trọng, trang cái gì trang, giờ muốn chết người, còn đem ta khuê nữ cấp kéo xuống nước, muốn ta nói, ta khuê nữ sở dĩ lần này bị phạt hoàn toàn đều là bị nhà các người kia rách nát hóa cấp sối rủ, bằng không, nhà ta khuê nữ như vậy ngoan ngoãn, như thế nào sẽ làm ra loại nào sự tình. Nàng hảo những lời này nhưng thật ra chưa nói sai, Dung Ngọc Thanh Nguyên bản cùng cố an an mâu thuẫn ở lần trước giã ngoại huấn luyện thời điểm, đã biết sợ, nhưng là trở về không bao lâu, bên thai luôn có cái thanh âm nhắc nhở, lúc này mới làm nàng đương tiên phong, hoặc là nói bị người đương thương xử gọi. Bạch Uyển Uyển chính là đường lan chi đầu quả tim thịnh, không chấp nhận được người ngoài có nửa phần chửi bới Bạch Uyển Uyển. Hoắc một tiếng, Đường Lan Chi đứng lên, chỉ vào dung mụ mụ cái môi mắng, "Đừng nói hiếu, nói vượn chửi bới ta khuê nữ, tiểu tâm ta đi công an nơi đó cáo ngươi." Lần này, toàn bộ phòng học đều an tĩnh xuống dưới, liên quan trên bục giảng Bạch Uyển Uyển cũng nắm chặt trong tay kiểm điểm thư, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn, nàng liền biết nàng mụ mụ khẳng định sẽ không mặc cho nàng bị khi dễ. Chỉ là dung mụ mụ lại là một cái ngạnh cha tử, nàng một cái tắt mở ra đường làn chi mu bàn tay, thanh âm cũng đề cao tám 8 ben ta nói sai rồi sao? Nhà các ngươi bạch tuyển huyển nhưng còn không phải là bị nam nhân ngủ qua rách nát hóa, dừng một chút, nhìn từ trên xuống dưới đường làn chi, bĩu môi, đều nói khuê nữ tùy mẹ, ta xem à. Nhà các ngươi bạch tuyển huyển có thể tiến thanh đại, không chừng chính là ngươi đương mẹ nó đổi lấy. Nay một câu vừa nói. Trong phòng học mặt nhưng làm ở ý khai, có thể đọc đại học học sinh, lại có mấy cái là tiểu hải tử, cơ bản đều là 20 tuổi, hoặc là lớn hơn nữa tuổi đều có, mọi người đều là biết nhân sự. Dung mụ mụ này một câu, mang ra tới tin tức nhưng nhiều đi, bọn họ lớp học nhưng đều biết bạch tuyển huyển là trường học bạch lao sư nữ nhi, không ít người đều hâm mộ không được, đây chính là cao cấp phần tử trí thức gia đình ra tới, lại không nghĩ rằng. An An này sẽ sắp mặt cũng có chút phức tạp nhìn đường Lan Chi, nàng vẫn luôn đều biết, hôm nay trận này kiểm điểm sẽ, kỳ thật nói trắng ra là, chính là một hồi nhục nhã, trong đó cũng có nàng quạt gió thêm tuổi hiệu quả, chỉ là không nghĩ tới, nguyên bản hẳn là bạch nhảy quân chịu, đột nhiên tai giá tới rồi đường Lan Chi trên người. Bất quá, một lần uống, một miếng ăn, nếu là bạch huyền huyền không có giải rác lời đồn, các nàng mẹ con hai người lại như thế nào sẽ đứng ở chỗ này? bị toàn ban người nhà bán không chuẩn xác tới nói ra cái này phòng học chính là toàn giáo người nhà bán an an có thể tưởng được đến bạch huyền huyền cùng đường lan chi tự nhiên có thể tưởng được đến đặc biệt là đường lan chi các nàng hiện giờ mới vừa dọn tới rồi phòng học người nhà viện hết thảy hết thảy đều hủy hoại nàng điên cuồng giống nhau phát dung mụ mụ trên người liền đi đánh ta đánh chết ngươi cái bà ba hoa miệng chó bên trong phun không ra ngả voi tới Nàng nếu là không xảo không náo, từ dung mụ mụ đi nói, có lẽ chuyện này lực ảnh hưởng còn sẽ tiểu một ít, hiện giờ, nàng nào lên đi đánh người, cũng không phải là dễ dàng như vậy giải quyết. Bạch huyền huyền cả người lạnh léo, cứng đờ giống nhau, trong mắt gắt gao nhìn chầm chầm bục giảng phía dưới tư đánh hai người, dung ngọc thanh không có bất luận cái gì do dự, từ trên bục giảng chạy đi xuống, gia nhập nàng mụ mụ đứng thành hàng bên trong, giúp đỡ tiếp đón đường làn chi. Mà bạch Uyển Uyển ở lập 3 giây đồng hồ sau, Cũng không thấy được trên mặt đất tư đánh đường làn chi giống nhau, Bay nhanh chạy ra phòng học, không thấy bóng dáng. Lý cười cười mụ mụ lôi kéo lý cười cười ở một bên nhìn náo nhiệt, Nàng cũng không phải là nhà mình khuê nữ kia hướng tính tình, Cả đời sóng to gió lớn thấy nhiều, bất quá một hồi sẽ công phu, Liền biết kia bạch Uyển Uyển không phải một cái đèn cạn dầu, Không thấy được chính mình mẹ bị người ơn đánh, Không hỗ trợ không nói, còn bay nhanh rời đi, Thật sự là lòng lang dạ sói ra hỏa, nàng dặn dò, sau này ngươi nhưng cùng bạch tuyển Uyển thiếu một ít lui tới. Lý cười cười gật gật đầu. Này hết thể đều bất quá là nháy mắt công phu, trên mặt đất người đã tư đánh vào một khối. đường lan chi trên người vốn là có vết thương cũ, này vừa động, cả người xương cốt phùng đều là đau, càng không cần phải nói còn muốn tiếp đón trước mặt hai người, nàng nơi nào tiếp đón lại đây, nguyên bản muốn làm bạch tuyển Uyển lại đây hỗ trợ, chính là dư quang chi gian. Lại phát hiện, nàng đặt ở đầu quả tim tâm đầu nhục, nháy mắt không biết chạy tới nơi nào. Mà Dung Ngọc Thanh lại giúp đỡ nàng mụ mụ dùng sức dùng tay bắt lấy nàng tóc, khỏe miệng nàng phiếm một kia cười khổ, thật sự là nàng yêu thương hảo khuê nữ. An An nhìn bị người ấn ở trên mặt đất tấu đường làn chi, mặt vô biểu tình, chỉ là chủ nhiệm lớp lại khó chịu, nàng bất quá là đi ra ngoài vài phút công phu, đi đem láo hiệu trưởng cấp nhận lấy, như thế nào lại lần nữa tiến phòng học thời điểm. Thành ra trưởng chi gian đánh nhau, chủ nhiệm lớp sắc mặt xanh mét tiến lên căn ngăn, buông tay, đều buông tay. Đánh nhau thời điểm, kiên kỵ nhất đột nhiên gia nhập căn ngăn, làm không tốt, liếc mắt một cái không chú ý tới, giúp đỡ một bên liền thành túi chút giận, không tồi. Chủ nhiệm lớp trên mặt bị cào ra tới máu chảy đầm địa ba cái dấu vết, không phải người khác cào, mà là ở phản kháng đường làn chi cào, cào xong rồi, nàng mới phát hiện chính mình cào sai người. Cả người đều chất phát ở nơi đó. Chủ nhiệm lớp lạnh giọng, ở đánh nhau, hết thể đưa đến đồn công ăn đi. Này một câu, đem dung ngọc thanh mẹ con hai người cũng ngăn cách, ba người đột nhiên bất động, đang xem đến chủ nhiệm lớp phía sau ô áp áp đầu người sau, biết gặp rắc rôi sấm xe trời. Đường lan chi cả người máu đều cùng chảy ngược giống nhau, đặc biệt là nhìn đến trong đám người tễ bạch nhảy quân âm chắc chắc ánh mắt, nàng cả người đánh một cái dùng mình, xong rồi hết thể đều xong rồi. Chủ nhiệm lớp bất chấp trên mặt nóng rất đau, nàng nhìn quét phòng học, lãnh rộng, ai có thể nói cho ta, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Phòng học nội im áng, không một người mở miệng, không ngừng là ba cái ra trường, phía dưới học sinh cũng phát hiện sự tình không đúng rồi, đặc biệt là phòng học cửa đứng như vậy nhiều người, nếu là bọn họ nhớ không lầm nói, giống như có lao sư, cũng có chủ nhiệm giáo dục. Chủ nhiệm lớp lặp lại, Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì Vẫn luôn không ra tiếng An An Đột nhiên đứng lên Tinh tế đem sự tình trải qua nói một lần Nàng này đây người đứng xem góc độ tới nói Không thêm dù Không thêm giấm Bình đạm đến cực điểm nói Lại làm chủ nhiệm lớp sắc mặt càng ngày càng khó coi Nhưng là nhìn An An thời điểm Ánh mắt lại nhu hòa vài phần Hảo, Lao sư đã biết Người ngồi xuống đi An An kéo ra ghế Dường như không có việc gì ngồi xuống Toàn bộ hành trình không có cấp đường Lan Chi chút nào ánh mắt. Đường Lan Chi hiện tại trong lòng khổ A. Liên cung cắn hoàng liên giống nhau, khổ tới rồi tâm nhãn bên trong, khó chịu đã chết, nàng khuê nữ A. Đêm nàng coi như người xa lạ giống nhau khuê nữ. Vẫn luôn đứng ở cửa láo hiệu trưởng ra tiếng, tiểu ngô A. Người lớp học học sinh cũng thật khó lường A, tiểu ngô chính là mang theo an an bọn họ chủ nhiệm lớp, chủ nhiệm lớp vừa nghe láo hiệu trưởng lời này. Nàng cả người đều mạo mồ hôi lạnh, là, là ta không thấy đệ tử tốt cùng gia trưởng. Lao hiệu trưởng lắc lắc đầu, ngươi làm lao sư, vẫn là chủ nhiệm lớp, lớp học phát sinh loại chuyện này, ngươi không thể thoái thác tội của mình. Tiếp theo chuyện vừa chuyển, Lao hiệu trưởng nhìn về phía lớp học học sinh, ánh mắt nặng nề, các ngươi phải biết rằng, trường học là làm gì đó địa phương, phòng học là làm địa phương nào, nơi này là cho các ngươi học tập địa phương. Mà không phải nhường một chút các người bịa đạt, đánh nhau địa phương, hắn nói lời này thời điểm, còn cố ý viết, Liếc mắt một cái đường lan chi cùng bạch Nhảy quân. Trong phòng học mặt học sinh, cùng kêu lên thanh nói, cảm ơn lao sư, chúng ta biết. Các người mới là quốc gia tương lai lương đống, hiện giờ ở trường học có thể đi học, có thể học tập tri thức, có bao nhiêu được đến không dễ. Nói vậy đại gia biết, lao hiệu trưởng trầm giọng, hắn không phê bình đại gia lại so với phê bình đại gia càng làm cho người khó chịu hắn quay đầu nhìn về phía phía sau một chúng lão sư bọn nhỏ giống như là một chương giấy trắng chúng ta làm lão sư phải hảo hảo giáo đem này đó hải tử đều giáo thượng đứng ngay dừng một chút hắn cố ý nhìn về phía bạch nhảy quân bạch lão sư ngươi thân là lão sư lại thân là học sinh ra trưởng hải tử không đối với ngươi muốn dạy tức phụ không đúng ngươi càng muốn dạy bằng không các nàng ra tới về sau Chính là nguy hại đại gia Lời này giống như cái tắt giống nhau Phiến bạch nhảy quân mắt mạo kim hoa Lào hiệu trưởng Đức Cao Vọng Trọng Cho dù là về hưu Ở trong trường học mặt cũng là nói một không hai Hắn thấp giọng là đúng Là ta sai Không giáo dục hảo tiện nội cùng hải tử Lào hiệu trưởng ý vị thâm trường Phiết liếc mắt một cái bạch nhảy quân Lại không có ở tiếp tục cái này đề tài Mà là nhìn về phía trong phòng học mặt học sinh Các người ai là cố an an Cô An An trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, lại đứng lên, nàng nhìn trước mặt lao hiệu trưởng, phát hiện chính mình cũng không nhận thức vị này lao nhân. Lao hiệu trưởng giơ tay sờ sờ dâu, là cái hạt giống tốt, nô láo sư cần phải hảo hảo bồi dưỡng A, đáng tiếc, tốt như vậy một cái cô nương, thành lục ra con râu, dâu, kia lang láo nhân, lâu lâu tới trước mặt hắn khoe ra, thật thật là tức chết cá nhân. Giống bọn họ loại này sống cả đời người. Thanh danh độ cao đã đạt tới nhất định ngông nổi, ngược lại không chú trọng tự thân, càng để ý nhà mình hậu bối có được hay không khí, tưởng tượng đến nơi đây, lao hiệu trưởng rụt đều rối thanh, sớm biết rằng, năm đó hắn nhiều cấp tiểu lục kia hài tử hai chén cơm, bảo không chuẩn hiện giờ này ưu tu hài tử, liền thành truong ruột đeu roi bọn họ. Lô lão sư thụ nha bon ho nô lao nhược kinh, nàng liên tục gật đầu, Cố An An đồng học từ nhập học bắt đầu, vẫn luôn là tuổi đệ nhất, hơn nữa đặc biệt có trách nhiệm tâm, trợ giúp đồng học Tôn trọng lao sư, vẫn luôn là chúng ta lớp học học sinh mẫu mực, nô lao sư này lời hay cùng không cần tiền ra bên ngoài lạc, làm an an khỏe miệng không tự giác chiều chiều, mặt nàng hồng, còn có chút đau. Nàng giống như không trợ giúp quá đồng học, cũng không. Tính, nàng vẫn là không đánh gây nô lao sư, người ưu tú, cũng thật làm người đau đầu, thượng vội vàng bị người khích lệ. Dung mụ mụ cùng lý mụ mụ hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Sôi nổi túi đầu dặn do nhà mình hai tử, đã có tốt như vậy tấm gương, các ngươi còn cùng bạch tuyển huyển rào hợp ở một khối lầm gì. Sau này nhớ kỹ, liền cùng cô An An đồng học chơi, đã biết sao. Dung Ngọc Thanh cùng Lý cười cười hai người cười khổ một tiếng, lại chỉ có thể gật đầu. Mà đường Lan Chi ấp úng ngẩn đầu nhìn về phía An An, cái kia bị nàng từ bỏ khuê nữ, hiện khuya chỗ mã duyên dáng yêu kiểu, cho dù là bị người trước mặt mọi người khen. Đứng ở nơi đó cũng là không kiêu ngạo không siềm nịnh, không cao ngạo không nóng nảy, nghĩ đến thật là buồn cười, nàng coi nếu chân châu khuê nữ, đến cuối cùng lại phát hiện, bất quá là cái mắt cá mà thôi, nàng tưởng mắt cá khuê nữ, lại lột sắc thành chân châu. Lao hiệu trưởng gật gật đầu, đều là hảo hài tử. An An cười cười, đứng lên, đi tới Lao hiệu trưởng trước mặt, lại chỉ là đối với Lao hiệu trưởng gật gật đầu. Ngay sau đó đem ánh mắt nhìn về phía trong đám người vẫn luôn không mở miệng bạch nhảy quân, nàng thanh âm huyền chuyển, bạch lao sư. Bạch nhảy quân trong lòng lộ bột một chút, đường lan chi đại khuê nữ, tà khí thực, một kêu hắn thời điểm, chuẩn không chuyện tốt. Bạch lao sư, nghe nói ngươi có thể đem ta mụ mụ cũng lộng tới thanh đại dạy học, an an tiếng nói vừa dứt chung quanh một mảnh ồ lên, có học sinh, nhưng là càng kinh ngạc lại là bạch nhảy quân chung quanh lao sư. Bạch nhảy quân trong mắt hiện lên một tia âm oan, trên mặt lại bất động thanh sắc, người đứa nhỏ này ở nơi nào nghe, nghe lầm đi. An an vẻ mặt thiên chân, không có nha. Lần trước là người đi nhà ta thời điểm nói, bất quá ta mụ mụ nói có bao nhiêu đại năng lực ăn bao lưỡng cơm, nàng cự tuyệt mở cửa sau. Nguyên lai là ở chỗ này chờ, rốt cuộc là gặp qua sóng to gió lớn người, Bạch nhảy quân cười cười, tự dê ước, người đứa nhỏ này, đừng đùa, ta mu mu noi co bao nhieu đai nang luc an bao lon com nang cu tuyet mo cua sau nguyen lai la o cho nay cho rot cuoc la gap qua song to gio lon nguoi bach nhay quan cuoi cuoi tu de uoc nguoi đua nho nay đuong đua ta đeu khong quen biết mụ mụ người. Lại như thế nào cho ngươi mụ mụ đi cửa sau, Huống chi, ta nhưng không đại bản lĩnh, hảo một cái lấy lui vì tiến. An An không xem bạch nhảy quân, lại quay đầu đối với lao hiệu trưởng nói, hiệu trưởng ra ra, ta mụ mụ kêu tôn hưởng mai, nàng đã từng cũng là một người thanh đại tốt nghiệp học sinh, chỉ là sau lại, nói tới đây, An An có chút thương tâm, sau lại trong nhà xảy ra sự tình, ta mụ mụ liền vẫn luôn ở Thái Tùng huyện Mang Cao Trung. Hiện giờ ta mụ mụ nghĩ đến thanh đại dạy học, ngài có thể cho nàng một cái cơ hội sao? An an một ngụm một cái ta mụ mụ, liền phẳng phất ở cầm dao nhỏ ở cắt đường lan chi tâm, đau đến máu tươi chảy dòng, nàng an an a. Nàng như vậy ưu tú an an, hiện giờ lại nhận người khác đương mụ mụ, thậm chí liền một ánh mắt đều luyến tiếp cho chính mình. Quý lao sư nghe được lời này, ánh mắt hơi ám, cái này tiểu hồ ly, nguyên lai like còn mot anh mat đeu luyen tiec cho chinh nơi này chờ. Lao hiệu trưởng từ ái nhìn nhìn an an, cất cao giọng nói, chúng ta thanh đại, không có cửa sau có thể đi, nhưng là nếu là mụ mụ ngươi thực sự có năng lực, thanh thiên nhiên là hoan nghênh. Nói tới đây, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua quý lao sư, người già rồi không còn dùng được, không có các ngươi người trẻ tuổi trí nhớ hảo, tôn hồng mai tên này, ta như thế nào nghe như vậy quen thuộc đâu. Quý lao sư nhướng nhướng chân mày, vân đạm phong khinh. Tôn sư tỷ là gia phụ năm đó nhỏ nhất một cái đắc ý môn sinh, dừng một chút, bạch lao sư, cũng là gia phụ năm đó học sinh, bất quá, nói một nửa, dư lại từ đại gia đi phát huy tưởng tượng, năm đó sự tình, người nhà trên lầu tuổi lao sư đều biết, chỉ là bạch nhạy quân người này quá sẽ là người, quả nhiên một bộ tôn sư trọng đạo đệ tử tốt bộ dáng thu mua không ít người tâm, chỉ là hắn lại quên mất, làm lao sư mới là nhất thanh cao. Bọn họ khinh thường về tư hạ thảo luận, nhưng nếu là công khai trường hợp đâu? Bọn họ đều sẽ đem lời nói cấp bại ở bên ngoài. Bạch nhảy quân thân thể cứng đờ, nhìn ta này chỉ nhớ, thế nhưng đem tiểu sư mội cấp quên mất. Lao hiệu trưởng ý vị thâm trường, không đem láo sư quên thì tốt rồi, nói xong, mênh mông quẩn cuộn đám người rời đi phòng học. Phòng học chỉ còn lại có chủ nhiệm lớp, còn có bạch nhảy quân, cùng với ba cái gia trưởng. Nhìn bạch nhảy quân một bộ muốn đem đường Lan Chi an bộ dáng, an an một bộ sợ hoa bộ dáng. Bạch lao sư, ngươi về nhà nên sẽ không muốn đánh người đi. Nàng tiếng nói vừa dứt, mọi người đem ánh mắt đặt ở đường Lan Chi trên người, phía trước đánh nhau sẽ rách chi gian. Đường Lan Chi quần áo tay háo rớt nửa thanh, lộ ra cánh tay thượng kết vẩy miệng vết thương. Này cũng không phải là tân thương, hiển nhiên là ngày xưa. Đường Lan Chi cùng bạch nhảy quân là phu thê, mà trên người nàng lại có vết thương. Ai đánh? Không cần nói cũng biết. Không thể tưởng được à? Nhìn văn nhã nho nhã bạch nhảy quân thế nhưng là loại người này. Ly lần trước kia đoạn trò khôi hài đã qua đi hảo một đoạn thời gian, tới gần nghỉ đông thời điểm, trường học bắt đầu bình chọn ưu tú lao sư, mà nguyên bản bạch nhảy quân vị trí là có thể động nhất động, bởi vì sự tình lần trước bị liên lụy sau, danh sách liền từ phía trên cấp hoa rớt. Không chỉ có như thế, trường học còn tra rõ bạch huyển huyển nhập học bài thi. Phát hiện kêu bài thi thượng bút ký cùng nàng nguyên bản chữ viết căn bản đều không giống nhau, chuyện này ở trường học khiến cho ồ lên đại sóng, phải biết rằng thanh đại chính là cả nước nổi danh học phủ, thế nhưng xuất hiện tại đây loại mạo danh thay thế sự tình, thật sự là không thể nuông chiều. Trường học phải người cha rõ thời điểm, bạch tuyển tuyển cũng bị an bài tạm nghỉ học, chờ đã điều tra xong kết quả, đang thương lượng nàng hay không lại lần nữa có thể tới trường học đi học. Chuyện này, Trong khoảng thời gian ngắn thành trường học cho cười, mà bạch Uyển Uyển cũng thành trong trường học mặt nhạo báng đối tượng, vì thế, nghe ở tại người nhà viện Nhi Đồng học nói, bạch Uyển Uyển trở về chính là tạp vài cái mâm, còn bị cấm túc, dù sao người nhà viện phụ cận người, thật lâu không có nhìn đến nàng. An an sau khi nghe được, cảm thán một tiếng, thật sự là rút ra củ cải mang ra bùn, ai có thể nghĩ đến sẽ là kết quả này đâu. Nô tiểu nhiệm nóng lòng muốn thử, người không muốn biết. Người kia tiện nghi mẹ nó hậu quả sao? Ký túc xá người đều đã biết An An đối đái đường Lan Chi thái độ, cho nên ngô tiểu nhiễm nói tiện nghi mẹ nó thời điểm, An An thần sắc nhưng thật ra không có quá lớn biến hóa, không nghĩ. Đường Lan Chi đối với nàng giống như là một cái người xa lạ, mà bài tuyển uyển đối với nàng giống như là thiên địch, bởi vì nàng biết, lấy trước mắt đường Lan Chi thái độ, nàng đem đường Lan Chi đứng người xa lạ, đường Lan Chi cũng sẽ không ở nàng trước mặt lắc lư. Nhưng là bạch Uyển Uyển không giống nhau, nàng liền tính là đem bạch Uyển Uyển đường người xa lạ, cho dù là ở cách xa xa, này rắn độc cũng hận không thể đi lên cắn một ngụm. Người cũng thật mất mặt, nô tiểu nhiễm mắt trợn tráng, một phen đoạt rất an nan trên tay sách vở, nàng đệ thấp thanh âm, nghe nói bạch lao sư muốn cùng người kia tiện nghi mẹ ly hơn đâu. Là người kia tiện nghi mẹ mang theo tiện nghi mỗi mỗi rời đi rời đi kinh thành, nhưng là người kia tiện nghi mẹ không muốn, hiện tại thỏa hiệp. Nàng mang theo bạch huyển huyển hồi bạch ra quê quán, đến nỗi mang đi bạch huyển huyển, trường học đi học làm sao bây giờ? Đường lan chi toàn gia đã không làm hắn suy nghĩ, hiện giờ có thể giữ được bạch nhảy quân lão sư vị trí đã không tồi, bạch nhảy quân chết đều không thể tưởng được, này trung gian rốt cuộc nơi nào ra sai lầm, hiện giờ tới rồi tình trạng này. Này tin tức người đều nghe được, An An kinh ngạc, kia họ bạch quê quán ở nơi nào? Nghe được An An hỏi cái này lời nói. Nô tiểu nhiễm không phúc hậu cười, nghe nói ở núi lớn bên trong đâu. kia bạch lao sư mẫu thân vẫn là địa phương nổi danh bà điên. Cái này an an hoàn toàn sợ ngây người, bạch gia của cải ngươi đều có thể nghe được. Cái này nàng kia tiện nghi mẹ nhưng không mẹ lớn, lúc trước đường làn chi nhưng không phải xem thường ở nông thôn chân đất. Thật vất vả từ cố ra rời đi sau, dựa theo nàng tâm ý cùng chờ mong, cho rằng tìm một cái phần tử trí thức gia đình, nguyên lai không phải phần tử trí thức ca. Chỉ là một cái giả phượng hoàng. Không sai. Ở An An xem ra, này bạch nhạy quân chính là một cái điển hình phượng hoàng nam, vẫn là trong đó người xuất sắc, không nghĩ tới à. Thế nhưng đem nàng kia tiện nghi mẹ cấp lửa vất vả như vậy. An An nghi hoặc, ta kia tiện nghi mẹ, đã biết sao? Biết cái gì? Về quê nhà. Không rõ ràng lắm, nô tiểu nhiễm không xác định nói, người kia tiện nghi mẹ hẳn là cho rằng hồi tỉnh thành. An An cười. Quả nhiên là tự làm bậy không thể sống. Nô tiểu nhiệm đánh một cái dùng mình, tiên lặng nói, nàng muốn ly trước mặt này nhà đầu chết tiệt kia xa một chút, ngàn vạn không thể trở thành địch nhân, không thấy được chính mình thân mụ đều là như vậy thái độ đâu. Một tuần sau, bạch huyền huyền điều tra kết quả ra tới, khảo thí gian lận, lấy khai trừ xử lý, bất quá kết quả ra tới thời điểm, đường Lan Chi mang theo bạch tuyển huyền đã bước lên rời đi kinh thành lộ trình cho nên các nàng cũng không biết kinh thành bên này xử lý kết quả, nhưng là bạch nhạy quân biết nha. Đương quý lao sư đem xử lý kết quả bắt được bạch nhạy quân trên bàn thời điểm, bạch nhạy quân khí sau nha tảo đều là đau, hán ngoài cười nhưng trong không cười nói, phiền toái quý lao sư, theo lý thuyết, quý lao sư hẳn là hỏi bạch nhạy quân kêu một tiếng sư hình. Quý lao sư lắc lắc đầu, nghiêm trang, không phiền thoái. Chỉ là ta nên làm, dừng một chút, ý vị thâm trường nói. Bạch Lao Sư cần phải tiểu tâm một ít. Bạch nhạy quân hoắc một tiếng đứng lên, thanh âm cũng để cao tám độ. Quý Nguyên An, người đừng quá quá mức. Quý Lao Sư giơ tay vô vô Bạch nhạy quân bả vai, lời nói thấm tiếng nói. Bạch Lao Sư, tuổi lớn, không thể thường xuyên phát hỏa, bằng không dễ dàng trúng gió. Đương nhiên xem nhẹ trên mặt hắn biểu tình cùng trên tay động tác là tốt nhất. Hắn từ trong túi mặt móc ra tới một cái khăn tay, tinh tế bắt tay lau một lần làm cho Bạch Nhảy Quân mặt bắt tay lửa cấp ném tới rồi thùng rác bên trong. Toàn bộ văn phòng đều im lặng, trong văn phòng mặt tuổi lớn một chút lão sư, cơ bản đều biết quý gia cùng Bạch Nhảy Quân vân oan, chuẩn xác mà nói là Bạch Nhảy Quân năm đó là như thế nào lòng lang dạ sói, cho nên trong van phong mat tuoi lon mot chut lao su co ban đeu biet quy gia cung bach nhay quan van đoán, chuan thời gian ngắn, mọi người nhìn về phía Bạch Nhảy Quân ánh mắt tràn ngập đồng tình, nếu là bị tiểu quý cái này sói đuôi to cấp theo dõi, này Bạch lão sư a. Tương lai nhật tử nhưng không hảo quá lạc. Tương đối với bạch nhạy quân nhật tử khổ sở, cố gia chính là khí thế ngất trời, ở nghỉ đông trước một ngày, tôn hồng mai qua thanh đại khảo hạch, chờ thêm xong rồi năm, liền có thể đi thanh đại đưa tin, đây chính là tin tức tốt liệt. Không có bất luận cái gì cửa sau cùng thiên rút, tôn láo sư liền dựa vào thực lực của chính mình, thi được đi thanh đại, cùng an an bất đồng chính là, an an là học sinh, mà tôn láo sư là láo sư, này xem như cố gia đại hỷ sự. Biết rõ ngày mai chính là khảo thí cuối cùng một ngày, An An lại vẫn là không nhịn xuống từ trường học chạy trong nhà mặt, liền vì cấp tôn láo sư chúc mừng. Cố vệ cường ở Kinh Thành cũng chậm dãi lập ở góc chân, bất quá hắn việc tương đối thanh cung cham rai lap o goc chan bat qua han viec tuong đoi thanh nhan cho nên buổi tối mời khách chúc mừng đồ ăn liền từ cố vệ cường tới làm. An An trở về thời điểm, trong nhà chính là thơm ngào ngạt, mà lang láo gia tử cùng Lý Láo cũng sáng sớm bị hô lại đây, xem như ăn cái bữa cơm đoàn viên. Bọn họ đều không phải người ngoài, tới rồi phong trong, cũng không cần tiếp đón, không biết từ cái nào trong một góc mặt nhảy ra tới một cái bàn cờ, hai cái lao nhân cứ như vậy, đánh cờ lên. Liên quan An An đã trở lại, bọn họ cũng chưa cố đến ngẩng đầu lên tiếng kêu gọi, ngược lại là An An tìm một vòng, không thấy được lục diễn, nàng cảm thấy có chút kỳ quái, nhảy nhót chạy tới lang láo ra từ bên cạnh, lang ra, diễn ca đâu. Mấy ngày hôm trước còn nói Hảo muốn tới cô gia như thế nào chưa thấy được người A. Lang láo gia tử cầm cờ tay một đốn, đầy mặt nếp hốn tử đều cười tới rồi một hối, như thế nào. Tưởng cái kia tiểu tử thúi. An An liền rầm rầm chân, đỏ bừng mặt, không thuận theo hắn, lang ra ra. Nàng này phiên tiểu nữ nhi thái độ, chọc lang láo gia tử cười ha ha, hắn vô vô bộ ngực, ta bảo đảm, hắn vẫn ngỏ ăn cơm thời điểm, khẳng định theo kịm. Những lời này tương đương nói cho An An một câu thuốc can thần, nàng lập tức cũng không nóng nảy, càng không đi hỏi lục diễn đi nơi nào, cười quả quýt luộc ra ăn. tỉm ngồi ở ghế trên, sờ soạn mấy viên quả quyt lột ra An. Bất quá thời tiết chuyển lãnh, một ngụm đi xuống, này quả quyết có chút băng nha, băng nàng khuôn mặt nhỏ đều trâu ba tới rồi một hối, một bên vẫn luôn không lên tiếng nhi khương khương yên lặng đưa qua thoi tiet chuyen lanh mot ngum đi xuong nay qua quyt co chut bang nha cái tráng men lưu, An An mở ra vừa thấy, hảo ra hỏa nhi ấm áp tráng men lu bên trong suy một cái quả quýt an đến trong miệng nóng mặt hồ hồ một chút đều không băng nha lại ngọt lại ấm quả quýt đem an an cấp thỏa mãn đôi mắt đều mị tới rồi một khối nàng theo bản năng giơ tay sờ sờ khương khương đầu không cần an an nói nàng giơ tay thời điểm khương khương liền tự giác nghiêng đầu đem thân mình hơi hơi bon lượn một chút vừa vặn đủ an an sờ an an cười tủm tìm nói nhà ta khương khương cũng thật chi kỷ nhà khương khương giật giật ngôi Một đôi mắt sáng lấp lánh, hắn đột nhiên nghiêm túc nói, An An, ngươi không kết hôn được không? An An ngẩn ra, tựa hồ không nghĩ tới Khương Khương sẽ hỏi ra loại này vấn đề, vì cái gì nha? Ta không muốn cùng ngươi tách ra, Khương Khương rũ đầu, thấp giọng nói, chúng ta toàn gia vĩnh viễn đều không xa rời nhau. An An giơ tay xoa xoa Khương Khương đầu nhỏ, tiểu hài nhi đầu tóc lớn lên đặc biệt mau, đều mau đáp tới rồi khỏe mắt, nàng tinh tế nhìn trước mặt Khương Khương. Cái kia nhỏ nhỏ gầy gầy hài tử, hiện giờ lớn lên so nàng còn cao, ngũ quăn nảy nở về sau, càng thêm có vẻ tinh xảo cùng đồng thoại chung đi ra tiểu vương tử giống nhau, đẹp đến không được. Nàng lời nói thâm thiế, Khương Khương, sau này ngươi cũng sẽ cưới vợ, cũng sẽ rời đi cái này ra, Khương Khương giật giật ngôi, lại bị An An đánh gãy, chính là liền tinh chúng ta thành ra, chúng ta vẫn là người một nhà, điểm này. Cùng có được hay không ra không có bất luận cái gì quan hệ, người, đông đông, ba ba, mụ mụ chúng ta mấy cái, vĩnh viễn đều là người một nhà. Khương Khương trong ánh mắt ánh sáng chậm dai ảm đạm đi xuống, bướng bình cương điệu, ta không kết hôn, hắn ở trong lòng yên lặng nói, không giống nhau, An An kết hôn, liền thành nhà người khác người, không phải bọn họ ra. An An chỉ cho là Khương Khương đứa nhỏ này cao kỉnh, nàng vẻ mặt ôn nu, chờ ngươi trưởng thành sẽ biết. Khương Khương giật giật ngôi, ta đã trưởng thành, còn không có tới kịp nói ra, lục diễn liền từ bên ngoài đi đến, trên tay hắn dẫn theo không ít đồ vật trực tiếp phóng tới nhà chính, thẳng đến an an bên này, an an, ta mang theo ngươi thích ăn toàn tụ đức thiêu vịt, sớm nhật ăn. Nhắc tới đến ăn đồ vật, an an đôi mắt lập tức sáng, nàng đối với Khương Khương nói, đi, chúng ta qua đi ăn ngon. Nói xong, không chút do dự hướng lục diễn bên kia đi đến. Lục diễn túi đầu đối với An An ôn nhu cười cười, ở An An không phát hiện địa phương, quay đầu lại viết liếc mắt một cái khương khương, kia liếc mắt một cái quá mức phức tạp, lại làm khương khương nắm tay nắm chặt gắt gao, hắn không phải hải tử, cũng không có chọc An An không vui. Trên bàn cơm, lục diễn không biết từ nơi nào làm ra một đám tôm tươi, bạch trước về sau, chấm tỏi nước, lại tiên lại ngọt. An An một hơi An không ít cái, đương nhiên đều là lục diễn lột, An An chỉ dùng phụ trách há mồm là được. Cố vệ cường cùng tôn lão sư hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, này người trẻ tuổi. Lục diễn lại cấp an an lột hai chỉ tôn phong tới trong chén mặt về sau, hắn ngẩng đầu, đột nhiên nói, Cố thúc, tôn gì, ta tưởng thừa dịp năm nay an tết thời điểm, cùng an an trước đem hôn sự cấp định ra tới. Lục diễn tiếng nói vừa dứt, toàn bộ cái bản đều an tĩnh xuống dưới, cố vệ cường trên tay chiếc đua băng một tiếng, rơi trên chén sứ mặt trên, phát ra một trận thanh thúy thanh. Hắn lông mày mở dự, thô thanh thô khí, người nói cái gì? Lục diễn không sợ chút nào, hắn lại lặp lại một lần, ta tưởng cùng An An ở năm nay đem hôn sự trước đính xuống dưới. Cố vệ cường lắc lắc một khuôn mặt, có chút trở mặt không biết người, lăn lăn lăn, ta khuê nữ còn không đến hai mươi đâu. Không gả, nói, đem gác ở phòng bếp một sọt hải sản đều nhét vào lục diễn trong lòng ngực, nơi nào tới, ở về nơi đó đi, hắn khuê nữ còn như vậy tiểu. Liền muốn đem khuê nữ quả chạy, A Phi. Sợ là đang nằm mơ. Cố vệ cường còn chưa nói xong đâu. Tôn Láo Sư liền giơ tay véo véo cố vệ cường eo, giải thích, Lục Diễn A. Người cố thúc chỉ là quá kích động, đừng để trong lòng A. Ta hiểu được, Lục Diễn đem trong lòng ngực khung cấp gác ở trên mặt đất. Đối với cố vệ cường nói, chỉ là trước đính hôn, chờ an an tốt nghiệp chúng ta ở kết hôn. Hắn lời này làm cố vệ cường sắc mặt hơi chút hòa hoan bài phần. An An vừa thấy nhà mình lao phụ thân sắc mặt liền biết hấp dẫn, nàng cười tủm tìm ngồi xuống cố vệ cường vị trí bên cạnh, gắp một con tôm, cẩn thận lột ra tôm xác, đem tôm thịt đặt ở nhà mình lao phụ thân chén sứ bên trong. Ba, ngài nếm thử, cái này hương vị thực không tồi đâu. Cố vệ cường nhìn trong chén mặt phóng tôm bóc vỏ, có chút đầu trọc, nữ đại bất trung lưu A. Lưu tới lưu đi lưu thành thù A. Nếu là làm ta biết người đối An An không tốt, để ý ta lột da của người ra. Lục diễn đứng lên, đối với cố vệ cường trịnh trọng kính một cái lễ, ta sẽ dùng sinh mệnh tới yêu quý An An. Ngồi ở bên cạnh vẫn luôn yên lặng ăn cơm Khương Khương nghe được lời này, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua lục diễn, hắn cũng sẽ dùng sinh mệnh tới yêu quý An An, chính là An An lại không muốn hắn, An An không cần Khương Khương, chưa từng có cái này thời khắc, làm Khương Khương thanh tỉnh nhận thức đến, An An sớm muộn gì đều sẽ rời đi hắn. Khương Khương ánh mắt hung ác, áp lực, tràn ngập khiêu khích, giống như là khi còn nhỏ bị đoạt đi rồi tâm tâm niệm niệm thịt bà chỉ giống nhau. Lục diễn phảng phất cùng không thấy được giống nhau, hắn vân đạm phong khinh đối với đông đông nói, đến lúc đó, các người cần phải đưa An An ra cửa, hắn nói chính là các người, lục diễn tuy rằng không có xem Khương Khương, lại cũng đem Khương Khương cấp bao hàm đi vào. Ở bọn họ bên này, nếu là tỷ tỷ xuất ra nói, đều là từ đệ đệ đưa ra môn. Đông đông gật gật đầu, không thành vấn đề, bao ở ta trên người, đứa nhỏ này sớm đã bị lục diễn cấp thu mua, hơn nữa vẫn là từ thân đến trong lòng cái loại này, một lòng một dạm nhận chuẩn chỉ có lục diễn này một cái tỷ phu. Nhưng là Khương Khương không phải, trước kia hắn cũng là sùng bái lục diễn cái này tỷ phu, thẳng đến có một ngày, hắn thấy được cách vách nhịn ưu khóc lóc đưa tỷ tỷ xuất giá thời điểm, hắn liền minh bạch một đạo lý, an an nếu là xuất giá, chính là nhà người khác. Không bao giờ là Khương Khương An An, cũng sẽ không có cái kia trộm ở chén đế cho hắn nằm trứng tráng bao An An. Càng sẽ không có người sách theo lỗ hai hắn, làm hắn đem đầu tóc lao khô đang ngủ. An An nếu là xuất giá, hắn sở hữu ấm áp, đều sẽ cách hắn mà đi. Từ kia một ngày bắt đầu, lục diện đối với Khương Khương tới nói, chính là người xấu, tội ác tẩy trời người xấu, là cướp đi An An người xấu, càng là cướp đi hắn duy nhất ấm áp người xấu. Khương Khương tay chặt chẽ nắm chặt cái muống, hẳn không thể đem cái muống ném đến lục diễn trên mặt, nhưng là hắn không có, hắn nhìn xuống, bởi vì hắn làm như vậy, An An sẽ không vui. Khương Khương hy vọng An An vui vẻ, mặc kệ ở nơi nào, khi nào, đều có thể đủ vui vui vẻ vẻ. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía An An, An An mi mắt cong cong đối với lục diễn cười, đây là bọn họ hai người độc hữu bí mật, người khác mặc kệ là ai đều trộn lẫn không đi vào, nhìn An An trên mặt tươi cười. Khương Khương trong tay nắm chặt cái muông chậm dai thả xuống dưới, hắn hít sâu một hơi, chỉ cần An An vui vẻ liền hảo. Hắn như thế nào đều được, cho dù là cả đời đệ đệ cũng đúng. An An không biết, này một hồi công phu, lục diễn cùng Khương Khương thế nhưng có nhiều như vậy hiệp giao lưu, nhưng là tôn láo sư lại là đang xem đến Khương Khương đem nắm tay tùng xuống dưới thời điểm, lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia nhưng dẫn theo tâm cuối cùng là thả đi xuống. Làm trong nhà nữ chủ nhân, hơn nữa vẫn là mụ mụ, nàng tự nhiên sáng sớm liền chú ý tới Khương Khương đối đại An An thái độ không giống nhau, Khương Khương trải qua, làm hắn không có cảm giác an toàn, An An chính là Khương Khương cứu rỗi, nàng không biết nên như thế nào tới hình dung loại này cảm tình, là xen vào thân tình cùng tình yêu chi gian, nếu là thoáng đi tới một bước như vậy liền biến thành tình yêu, điểm này là tôn láo sư nhất sợ hãi. Trong nhà ba cái hài tử Tuy rằng không phải từ nàng trong bụng ra tới, nhưng là ở trong mắt nàng, hòa thân sinh hài tử chính là không có khác nhau. Đặc biệt là Khương Khương hiện tại quan một cái họ, đó chính là cố. Ở trường học thời điểm, lão xưa cùng đồng học đều sẽ cả tên lẫn họ kêu, cố Khương Khương, lao sư cung đong hoc đeu se ca ten lan ho keu co khuong khuong lao co ra sổ hộ khẩu thượng, cũng là cố Khương Khương, nàng cũng không hy vọng Khương Khương đánh vỡ trước mắt trong nhà bình tĩnh. Đến lúc đó, không ngừng Khương Khương khổ sở, an an cũng khổ sở. Nàng so bất luận kẻ nào đều biết, an an đem đông đông cùng khương khương này hai cái đệ đệ xem có bao nhiêu quan trọng. Cũng liền cố vệ cường cái này khờ hóa, hiện giờ lục diễn đem đính hôn sự tình trước tiên, thật tốt sự tình à. Cái này khờ hóa còn cự tuyệt, thật sự là thiếu quỷ ván giặt đồ. Cố vệ cường hung hăng đánh cái hát xì, thấp giọng nói, thức phụ, ngươi có phải hay không suy nghĩ ta à, trên bàn cơm cái cỏ ổn nào cố vệ cường lời này trực tiếp bao phủ ở trên bàn cơm. Tôn láo sư mắt trợn trắng, tưởng cái chày gỗ, nàng hận không thể đem cô sư phó sọ náo cấp bẻ ra hảo hảo xem thượng, có phải hay không bã đậu làm. An An nhìn đến nhà mình láo phụ thân cùng tôn láo sư khe khẽ nói nhỏ, nàng cười vẻ mặt giảo hoạt, cùng lục diễn cắn lặng lẽ lời nói, xem ta ba mẹ nhiều ngọp nhà. Lục diễn theo An An ánh mắt nhìn qua đi, hắn sắc mặt cũng nhu hòa vài phần, đây cũng là hắn thích nhất cô gia tồn tại. Trong nhà ấm áp cực kỳ, đương nhiên xem nhẹ khương khương cậu em vợ liền càng hoàn mỹ. Tôn Láo Sư bị An An trêu ghẹo sắc mặt đỏ lên, lập tức thu liễm, nghiêm trăng nói, này đính hôn nói, đến lúc đó trưởng bối nhà người cái nào lại đây, đây chính là đại sự đâu. Không phải lục diễn này một cái tiểu hài tử có thể quyết định, ở mỗi một loại trình độ thượng, tương lai thông gia đối hôn sự coi trọng, cũng đại biểu cho tương lai bọn họ toàn gia đối An An coi trọng, điểm này tôn lão sư cần phải đem hào đóng lục diễn cùng lang lão gia tử nhìn nhau liếc mắt một cái hắn trả lời đến lúc đó sẽ có lao gia tử cùng ta ba một khối làm ta bên này ra trưởng an an ngần ra kia lục diễn mẹ đâu nàng tuy rằng không thích tương lai bà bà nhưng là đính hôn loại chuyện này nếu là tương lai bà bà không tới nói không chừng đến lúc đó người chung quanh ra như thế nào bố trí bọn họ không hiếu thuận an an nghĩ đến vấn đề tôn lão sư cũng nghĩ đến Bất quá, nàng làm nhà gái trường bối, vẫn là mẹ vợ tồn tại, trực tiếp đem vấn đề cấp bãi ở mặt bàn thượng, vậy người mẹ đâu? Lục diễn suy nghĩ hạ tìm từ, lại bị lang láo ra tử cấp tiếp nhận lời nói gốc dạng, lục diễn mẹ nó, là cái không đàng hoàng hóa, đến lúc đó nàng không tới thăm gia, an an liền tính là kết hôn sau, cũng không cần cố kỵ nàng, coi như người xa lạ liền thành, ở bọn họ cái này trong vòng mặt, không nói có uy tín danh dự nhân vật đi từng nhà điều kiện đều là không tồi. Bà bà bị câu không đi đính hôn hiện trường, làm sao không phải ở nói cho đại gia một cái tín hiệu, đó chính là tân tức phụ vào ra môn không cần để ý bà bà, này bà bà à, đừng nghĩ bãi bà bà phổ, này một khối, làm sao không phải lục diễn ở vì an an tương lai lót đường, hắn biết chính mình mẫu thân không phải một cái đèn cạn dầu, vậy còn không bằng từ lúc bắt đầu liền cắt đứt chi gian quan hệ, Tiểu nha đầu chỉ dùng an an tâm tâm đương hắn tức phụ thì tốt rồi, hết thể có hắn ở. Tôn Láo Sư là nữ tắc nhân gia, tâm tư tự nhiên không biết so cố vệ cường nhiều nhiều ít nói ra tới, nàng gật gật đầu, nhà của chúng ta an an là cái hiếu thuận, đương nhiên tiền để là này bà bà muốn tử, hai tử mới có thể hiếu thuận, có một câu nàng chưa nói, đại gia cũng đều có thể nghe minh bạch, nếu là bà bà không tử, hai tử đâu ra hiếu thuận. Này làm sao không phải ở trước tiên cấp lục diễn đánh dự phòng trâm, đừng làm cho bọn họ mặt tướng thừa hảo, đến lúc đó kết hôn về sau, làm an an khó xử. Lục diễn trịnh trọng gật gật đầu, nhà của chúng ta kêu láo thái thái một chút đều không tử, an an không cần hiếu thuận. An an, lợi hại lạc, ta diễn ca. Được đến vừa lòng hồi đáp, tôn láo sư nhìn lục diễn ánh mắt cũng càng ngày càng hiền tử, thật sự là mẹ vợ xem con rể càng xem càng thích, tốt như vậy con rể. Đi lên tìm đi. An an ở cái bàn phía dưới tay, yên lặng đối với lục diễn dựng thẳng lên tới ngón tay cái tới, bất quá nàng lại coi thường đường cha mẹ tâm tình. Này tôn láo sư này một quan qua, cố vệ cường bên này còn không có đâu. Nam nhân cùng nữ nhân tư duy không giống nhau, tôn láo sư tưởng càng có rất nhiều. Sau này kết hôn về sau trụ nào, mẹ chồng nàng dâu quan hệ như thế nào chỗ. Cố vệ cường tưởng lại là, này lục diễn tham gia quân ngũ, mỗi ngày ra nhiệm vụ quanh năm suốt tháng đều không thấy được vài lần còn tẫn đều là một ít nguy hiểm nhiệm vụ an an gả qua đi kia không cùng thu sống quả giống nhau hắn bưng lên chén rượu tử đối với lục diễn chạm vào một cái lời nói thấm thía nếu là sau này thành lập gia đình liền đem tâm thu một chút đừng nơi nơi ra nhiệm vụ trong nhà người lo lắng đề phòng hắn lời này có chút quanh co lòng vòng thật sự là lời này khó mà nói một không cẩn thận liền thành không yêu quốc rốt cuộc lục diễn là tham gia quân ngũ ra nhiệm vụ cũng thế, tiến bộ đội cũng thế, này nhưng đều là vì chi trả quốc gia, đều nói có quốc mới có gia, nhưng là đối với cô vệ cường tới nói, hắn không như vậy đại khát vọng, chỉ nghĩ lao bà hài tử nhật đầu giường đất, toàn ra đều bình bình an an. An an ngón tay hơi hơi cuộn tròn một chút, móng tay quắt ở lòng bàn tay bên trong, ngứa, không biết có phải hay không bởi vì quang ngứa, ngứa nàng hốc mắt cũng đi theo hừng hồng, đây là nàng ba ba mụ mụ à. Mặc kệ khi nào, đều là vì nàng suy xét ba ba mụ mụ. Lục diễn chính mình làm một ly, lại cấp cố vệ cường cấp mãn thượng, ta chuyển nghề. Cố vệ cường ngẩn ra, ngay sau đó nắm chặt nắm tay đối với lục diễn ngực chính là một quyền. Hảo hảo hảo, chứ bỏ hảo bên ngoài, hắn thật sự là không biết nên dùng nói cái gì tới khen lục diễn. Cố vệ cường thân là nam nhân, hao hao hao tru bo hao ben ngoai han that su nhiên là minh bạch chuyển nghề ba chữ đối với lục diễn ý nghĩa. Đứa nhỏ này có như vậy một lòng đối đại An An, hắn đời này liền tính là dôi chân cũng yên tâm. Trải qua lần trước trao đổi về sau, đính hôn liền ngày đính ở tháng chạp 29, làm An An không nghĩ tới chính là, nàng ở đi trường học lánh phiếu điểm kia một ngày, ra cổng trường sau, thế nhưng bị lục diễn mụ mụ dư nhã cầm cấp ngăn cản. An An nhìn trước mặt trang điểm phúc hậu dư nhã cầm, nàng nhướng nhướng chân mày. Trong nhà gia giáo làm nàng đối với lục diễn mụ mụ nói không nên lời ác ngôn nàng nhàn nhạt nói, không biết ngài tìm ta có chuyện gì. Dư nhã cầm nhìn từ trên xuống dưới an an, rõ ràng nàng đối cái này con dâu không hài lòng, chúng ta đi cách vách trả lâu nói nói chuyện, là câu trần thuật, không có chút nào dò hỏi an an ý kiến. An an nhìn dư nhã cầm cười, ngài này đây cái gì thân phận tới tìm ta đâu. Lục diễn mô thân. Dư nhã cầm đoan một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Theo ta được biết, lục diễn cũng không giống như tán thành người cái này mẫu thân, an an trực tiếp đem ngải biến thành ngươi. Lời này rơi xuống, dư nhã cầm cao cao tại thượng thái độ đoan không được, nàng sát mặt xanh mét, có ta ở đây một ngày, ngươi mơ tưởng tiến lục gia môn. An an nhẹ nhàng băng quơ, ta cùng lục diễn kết hôn, tiến chính là lục diễn lục gia, mà không phải ngươi trong miệng cái gọi là lục gia. dừng một chút. Những lời này đánh bại dư nhã cẩm trong lòng cuối cùng một đạo phương hướng, lục diễn có thoát ly lục ra tính toán. Thoát ly lục ra sau, lục diễn không ngừng cùng người không có quan hệ, cùng lục thúc thúc cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Nếu bọn họ tận không đến dưỡng dục trách nhiệm, lục diễn cũng không cần thiết đi gánh vác cái gọi là hiếu đạo. Dư nhã cẩm thân mình lung lay một chút, không thể tin tưởng, sao có thể, kia chính là lục gia cao cao tại thượng lục gia Lục gia này hai chữ đại biểu cho cái gì, không ai so lục diễn cảng vì rõ ràng. An An gật gật đầu, không có gì không có khả năng, lục diễn có năng lực sáng tạo một cái càng cao lục gia, chỉ là này lục gia phi bị lục gia. Chúng ta nói chuyện, dư nhã cầm lần này thái độ phóng rất thấp, An An cười cười, như ngài mong muốn, nàng đối đai dư nhã cầm thái độ, quyết định bởi với dư nhã cầm đối đai nàng thái độ. Dư nhã cầm tự nhiên là đã nhận ra an an đối đái nàng thái độ không giống nhau, nàng đấm đấm ngực thuận thuận khí nhi, sợ bị này còn không có quá môn con dâu cấp tức chết. Hai người một khối đi tới thanh đại phụ cận trà lâu, mặc kệ ở đâu cái niên đại, đều có giai tầng trinh lệch, cho dù tồn tại tẩy bài, có một ít nhân ra bắt được cơ hội nhảy dựng lên, có một ít nhân gia cho dù gây chết, chính là có một câu ngạn ngữ gọi là, lạc đà gây còn lớn hơn ngựa có thể tới khởi trà lâu tiền vẫn phải có. Dư nhã cầm trực tiếp muốn một cái đơn độc tiểu trà gian, cứ việc nàng hoa tinh xảo trăng dùng, nhưng là vẫn cứ che giấu không được trên mặt lao thái, bất quả mấy tháng không thấy, an an nhưng thật ra không nghĩ tới dư nhã cầm thế, nhưng già rồi nhiều như vậy tuổi, xem ra lục diễn vấn đề thực làm nàng đau đầu, hoặc là, nàng cái này con dâu thực làm nàng đau đầu. An an con con môi, bưng lên chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, Nàng nhăn nhăn mày mau, trần trà rốt cuộc là không có trà mới hương, chỉ uống một ngụm, nàng liền đem chén trà đặt ở trên bàn, rõ ràng là không tính toán ở động dư nhã cầm không nói lời nào, nàng cũng không tính toán mở miệng. Cái này làm cho dư nhã cầm có chút tức giận, phiên thiên, không có một chút làm vãn bối tự giác, ngươi khuyên bảo lục diễn, đừng rời khỏi lục ra. An An đem nắp trà khinh phiêu phiêu gác ở chén trà thượng, vừa vặn chê đậy, nàng cười cười. Lại lần nữa cầm lấy nắp trà, ngài xem, cho dù không có cái, chén trà làm theo có thể uống trà, ngược lại ngôn chi, nắp trà không đúng tí nào, ở trong mắt nàng, lục gia ở lợi hại, cũng không bằng lục diễn một người tiềm lực đại, đừng đem nàng coi như ngốc tử, lục gia láo ra tử sớm đã toàn quân. Bộ lui xuống dưới, chuyển thành một cái nhẹ nhàng bộ môn, mà lục diễn đệ đệ, lục thiệu nguyên tuy rằng không tồi, nhưng là lại cũng là ở một cái không quan hệ quan trọng bộ môn chúng chi, vứt bỏ này đó tới xem, lục thiệu nguyên cùng lục diễn hoàn toàn không thể so sánh. Cho dù lục diễn từ một nguy hiểm một đường rời khỏi tới, kia cũng so lục thiệu nguyên có tiềm lực gấp mấy trăm lần. Người làm càn, bất quá là một cái nông thôn đến cô nương, cũng dám dùng nắp trà tới hình dung lục ra, dư nhã cầm khí bất chấp hình tượng, manh chụp mặt bàn, trên bàn chén trà bị chấn nhoang lên, lại rốt cuộc không có lật xe, mà nắp trà sát thật nghiêng nghiêng chống đỡ ở mặt bàn. Này một cái tắt đi xuống, nắp trà ở trên bàn xoay một vòng tròn, lăn xuống tới rồi trên mặt đất, phát ra một trận thanh thúy tiếng vang, vỡ thành mấy cánh. Cái này nắp trà vận mệnh, tựa hồ ở tỏ rõ lục ra vận mệnh, lục ra sớm đã không hề là trước đây lục ra, rời khỏi trung tâm vòng sau, lục ra bất quá là thu sau hổ giấy, lục lao ra tử bằng vào tuổi trẻ thời điểm nhân mạch, nhân ra còn bán hắn vài phần bạc diện, chính là ở cái này xã hội, người đi trả lệnh không phải không có đạo lý lục lao gia tử ở có mặt mũi bán nhiều năm như vậy mặt mũi sớm nên bán xong rồi mà trừ bỏ lục diễn bên ngoài lục gia còn không có tìm được thích hợp người tới đón thế tiến vào trung tâm vòng an an nhàn nhạt phiết liếc mắt một cái chia năm xẻ bảy nắp trà nàng cười nói không có biện pháp ta nam nhân lợi hại ta có làm cản quyền lợi người nam nhân ở lợi hại cũng là từ ta trong bụng rất ra tới một miếng thịt dư nhã cầm khí sắc mặt xanh mét, có chút hoảng không chọn nôn, nàng nói xong về sau mới phản ứng lại đây, ngươi cái không biết xấu hổ, còn không có kết hôn liền bắt đầu một ngụm một người nam nhân. An An nhướng nhướng chân mày, nhấp một ngụm trần trà, tuy rằng không hảo uống, nhưng là có chút ít còn hơn không, cảm ơn ngài khích lệ. Dư nhã cầm dám thừa nhận, nàng chưa từng có tiếp xúc quá như vậy không biết xấu hổ cô nương. Cái nào cô nương nhìn thấy tương lai bà bà, không phải thượng vội vàng lĩnh bợ, như thế nào tới rồi nàng nơi này, liền thành nàng cái này bà bà bị con dâu khi chứ. Nàng cả người phát run từ trong bao mặt móc ra tới thật dày một chồng đại đoàn kết, đẩy đến An An trước mặt, đây là một vạn đồng tiền, rời đi ta nhi tử. An An cười mà không nói. Dư nhã cầm mau bị An An thái độ này cấp tra tấn điên rồi, muốn hay không, này một vạn đồng tiền cũng không phải là số ít mục Có chút người cả đời khả năng đều kiếm không đến nhiều như vậy tiền. An an ngón tay gõ gõ thật dày một trồng đại đoàn kết, lục diễn là ta nhất sinh trí ái, đến giá. Phụt, các nàng trà khoảng cách vách tường, chuyên đến một trận phun ra nước trà thanh âm. Tiếp theo, chính là chấn động kinh thiên động địa tiếng cười, ha ha ha ha ha, người này không phải người khác, đúng là tân minh nước, mà hắn đôi diện ngồi không phải người khác, đúng là lục diễn, lục diễn nguyên bản là tính toán tới đón an an. Lại không thành tưởng Tần Minh Đức có việc, hai người lâm thời hẹn một cái phụ cận trà lâu gặp mặt, ai thành tưởng, lại là như vậy xảo, cố tình lục ra này mẹ. chồng nàng dâu hai người cũng tại đây gian trà lâu gặp mặt, vị trí còn tuyển hai người cách vách. Nguyên bản Tần Minh Đức là cùng lục diễn tại đàm luận chính sự, chính là cách vách trà gian một mở miệng, lục diễn liền nghe ra không đối tới, không phải an an sao. Ngay sau đó vừa nghe, còn có thừa nhã cầm, Tần Minh Đức đệ thấp thanh âm. Trêu chọc hắn, muốn hay không đi ra ngoài cấp tương lai tức phụ hỗ trợ trợ uy. Lục diễn lại bình tĩnh lắc lắc đầu, nếu là dư nhã cẩm có thể khi dễ đến an an, hắn cùng tân minh đức họ, bắt đầu lục diễn vẫn là có chút kiêu ngạo, xem hắn tìm tức phụ nhiều lợi hại nha. Hắn cũng không biết chính mình ở an an trong mắt mặt lại là như vậy lợi hại, hắn thành chén trà, mà lục ra thành nắp trà, nhiều kiêu ngạo so sánh, bất quá hắn lại thích đến không được. Chỉ là càng nghe đến cuối cùng. Hắn sát mặt liền căng hắc, dư nhã cầm thế nhưng lấy tiền tới thử An An, còn chỉ lấy một vạn khối, tưởng hắn lục diễn giá trị con người mới một vạn khối. Như vậy tiện nghi. Làm nàng xuân thu đại mộng đi. Chỉ là An An trả lời. Làm hắn càng khó chịu, cái gì kêu đến thêm tiền, đó có phải hay không dư nhã cầm thêm tới rồi mười vạn khối, An An sẽ nguyện ý đem hắn cấp bán đi. Không trách lục diễn nghĩ nhiều, An An có bao nhiêu tham tiền, hắn so với ai khác đều biết. Bán hay không hán, chỉ xem giá cả cấp đến không đúng chỗ. Tưởng tượng đến cái này nhận chi, lục diễn nha đều mau cấp khí quòng, này tiểu không lương tâm. Hán còn không có tiền quan trọng, lục diễn uy khuất, lục diễn không nói. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng như vậy tham tải, dư nhã cẩm cũng khi công, nay tieu khong luong tam han con khong co Nàng chỉ vào an an cái mũi, ngươi muốn bao nhiêu tiền mới có thể rời đi lục diễn. An an nghĩ nghĩ, nàng dựng lên một ngón tay, 10 vạn, dư nhã cẩm nghi hoặc nói. An An lắc lắc đầu. Một trăm bạn, nàng cũng thật dám tưởng Nga. Một trăm vạn, sao có thể, nàng đời này cũng chưa gặp qua nhiều như vậy tiền. Một trăm triệu, An An cười cười, ta nói, ta nhất sinh trí ái, thực quý, người mua không nổi. Cách vách lục diễn, nghe được lời này, mặc danh trong lòng có chút ngọt ngào. Xem ra hắn vẫn là so tiền quan trọng nha. Chỉ là đắm chìm ở tình yêu chung lục diễn lại quên mất, nói đến nói đi. An An vẫn là ở dùng tiền tới mua bán hắn, chỉ là giá cả cao thấp mà thôi. Thân Minh Đức nhìn đến lục diễn dáng vẻ này, hắn cười nhạo một tiếng, tính tỉnh. Một trăm triệu cùng một khối tiền có khác nhau sao? Có. Mua nổi cùng mua không nổi khác nhau, nghe được lời này, lục diễn mặt đen, hắc cùng đấy nổi giống nhau. Người muốn có người hoa một trăm triệu tới mua, còn không có người để đâu. An An Tổng cảm thấy, nàng giống như nghe được lục diễn thanh âm. Nàng nhìn quét liếc mắt một cái chung quanh, xác định chính mình không thấy được lục diễn, nàng lắc lắc đầu, chẳng lẽ là xuất hiện rối loạn tâm thần, quá tưởng lục diễn. An An nâng lên thủ đoạn nhìn nhìn thời gian, trong nhà đồ ăn mau hảo, nàng cười xa cách, không biết dư Di còn muốn mua lục diễn sao. Chờ ngài thấu đủ 100 triệu, nhớ rõ tới tìm ta. Thập niên 81 triệu, đây là ở người si nói mộng, dư nhã cầm liền không hề nghĩ ngợi quá. Trên thế giới này còn sẽ có như vậy có tiền người. Nàng ra cửa thời điểm, cả người đều choang váng, nàng nhi tử bán thế nào như vậy quý A. Nàng làm mẹ ruột lao tử cũng không biết. Ai biết, dư nhã cầm mới ra trà gian, liền thấy được nên diện mà đến lục diễn, nàng tức khắc có chút trở dạng, nghĩ lại tưởng tượng, nàng hư cái da là tương lai bà bà trông thấy con râu, dâu, không phải đương nhiên sự tình, nàng đúng lý hợp tình cao trạng, tiểu diễn. Cô An An muốn đem cấp bán cho ta. Thân là hàng hóa lục diễn, trong lòng khổ á. Bao nhiêu tiền? Dư nhã cầm ngây ra một lúc, đây là trọng điểm sao? Trọng điểm là chính mình nhi tử thích cô nương muốn đem hắn cấp bán đi. An An lại lần nữa nghe được lục diễn thanh âm, nàng bay nhanh con cặp sách ra trả gian, vui sướng nói, diễn ca, ngươi giá trị 100 triệu đâu. Lục diễn hàm răng ma hoác hoác vang, hắn xem như minh bạch, một khối tiền cùng 100 triệu không khác nhau. Đều là tiền, duy nhất bất biến vẫn là, hắn bị làm hàng hóa tới mua bán. Trải qua lần trước lục diễn sửa trị về sau, dư nhã cầm xem như hoàn toàn an tĩnh đi xuống, mãi cho đến tháng chạp 29 hôm nay, cũng không ở an an trước mặt lắc lư quá một lần, an an bên người cũng coi như là hoàn toàn thanh tịnh xuống dưới. Tháng chạp 29 hôm nay sáng sớm, cố gia liền bắt đầu chuẩn bị lên, không vì cái gì khác, liền vì an an đính hôn nghi thức. Này định đính hôn về sau, liền kém lánh chứng, tương đương với hai người một chân bước vào đi hôn nhân điện phủ. Cố gia ở Kinh Thành không có gì thân thích, cho nên liền thỉnh Lý Lão cùng làng láo ra tử hai người, còn có một ít là tôn cố vệ cường mới nhận thức quan hệ tốt hơn đồng sự, mà lục gia liền không giống nhau. Tuy rằng dư nhã cầm không ra tịch đính hôn hiện trường, nhưng là lục gia bạn bè thân thích lại không ít. Đặc biệt là quang lục diễn bên này huynh đệ đều có một cái bài cái loại này. Đính hôn hôm nay định ở kinh thành tứ hải tiệm cơm, đều biết tứ hải tiệm cơm ăn cơm quý, mà không cần phải nói, muốn thỉnh nhiều người như vậy tới tứ hải tiệm cơm, lần này lục diễn cũng coi như là bỏ vốn gốc. An An ngồi xe đến tứ hải tiệm cơm nhìn đến ô áp áp đám người, không khỏi có chút khẩn trường, nàng nhưng thật ra không sợ trường hợp này, nhưng là lại khó tránh khỏi tâm cảnh có chút không có chuyển hóa lại đây, qua hôm nay, nàng chính là thân phận liền không giống nhau. Lục diễn thầy An An có chút khẩn trương, hắn gắt gao nắm An An tay, thấp giọng An ủi, đi theo ta đi, đừng sợ. Đang nghe đến lời này sau, An An cả người đều thở dài nhẹ nhõn một hơi. Đúng vậy, nàng khẩn trương cái cái gì, nàng cùng lục diễn hai người trước kia ở chung, nhưng còn không phải là có loại lao phu lao thê cảm giác, hiện giờ bất quá là đi cái hình thức mà thôi. Lục diễn vẫn là lục diễn, cô An An vẫn là cô An An, biến chỉ là hai người thân phận mà thôi. Nàng hít một hơi, ta không khẩn trương. Lục diễn quay đầu lại nhìn An An cười cười, đừng sợ. Trước lạ sau quen. Vừa nghe lời này, An An cả người lông tơ đều tạng, hùng ba ba nói, cái gì trước lạ sau quen, ngươi còn tưởng đính vài lần hôn. Lục diễn nói xong liền hối hận, hắn còn cùng An An nói, làm An An đừng khẩn trương, hắn tự cấp nhi cũng khẩn trương nói sai lời nói, hắn bay nhanh nói, một lần, liền cùng ngươi kết một lần hôn là đủ rồi. An An vừa lòng buông lỏng ra nắm chặt tiểu nắm tay, bọn họ hai người đến thời điểm, cố ra người cùng lục Gia người sớm đã ngồi xuống bàn tiệc nhị thượng, liền chờ bọn họ hai cái tân nhân, kỳ thật bất quá là đính hôn, không phải kết hôn, nhưng thật ra không có quy củ nhiều như vậy. Thượng đầu ngồi chính là lục lao gia tử, ở bên cạnh chính là cố vệ cường cùng tôn lao sư, An An chỉ thấy quá lục lao gia tử một lần, hắn là một cái thực nghiêm túc lao nhân lục lao gia tử nhìn lục diễn cùng an an hai người cho nhau kéo cánh tay đã đi tới còn đừng nói bọn họ lao lục ra loại mầm đều không tồi lớn lên đoan chính mà cố gia nữ nhi lớn lên cũng tiều tiếu này hai người đứng ở một khối cũng thật thật là một đôi bích nhân có loại cảm giác này nhưng không ngừng lục lao gia tử phía dưới khách khứa cũng không sai biệt lắm cố vệ cương nhìn nhà mình quê nữ nháy mắt từ một cái mãi hoa hoa chổ mã duyên dáng yêu kiểu hắn chua xót đồng thời Lại có chút tự hào, nhà ta có con gái mới lớn, chính là mới lớn lên khuê nữ, trong nháy mắt đã bị heo cấp củng, nghĩ đến đây, cố vệ cường trên mặt tự hào thần sắc thởi sạch sẽ, tự hào có cái dám dùng, nhà mình khuê nữ còn không có ớp như đâu, đều bị quải chạy. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi đoán hận chừng mắt trừng mắt lục diễn này vương bát dề con, xuống tay cũng quá nhanh điểm. Đều nói thỏ khôn không ăn han chung gần hàng, này vương bát dề con ăn nhưng nhanh. An An cùng Lục diễn một khối, trước đối với Lục Lão gia tử hô một tiếng, ba. Lục Lão gia tử từ trong túi mặt móc ra tới một cái thật dày bao lì xì. Lần trước vòng Ngọc Tử đã cho An An, lúc này đây sửa miệng phí liền trực tiếp cấp bao lì xì, cũng coi như là bọn họ bên này tập tụ, này bao lì xì tiền cũng không ít, bên trong ước chừng có 5.000 khối, chính là Lục Lão gia tử sở hữu tiền riêng, đều ở chỗ này. An An cười tủm tỉm nhận lấy, cảm ơn ba. Tiếp theo lục diễn lại đối với bên cạnh ngồi cố vệ cường cùng tôn láo sư cung kính hô một tiếng, ba, mẹ. Cố vệ cường có chút không nghĩ ứng, ứng khuê nữ liền thành lục ra, tôn láo sư bắt tay từ ghế dựa bối nhi xuyên qua đi, hung hăng xoay hạ cố vệ cường eo, cố vệ cường lúc này mới không tình nguyện lên tiếng, ngươi cần phải hảo hảo đối ta khuê nữ, bằng không ta tùy thời đem an an cấp tiếp trở về. Lục diễn cung kính gật gật đầu, nói ra nói, lại mang theo vài phần thứ. Ngài yên tâm, ta sẽ không cho ngài cơ hội. Cố vệ cường nghe được lời này, đột nhiên có chút răng đau, muốn hắn nói, dưỡng cái gì khuê nữ à? Liền dưỡng nhi tử thật tốt, nhi tử có thể quải con dâu trở về, an an là ai? Tự nhiên là minh bạch cố vệ cường ý tứ, nàng khẽ meo meo nói, ba, ngài yên tâm, ta cho ngài nhiều quải một cái nhi tử trở về. Cố vệ cường thiết liếc mắt một cái lục lao ra tử, trong lòng tức khắc mỹ. Không duyên cớ vô cớ nhiều như vậy một cái đại nhi tử, cảm giác cũng không tệ lắm à. Bái xong rồi trưởng bối, sửa lại khẩu, tự nhiên là muốn tới phía dưới khách cớ, hôm nay là đính hôn, người tuy nhiều, nhưng là tới lại đều là người một nhà, an an bọn họ chuẩn bị xuống bậc thang đi phía dưới thời điểm, lại không thành tưởng, bị nhốt ở trong phòng mặt dư nhã cầm đột nhiên từ tiệm cơm cửa vọt tiến vào, bà điên giống nhau, ta không đồng ý, nàng bên cạnh còn đi theo tưởng viện viện cùng lục thiệu nguyên. Cố vệ cường lập tức đều đứng lên, rồi lại bị tôn láo sư cấp kéo đi xuống. Dư nhã cầm lời này âm rơi xuống, hiện trường một mảnh ổ lên, bọn họ liền nói hôm nay lục gia đại nhi tử lĩnh hồn, như thế nào không thấy được dư nhã cầm cái này đường ra chủ mẫu, nguyên lai là đường nhiệm đường ra chủ mẫu không đồng ý nha. Này nhưng thay đuoc du nha cam cai nay đuong gia chu mau nguyen lai la đuong nhiem đuong gia chu mau khong đong y nha nay nhung co tro hay nhìn, có người xem náo nhiệt, tự nhiên liền có người lo lắng. Lục diễn sắc mặt có chút khó coi, Rõ ràng làm cảnh vệ viên đem dư nhã cầm cấp nhốt ở nhà cũ nội, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Hắn ánh mắt sắc bén nhìn chầm chầm lục thiệu nguyên cùng tưởng viện viện nhìn nhìn, là hắn hảo đệ đệ hòa hảo đệ muội đi. Lục lao gia tử là cái bạo tính tình, nhìn đến dư nhã cầm này thai hỏa tới, sắc mặt khí xanh mét, trực tiếp khai đuổi, người cái này thai hỏa không đồng ý, cũng vô dụng Ta lục trấn quốc hôm nay đem lời nói cấp lược ra tới, lục ra con râu. Ta chỉ nhận cố An An, lời này làm sao không phải tự cấp An An chống lưng, cấp cố gia chống lưng, trấn An cố vệ cường đường trường nhăn mặt chạy lấy người tức giận. Lục Trấn Quốc là cái nam nhân, hắn càng hiểu biết chính mình nhi tử, lục gia có thể liên hôn là tốt nhất, nhưng là cùng nhi tử hạnh phúc so sánh với, liên hôn tính cái giám Nga. Ta không đồng ý, giữ nhã cầm hung tận trừng mắt An An, An An cười cười, lúc này đây, nàng vẫn đứng ở lục diễn phía sau hiện giờ nàng cùng lục diễn nếu đính hôn như vậy dư nhã cầm liền tính là nhà chồng sự tình ở an an quan niệm bên trong nhà chồng sự tình nàng sẽ không chủ động nhúng tay càng nhiều tình huống hạ lục diễn tới nhúng tay mới là nhất thích hợp rốt cuộc tương đối với nhà chồng tới nói nàng chỉ là một ngoại nhân mà lục diễn mới là nhà chồng cùng nàng chi gian chân chính một cái nhịp cầu lục diễn nhìn dư nhã cầm không giận phản cười ngươi tính cái gì ngươi không đồng ý Dựa vào cái gì, hắn hảo hảo đính hôn, đều phải bị nữ nhân này cấp làm tạm. lục diễn hiện tại ăn sống rồi dư nhã cầm tâm đều có, hắn khi còn nhỏ không chịu quá dư nhã cầm yêu thương, trưởng thành cũng không hy vọng quá dư nhã cầm có thể giúp hắn một lần, chỉ cầu dư nhã cầm không kéo hắn chân sau, nhưng là nếu dư nhã cầm điểm này đều làm không được nói, liền không nên trách hắn quá nhận tâm. Dư nhã cầm, ta là mẹ ngươi, ta tình cái gì? Ngươi làm ở đây người bình phân xử ta tính cái gì? Kia ra vãn bối có giống ngươi như vậy cùng trưởng bối nói chuyện. Lục diễn thật sâu nhìn thoáng qua dư nhã cẩm, nắm an an tay, trực tiếp đi tới trên đài cao, tiếp nhận mì rộ phồn. Cảm tạ đại gia hôm nay có thể chăm vội bên trong rút ra thời gian tham gia ta đính hôn nghi thức. Lại lần nữa ta tưởng cùng đại gia tuyên bố một việc, lục lao ra tử một tiếng giống. Lục diễn, hắn so với ai khác đều minh bạch. Chính mình cái này đại nhi tử muốn nói gì ra tới. Lục diễn thần sắc lãnh đạo, quản hảo ngươi tức phụ. Dư nhã cầm này sẽ cũng luôn cuống, nàng nghĩ tới lần trước ở trà lâu thời điểm, cô An An kia nhà đầu chết thiệt kia có nói qua, lục diễn có thoát ly lục gia tâm tư, nên sẽ không. Dư nhã cầm lắc lắc đầu, sao có thể đâu. Đây chính là cao cao tại thượng lục gia, không có lục gia, lục diễn đã có thể cái gì đều không phải. Tưởng viện viện đỡ dư nhã cầm tự nhiên là phát hiện chính mình tương lai bà bà cả người đều ở phát run, nàng trong mắt hiện lên một kia ghét bỏ, trên mặt lại an ủi, dư gì, ngày trước đừng hoảng hốt, xem hạ lục đại ca nói như thế tia ghet bo tren Lục thiệu nguyên cùng tưởng viện viện nhìn nhau liếc mắt một cái, đối, mẹ, ngài hoảng cái gì, ngài lại không phải chỉ có một nhi tử, đối với lục thiệu nguyên tới nói, lục diễn thoát ly lục ra, thiếu một phần tranh ra sẵn người hắn tự nhiên mừng rỡ tự tại. Có tưởng viện viện cùng lục thiệu nguyên này một tăn ủi, dư nhã cầm trong lòng cũng nhiều ít dễ chịu một ít, nàng chỉ vào lục diễn cái mùi mắng, nghịch tử. Đủ rồi. Người ở tiếp tục đi xuống, chúng ta liền ly hôn, lục lao ra tử thốt ra lời này, dư nhã cầm tức khắc không lên tiếng nhi, nàng đều một đống tuổi, ném không dậy nổi ly hôn lớn như vậy mặt. Lục diễn trong mắt hiện lên trâm trọng, ta lục diễn, với đính hôn ngày khởi, chính thức thoát ly lục gia cùng lục gia lại không có bất luận cái gì quan hệ nói xong câu đo sau lục diễn cả người đều buông lỏng đè ở trên người nhiều năm như vậy gánh nặng đột nhiên tá xuống dưới miên bản có bao nhiêu vui sướng lục diễn nói lời này thời điểm an an gắt gao nắm lục diễn tay nàng lấy chính mình hành động tới nói cho lục diễn nàng lựa chọn là cái gì lục diễn túi đầu nhìn an an hỏi sợ sao an an lắc lắc đầu Không sợ. Cùng lắm thì ta giữa người, nàng minh bạch lục diễn hỏi cái này lời nói ý tứ. Cố vệ cường cùng tôn láo sư hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Này người trẻ tuổi A. Cũng thật sẽ chơi. Mặt trên trường bối ở như thế nào làm âm ý, chỉ cần không ảnh hưởng người trẻ tuổi chi gian cảm tình liên hảo. Rốt cuộc sinh hoạt chính là bọn họ hai cái, mà không phải cùng trường bối cùng nhau quá. Phía dưới khách khứa nhưng lộn xộn đặc biệt là lang lão gia tử cùng lý lão ngồi kia một bàn. lý lão hỏi, ngươi liền không lo lắng ngươi này còn ngồi có hại. lang lão gia tử nâng chung trà lên nhấp một ngụm, ý vị thâm trường nói, nhiều năm tâm nguyện có thể đạt thành, có hại một chút lại như thế nào? nhân sinh trên đời có được có mất, huống chi người ngoài coi trọng đồ vật đối với lục diễn tới nói, không đáng giá nhắc tới. lý lão bừng tỉnh đại ngộ, ngươi cái lão bất tử, giấu ta giấu như khẩn, làm hắn bạch lo lắng một hồi. Làng láo gia tử cười ha hả sờ sờ khương khương đầu nhỏ, cố ý đầu hắn, khương khương nha. Lào nhân sau này đã có thể trông cậy vào người nuôi sống, khương khương hiện tại chính là làng láo gia tử quan môn đệ tử, đi phía trước nhi vài thập niên, quan môn đệ tử chính là phải cho sư phó dưỡng lao tống trung. Khương khương nhấp miệng, có chút ghét bỏ mặt khai đầu, ta biết, tuy rằng ở cùng làng láo gia tử đang nói chuyện, nhưng là kêu một đôi mắt nhưng vẫn nhìn chầm chầm an an trên người nhìn kia bộ dáng hận không thể đem an an từ đính hôn hiện trường cấp mang đi giống nhau lang láo gia tử là ai người lao thành tinh nơi nào nhìn không ra khương khương tâm tư hắn nghiêm túc nói an an hiện tại thực vui vẻ khương khương buồn đầu thấp giọng nói ta biết cho nên ta mới không đi quáy dày nàng thấy khương khương có thể nghe được đi vào lời nói lang láo gia tử lại cười ha hả uống trả tân minh đức kia một bàn đều là lục diễn trực hệ huynh đệ Này sẽ nhưng đều nổ tung nổi, chính ủy, này lục gia khinh người quá đáng. Chính là, bước đến cùng nhi đều tự ly gia tộc. Này lục gia không một cái thứ tốt, đương nhiên, trừ bỏ đầu nhi bên ngoài. Tân Minh Đức mặc không lên tiếng ăn viên đậu phộng, ăn đều đổ không thượng các người miệng, các người đầu nhi là như vậy xuân người. Một bàn binh viên đồng thời lắc lắc đầu, có thể khi dễ nhà bọn họ đầu nhi người, phòng chừng còn không có sinh ra tới đâu. Cũng không đúng. Nếu là không sinh ra tới Như thế nào có tẩu tử Phía dưới nháo làm một đoàn An an bọn họ này một khối lại an tính thực Lục lao ra tử thần sắc biến hóa không trường Đối với bên cạnh trường quản gia nói một tiếng Trường quản gia rời đi một hồi Lại đây thời điểm Trong tay lại cầm một cái ra châu túi Lục chấn quốc tiếp nhận ra châu túi Trực tiếp cũng đi tới trên nay Hôm nay nguyên bản là đính hôn Lại mọi người xem ta lục gia chê cười Thực sự xin lỗi đại gia Ta nhi tử đều phải thoát ly lục ra, là ta cái này làm phụ thân tất trách, cũng là ta thực xin lỗi hắn. Hôm nay nếu đem lời nói đều nói đến tình trạng này, ta cũng không chê mất mặt. Chúng ta một khối đem lời nói đều gác ở bên ngoài nói rõ ràng, còn muốn thỉnh đại ra giúp ta làm chứng kiến. gia giup ta lam chung kien noi xong, hắn kéo ra ra châu túi thượng thừng bằng sợi bông tử, rút ra hơi mỏng một chương giấy. Này một chương giấy, lại làm ở đây tất cả mọi người thay đổi sắc mặt kia hơi mỏng một trường giấy, ghi lại chạm đất Lao Gia tử phía sau sự, hoặc là càng minh xác điểm, đây là hắn di chúc. Theo lý thuyết, hôm nay lục diễn cùng An An hai người đính hôn, này sẽ công bố di chúc, xác thật có chút đen đuổi, nhưng là lục Lao Gia tử lo lắng cho mình ở không công bố, này lão nhị không biết muốn dọn dẹp kia xuẩn bà nương phiên thiên đi. An An có chút lo lắng nhìn lục diễn, lục diễn đối với nàng lắc lắc đầu có lẽ hắn đoán được lao gia tử trong tay cầm chính là cái gì nghĩ đến đây trên mặt hắn hiện lên một tia phức tạp nhưng thật ra không nghĩ tới do dự nhiều năm lao gia tử thế nhưng sẽ làm được này một bước kỳ thật nói thật nếu là năm đó lục lao gia tử có thể có như vậy quyết đoán hiện giờ lục gia cũng không đến mức như vậy hoặc là nói lục diễn cũng không đến mức cùng lục gia hòa thân người nội bộ lục đục đến nước này lục lao gia tử dơ dơ lên trên tay giấy Nơi này là ta lục chấn hoa di trúc, hiện giờ ta làm trò đại gia mặt đọc ra tới, cũng hy vọng đại gia có thể giúp ta làm chứng kiến, nếu là ta trăm năm về sau, miễn cho con cháu tranh luận không thôi. Nói, hắn không xem dư nhã cầm cùng lục thiệu nguyên kia muốn ăn thịt người ánh mắt, không nhanh không chậm đọc ra tới. Tới rồi cuối cùng, lục lao gia tử thanh âm có chút nghẹn nào, cảm ơn đại gia. Ta không đồng ý, lục thiệu nguyên đánh gây lục lao gia tử cảm tạ, hắn vẻ mặt phân nộ. ba Lục diễn cho người rót cái gì canh Làm ngài như vậy lập di trúc, Không công bằng ta không nhận Lục gia thanh danh tuy rằng dễ nghe Nhưng là lục Trấn hoa tiền lương mỗi tháng lanh về sau Muốn dưỡng cả gia đình cơ bản đều hoa cái thất thất bát bát Hơn nữa hắn mấy năm trước thân thể không tốt Còn thường xuyên nằm viện Tuy rằng bệnh viện cấp miễn phí Nhưng là hắn không có khả năng một lần hai lần ba lần Luôn chiếm quốc gia tiện nghi Tới rồi cuối cùng Lục Trấn hoa nếu là có cái nơi nào không thoải mái Đều là chính mình ra tiền thỉnh người xem bệnh Càng không cần phải nói còn có cái dư nhã cầm Dư nhã cầm từ trước đến nay lấy quý phụ nhân tới quảng cáo dùm bèn chính mình Quần áo trang sức nhưng đều không coi trọng dạng Cho nên đừng nhìn lục ra bề ngoài ngăn nắp lượng lệ Nội bộ kỳ thật sớm đều là một đoàn hát sợi bông Loạn không được Lục lao ra tử liếc xéo liếc mắt một cái lục thiệu nguyên Thần xác nhàn nhạt, nhạt. Ngươi nếu là không đồng ý Có thể nói theo đại ca ngươi chủ động thoát ly lục gia, lục ra đáng giá nhất chính là này đống sân, sân thuộc sở hữu, lục lao gia tử ở di trúc thượng viết dành mạch, chờ hắn trăm năm về sau, này phòng ở sẽ cho lục diễn sở hữu. Mà tiên mặt cùng với dư nhã cầm trang sức, tắt từ lục thiệu nguyên kế thửa. Lục thiệu nguyên không nghĩ tới lục lao gia tử sẽ nói ra loại này tuyệt tình nói tới, không phải nói, người già rồi đều thích con cháu đoàn viên sao. Như thế nào tới rồi bọn họ lao lục gia Này chết lao ra tử một đám đem hải tử đều ra bên ngoài đuổi. Ba, ta cùng viện viện còn không có kết hôn đâu. Ngài không thể mặc kệ ta. Lục ra lời nói quyền trọng điểm đều ở lục lao gia tử nơi đó. Tuy rằng lục thiệu nguyên đem dư nhã cầm hứng hảo, thực tế dư nhã cầm trong tay không bao nhiêu tiền. Đến nỗi trang sức, nhà mình lao phụ thân thanh cao cả đời. Nơi đó có tiền mua nổi tốt trang sức, tính chất tốt nhất, cũng đáng giá nhất cái kia trang sức đã cấp cô An An lục lao gia tử này sẽ cũng không sợ việc xấu trong nhà hắn cười lạnh đại ca ngươi kết hôn ta chính là không thao một chút tâm không có khả năng lục thiệu nguyên tràn đầy không thể tin tưởng chừng mắt lục diễn này tứ hải tiệm cơm mấy chục cái bản muốn bao nhiêu tiền kỳ thật lục thiệu nguyên bắt đầu tranh gia sản thời điểm hắn cũng đã rơi vào rồi tiểu thựa này sẽ càng là nghi ngờ đi lên khách khứa bản tiệc tiền này cũng thật thật là không phong khoáng thực hiện trường một ít khách khứa Không khỏi lắc lắc đầu, này lục ra láo nhị à. Cũng là cái kiến thức hạn hẹp, tương lai thành không được trâu áo. Lục diễn ôm an an, hắn dơ dơ lên lông mày, không có gì không có khả năng, ta cưới một cái hảo tức phụ. Cái gì, lục thiệu nguyên trợn mắt há hốc mồm, đính hôn bằng tiệc nhi tiền, còn có thể là nhà gái ra. Lục diễn mỉm cười, không sai, là ngươi tưởng như vậy. Hôm nay ở đây sở hữu tiêu phí, đều là ta tức phụ ra, nói. Hắn túi đầu, liếc mắt đưa tình nhìn An An, vất vả tức phụ. An An ngẩn ra một chút, có chút hồi bất quá thần, rõ ràng này đính hôn sở hưu hết thể sự vật đều là lục diễn tử cấp nhi làm, như thế nào lại thành nàng làm. Trong đầu treo máy trong ngay mắt, lại phục hồi tinh thần lại, không có biện pháp, ta có cái hảo phụ thân, dừng một chút, An An vẻ mặt thẹn thùng cùng hạnh phúc, ta còn còn không phải là ngươi. Lục diễn xoa xoa An An mặt, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn về phía lục thiệu nguyên ta không chỉ có tìm một cái hảo tức phụ còn tìm một cái hảo nhạc phụ này thật sự là xích lòa lòa khoe ra không ngừng lục thiệu nguyên sợ ngây người phía dưới khách khứa cũng là giống nhau lần đầu đem ăn cơm mềm nói như thế tươi mát thoát tục thật sự đúng rồi khó lường tân minh đức một bàn người hạ tồn nào tàu tử ngươi có hay không chơi tốt bằng hữu cũng không nên đem chúng ta quên mất nga rốt cuộc nước phù xa không chảy ruộn ngoài An an gương mặt nổi lên một mặt nhàn nhạt đỏ ứng, nàng cười cười, nếu là có lời nói, nhất định giúp các ngươi lưu ý, dừng một chút, ý vị thâm trường nhìn lục thiệu nguyên, nhị đệ, ngươi cũng có tức phụ, đến lúc đó làm ngươi tức phụ nhiều giúp đỡ thì tốt rồi, vô tội nằm cũng chúng đạn tưởng viện viện sắc mặt cứng đờ, nàng kéo lục thiệu nguyên cánh tay thân thiết nói, nhà của chúng ta thiệu nguyên có khả năng, không dựa nữ nhân cũng có thể lên, lời này trong tối ngoài sáng đều ở làm thấp. Đi lục diễn giữa nữ nhân. Lời này nhưng nói đến lục thiểu nguyên tâm khảm bên trong, hắn tán thưởng nhìn thoáng qua tưởng viện viện. Đúng vậy, ta nhưng không giống ta đại ca như vậy chỉ biết ăn cơm mềm. An an cười cười, không có biện pháp, nhà ta lục diễn liền thích ăn cơm mềm, vẫn là làm tốt cái loại này. Rốt cuộc có chút người muốn ăn cơm mềm, còn ăn không đến đâu. Lục diễn không nghĩ tới nhà mình tiểu nha đầu sẽ có như vậy miệng lươi sắc bén thời điểm, đem lục thiểu nguyên cấp dôi sắc mặt xanh mét. Hán thấp thấp cười, nghịch ngợm. Đi. Chúng ta đi kính rượu. An An cười tủm tìm nắm lục diễn đi phía dưới khách khứa vị trí, từng cái kính rượu đi. Lục lao ra tử sắc mặt phức tạp nhìn bọn họ lục ra thông ra. Hán mặt ra đỏ lên, thông ra. Này ở tứ hải tiệm cơm làm bản tiệc như tiền. Thật đúng là các ngươi lao cô ra ra. Nếu là thật là lao cô ra ra, hán một trương mặt già cũng chưa địa phương gác gà Bọn họ lao lục ra cưới con dâu lại làm nhân già gả khuê nữ lao cô ra tới chợ cấp làm bản tiệm nhi. Cố vệ cường có chút theo không kịp người trẻ tuổi kết bản, lúc trước lục diễn cùng An An nói, hắn tự nhiên là nghe xong đi vào, này sẽ lục lao ra tử hỏi chuyện, hắn ngốc ngốc gật gật đầu, giống như đi, chính là hắn nhớ rõ lục diễn không có tìm hắn lấy trả tiền A. Chẳng lẽ là lục diễn vẫn An An ngầm lấy tiền, hắn không biết. Nghĩ đến đây, cố vệ cường sắc mặt nghiêm, thật thật là hồ nháo. Không có tiền còn tới loại này khách sạn lớn làm bàn tiệc nhi, thật sự là lại nhiều tiền đều không đủ bọn họ vợ chồng son hoác hoác. Không thể không nói, cố vệ cường thân phận thay đổi thị phi thường nhanh, lập tức liền đứng ở cha vợ thân phận, tới lời bình phía dưới phô trương lãng phí vợ chồng son. Lục lao ra tử đấm đấm lực thông ra, này vẫn là chúng ta lục ra làm không đúng chỗ, ta trở về đem tiền cho ngươi gom đủ cho ngươi đưa lại đây. Sau này nếu là lục diễn tên tiểu tử thúi này có cái gì không đúng địa phương, ngươi cứ việc vén tay háo dùng sức tấu, không cần tấu. Người một nhà không nói hai nhà lời nói, dù sao đều là vì bọn nhỏ hảo, cố vệ cường hậu chi hậu giác phục hồi tinh thần lại. Nếu là kia hải tử đối an an không tốt, ta tự nhiên là sẽ tấu. Đương nhiên hắn là bởi vì lục diễn đối an an không tốt, mới đi đánh người, mà không phải lục diễn không có tiền, mới đi đánh người. Này hai người ý nghĩa hoàn toàn không giống nhau. Ngồi ở cách đó không xa lang láo ra tử lắc lắc đầu. Một đôi nhi ngu xuẩn, chính mình hài tử ở bên ngoài kiếm lời bao nhiêu tiền. Trong lòng cũng chưa điểm số, hắn đều thấy bọn họ tao hoảng. Lục diễn hầu bao phồng lên đâu. Đừng nói ở tứ hải tiệm cơm làm bàn tiệc. Đó chính là đem tứ hải tiệm cơm bao trọn gói. Mua tới đều là không thành vấn đề. Đến nỗi an an. Thương hải trang phục cửa hàng chi nhánh đều khai tam gia càng không cần phải nói, ở phía nam thâm thị cùng quảng thị cũng thêm khai không ít cửa hàng, không nói cái khác, mỗi ngày tiền thu đều là người thường tưởng cũng không dám tưởng. lang lão gia tử cười vẻ mặt đắc ý, ha ha, này hai cái vẫn là có huyết thống quan hệ thân sinh phụ thân, còn không bằng hắn cái này không huyết thống quan hệ người ngoài biết đến nhiều. lang lão gia tử đắc ý vê một viên đậu phộng, ném tới rồi trong miệng mặt, hừ nổi lên tiểu khúc, nhật tử nha. như thế nào như vậy mỹ diệu nha. Này Sương, An An cùng Lục Diễn đánh một vòng sau, nàng không cấm có chút choáng váng, tuy rằng này rượu là nước sôi để ngội thay thế, nhưng là nghề hạ ở Tần Minh Đức kia một bản thời điểm, liếc mắt một cái đã bị vạch trần, Lục Diễn giúp nàng chắn không ít rượu, nhưng là nàng chính mình cũng uống tam ly, này sẽ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đôi mắt cũng phiếm thủy quang, đi đường đều ở đánh phiêu cái loại này. Tần Minh Đức nhìn đến có chút hơi say An An, hắn đối với Lục Diễn chớp chớp mắt, nhìn huynh đệ ta nhiều đủ ý tứ. Lục diễn đơ an an, tới rồi sau lại đơn giản đều ôm vào trong lòng lực, hắn sắc mặt có chút khó coi nói, thần thẩm ngày hôm qua có thác ta cho người giới thiệu mấy cái đối tượng. Ta bên kia vừa vặn có mấy cái danh ngạch, bất thời giờ ta liền đem này danh ngạch cấp tần thẩm đưa qua đi. Tân Minh Đức so lục diễn còn muốn lớn hơn một chút, xem như lão quang côn một cái, hiện giờ lục diễn đều đính hôn, thần Minh Đức một nửa kia còn không có tin tức Tần Minh Đức nương láo tử miễn bản có bao nhiêu xuất ruột, nàng cũng không biết cấp nhà mình nhi tử giới thiệu nhiều ít cái đối tượng, nề hà nhà mình nhi tử ánh mắt cao, một cái đều trứng mắt, hôm qua gặp lục diễn, tự nhiên là đem trọng trách phó thác cho lục diễn. Tần Minh nhi tu gioi thieu nhieu it cai đoi tuong nguoi ha nha minh nhi tu anh mat cao mot cai đeu truong mat hom qua gap luc dien tu nhien la đem trong trach pho thac cho luc dien than minh đuc nghe được lời này, đỡ đỡ màu đen hốt mắt, cắn răng, ngươi đủ tàn nhẫn. Chính ủy, ngươi cũng không nhỏ, chúng ta cũng chờ ăn tẩu tử kẹo mừng đâu. Đúng đúng đúng. Chính ủy ngươi ở không cho chúng ta tìm tổ tử tiểu tâm tương lai cô độc sống quãng đời còn lại ha hả lao tử nếu là cô độc sống quãng đời còn lại nhất định đem các ngươi này phê khở hóa cấp thao luyện giường đều hạ không tới tần minh đức oán hận nói lục diễn cười cười nếu là lao tần dám thao luyện các ngươi ta khiến cho tần thẩm thao luyện hắn nói xong cũng không xem tần minh đức là cái gì sắc mặt trực tiếp rời đi đại sảnh vô nghĩa an an say có chút lợi hại mặt nếu đào hoa Diễm như đạo lý, một đôi con ngươi phiếm thu thủy, lục diễn tuyệt đối không thừa nhận, chính mình là ghen tị, như vậy bộ dáng An An, cũng chỉ có hắn mới có thể xem đến. Ha ha, đến nỗi người ngoài, tưởng đều đừng nghĩ, môn đều không có. Đính hôn hôm nay là tháng chạp 29, cách thiên chính là đại niên 30, thật sự là xác minh An An nói, nàng kết hôn cấp cố vệ cường quải cái con rể trở về, đây là bọn họ hai người đính hôn đầu một năm. Ăn Tết thời điểm, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, lục diễn liền ăn vạ cố ra ăn Tết. Không chỉ có như thế, lục diễn còn dịu già dắt trẻ tới rồi cố ra, đêm 30 hôm nay, cố ra thật sự là náo nhiệt đến không được, lục lao ra tử mông một phách, mặt cũng không cần, trực tiếp mang theo hàng Tết tới rồi cố ra. Đến nỗi lang láo ra tử cùng Lý Lao hai người đều là điển hình quá bữa lao nhân, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, cũng tới rồi cố ra còn có hồi lâu không gặp mặt phùng hiển toàn cùng phùng thanh nham phụ tử hai người phùng hiển toàn hiện tại ở y học viện dạy thay mà phùng thanh nham lần trước an an nhìn đến hắn vẫn là ở huấn luyện thời điểm này nhoáng lên lại là nửa năm đi qua phùng thanh nham vẫn là giống như trước đây hoa hoa mặt bất quá nguyên bản đấy đà khuôn mặt nhỏ chậm rãi gầy xuống dưới hơi có góc cạnh một ít hắn nhìn đứng ở cửa an an nàng ăn mặc một thân màu đen áo đông vây quanh một cái màu đỏ rực khăn quàng cổ minh diễm hồng Trang bị như tuyết bạch, thật sự là mắt ngọc mày ngài, mặt mày như hoa, ở hắn không ở bên người những năm đó, cái kia gầy gầy lùn lùn, hắc hắc tiểu nha đầu, rốt cuộc trưởng thành, chỗ mã duyên dáng yêu kiều. Đáng tiếc, có được nàng người lại không phải hắn. Phùng thanh nham trong mắt hiện lên một tia chua sót, trên mặt lại dơ lên nhất chân thành tha thiết tươi cười, an an, tân Niên hảo, hắn trời sinh tính từ trước đến nay tiêu sái, đời này cũng không gì đặc biệt yêu thích sự tình. Muốn nói có, bất quá là niên thiếu khi tình đầu sơ khai, đáng tiếc cái kia tồn tại trong ký ức tiểu cô nương, đã có người yêu. Như vậy cũng hảo. Như vậy hắn có thể đem sở hữu tâm tư đều phóng tới nghiên cứu mặt trên. Phùng Thanh Nham ở đại học bên trong hoàn thành chương trình học sau, lợi dụng nghỉ hẹ thời gian, đi cấp bọn học sinh làm lâm thời quân y hề, từ nơi đó sau khi trở về, liền một đầu chát tới rồi phòng nghiên cứu bên trong, làm đi lên nghiên cứu. Mỗi ngày vội đến không có thời gian ngủ, cũng không có thời gian đi tự hỏi tưởng niệm. An an giả vờ không có nhìn đến phùng thanh nham trong mắt kia một tia chua sót, có chút cảm tình, chú định không có đáp lại. Nàng cười vươn cánh tay, bàng thẳng, thanh nham ca, hoan nên về nhà, mặc kệ là ở cố gia thôn, vẫn là thái tùng huyện, lại hoặc là hiện giờ tới rồi kinh thành, bọn họ như nhau nhận thức năm đó, phẳng phất không có chia lìa quá, cũng là không có huyết thống quan hệ thân nhân. Hoang nên về nhà, này bốn chữ là như thế êm thai, Phùng Thanh Nham đang nghe đến những lời này thời điểm, trên mặt hiện lên một tia thoải mái, liền tính là thành không được người yêu, hắn còn có thể là An An Caca, đối. Là như thế này không sai. An An chỉ có hai cái đệ đệ, lại không có Caca, từ nay về sau, hắn coi như cô An An Caca, tới bảo hộ nàng. An An, ta muốn ăn thịt khô hoa ba phạn, hắn quên không được ở cố gia thôn thời điểm. Ăn ăn làm thịt khô hoa ba phạn, cho dù là đi vào kinh thành, đồng dạng thịt khô hoa ba phạn, lại không hề là năm đó cái kia hương vị. Ăn ăn nghiêng đầu cười cười, hảo nha, từ tôn láo sư làm nàng mụ mụ về sau, nàng đã thật lâu không có tiến phóng bếp, trong nhà đại đa số đều là tôn láo sư nấu cơm, nếu là nhà mình lao phụ ngu ngu ve nghỉ tắm gội thời điểm, chính là lao phụ thân xuống bếp, hiện giờ Khương Khương chủ nghệ cũng bị bồi dưỡng ra tới. Thậm chí so cố vệ cường còn muốn tốt hơn ba phần, An An cùng đông đông hai người liền phụ trách trường một chương miệng ăn cơm. Nghĩ đến đây, nàng tay cũng không chỉ có có chút nữa, lâu lắm không xuống bếp, còn có chút tưởng hoàng đầu. Lục diễn đứng ở An An phía sau, nghe được phùng thanh nham yêu cầu, hắn xác mặt hơi hắc, liếc xéo liếc mắt một cái phùng thanh nham, cảnh cáo, đừng quá quá mức, hắn tức phụ, hắn cũng chưa bỏ được làm tức phụ xuống bếp nấu cơm đâu. Phùng Thanh Nham cái này tiểu tử thối thế nhưng sai xử hắn tức phụ nấu cơm, xem ra Phùng Thanh Nham vẫn là quá nhàn, nên làm mặt trên cấp Phùng Thanh Nham nhiều mấy cái nghiên cứu nhiệm vụ, nếu làm nghiên cứu, còn chạy ra đi thai hỏa người khác làm gì. Phùng Thanh Nham cũng không thấy được lục diễn uy hiếp giống nhau, hắn một trương hoa hoa trên mặt tràn đầy ý cười, cao hứng phấn chấn gọi món ăn, ta còn muốn ăn dưa chua thịt mặt cùng củ cải đồ ăn, hắn báo này vài món thức ăn danh, Đều là năm đó ở cố gia thôn lưu đầy thời điểm, An An lâu lâu liền sẽ làm một ít đồ ăn, trộm đưa đến nhà tranh bên này. Phùng Thanh Nham ở cố gia thôn kia mấy năm, không ăn ít An An làm đồ ăn. Dưa chua ta muốn đi tìm xem, An An nghĩ nghĩ, củ cải nhưng thật ra có, nghe được lời này. Phùng Thanh Nham bay nhanh nói, chỉ cần là người làm, ta đều thích ăn, nói xong, còn cố ý phiết liếc mắt một cái lục diễn. Ánh mắt kia chúng phải có nhiều khiêu khích liền có bao nhiêu khiêu khích, lục diễn nhà ma hoác hoác vàng, cái này vương bát dê con, thật sự không nên đem hắn cấp thả ra, nên gắt gao nhốt ở viện nghiên cứu bên trong. Đang lúc không khí xấu hổ thời điểm, tôn láo sư từ sân nội ra tới, tiếp đón, rốt cuộc là người trẻ tuổi, các người cũng không sợ lánh, này một gió thổi qua, đến nhiều khó chịu à. Mau mau mau, đều tiến vào sưởi ấm. Lang láo ra tử bọn họ sớm đều tới rồi, An An cùng lục diễn hai người ở bên ngoài phụ trách tiếp đại khách nhân, ai biết, tiếp đại cái thứ nhất khách nhân, liền đem lục diễn cấp khí hận không thể đem người này cấp tấu đi ra ngoài. Thấy tôn láo sư ra tới tiếp đón, lục diễn tức khắc thân thiết hồ, mẹ, An An giữa chưa phải làm cái cơm, ta bồi nàng một hối, ha ha. Hắn làm cơm, bảo quản làm phùng thanh nham ở vương bát dê con ăn không dễ tiêu hóa. Kêu cảm tinh hảo, Tôn láo sư vẻ mặt tươi cười, đi đi đi, vào nhà đi. Trận này giao phong liền tính là như vậy bị bóp tắt ở nảy sinh bên trong. Lục diễn cùng phùng thanh nham hai người đi ở phía trước, an an kéo tôn láo sư cánh tay, hô một hơi, mẹ, ngài tới đúng là thời điểm. Tôn láo sư cho an an một cái hạt rẻ tử, làm người hái hoa ngắt cỏ. An an vô tội, lục diễn cũng không phải là hoa, thanh nham ca càng không phải thảo, nàng càng không có hái hoa ngắt cỏ. Châu này cơm xuống dưới, cố vệ cường cùng thông ra lục lao ra tử hai người cảm tình tiến bộ vượt bậc, liên quan lang lao gia tử cùng lục lao ra tử hai người nhiều năm không nói lời nào, ở cố ra trên bàn cơm, còn đi rồi một ly, đến cuối cùng lục lao ra tử uong có chút bất tỉnh nhân sự, ngủ trước, trong đầu còn có cái ý niệm, hắn xem như biết lục diễn tên tiểu tử thúi này vì cái gì mỗi ngày không về nhà, liền hướng cố ra chạy, thật sự là cùng chính mình ra so sánh với cố ra bầu không khí quá nhẹ nhàng, làm hắn rốt cuộc đã biết, cái gì kêu một cái ra, mà không phải lạnh như băng một cái căn phòng lớn. Bọn họ sẽ ở trên bàn cơm cho nhau gắp đồ ăn, sẽ đem đối phương thích ăn thực đơn độc đặt ở trước mặt, càng sẽ vì đối phương thân thể khỏe mạnh, trom đem rượu trắng đổi thành rượu thuốc, ăn cơm thời điểm cũng không thịnh hành không nói lời nào, ngược lại vô cùng náo nhiệt lại nói tiếp chuyện nhà, lục lao ra tử mơ mơ màng màng dối tay một cái tắt chụp tới rồi cố vệ cường trên vai. Nói lắp, tiểu cô à. Ngày mai ta ta còn tới bổi ngươi uống rượu. Cố vệ cường uống cũng không ít, bất quá ít nhất đầu góc là thanh tỉnh. Hắn cao hứng, đại ca. Ngày mai tới chúng ta tiếp tục. Ha ha đại ca. Con Hảo không kêu sai người, bằng không hắn liền cùng nhà mình cha vợ thành ngang hàng nhi. Lục diễn ghét bỏ đem lục lao ra tử cấp từ cố vệ cường trên người lay xuống dưới. Ba, ngài đừng nghe ta ba nói bữa, ngày mai đại niên mùng một. Lao gia tử nếu có thể tới cô ra uống rượu, hắn cùng lao gia tử họ. Tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Lục diễn lắc lắc đầu, đem lục lao gia tử cấp tặng đi ra ngoài. Buổi tối thủ đêm giao thừa thời điểm, chỉ còn lại có cô ra năm khẩu người, vây quanh một cái bếp lò tử, bếp lò thượng phong mấy cái khoai lang đỏ, ở bên cạnh mâm bên trong phóng một mâm đậu phộng cùng hạt dưa. Mấy năm nay, cô ra sinh hoạt điều kiện so với trước kia tới, không biết hảo nhiều ít lần cố vệ cường có chút hơi say hắn cúi đầu nhìn lão bà hải tử trong lòng sinh ra một cổ thỏa mãn cảm hắn cười cười cùng nằm mơ giống nhau ai có thể nghĩ đến một giờ trời liền cơm đều ăn không đủ no nông thôn hải tử hiện giờ có thể tới kinh thành dướng bước cùng còn có một cái săn sóc tức phụ ba cái nghe lời hải tử tôn lão sư giúp đỡ cố vệ cường lý hạ cổ áo tử đối với an an bọn họ tỉ đệ ba người nói người ba uống nhiều quá an an cười tủm tỉm gật gật đầu Nhìn tôn láo sư cùng nhà mình lao phụ thân hai người ân ái kính nhi, nàng là tự đáy lòng cảm thấy cao hứng, một cao hứng, nàng liền nhịn không được xoa lên đông đông viên hồ hồ mặt, mấy năm nay trong nhà sinh hoạt điều kiện hảo, đông đông nguyên bản gầy yếu tiểu thân thể, từng ngày mượt mà lên, hiện giờ cặp kia cầm đều rõ ràng lên, xoa lên xúc cảm đặc biệt hảo. Đông đông tính tình hảo, mặc kệ an an như thế nào xoa, hắn đều không bực, ngược lại vẻ mặt bất đắc dĩ ý cười, tỉ. Đừng méo, xe béo, không quan hệ, chúng ta không kém điểm này thịt, an an xoa càng hăng hái nhi, chỉ đem đông đông mặt đều xoa tới rồi một hối, nhăn run gió, nàng cười ha ha. Chơi một hồi, trên bàn liền lột hảo một đống hạt dưa nhân còn có đậu phộng, hai tiểu đôi, cùng tiểu sơn giống nhau đôi cao cao, khương khương đem lột tốt hạt dưa nhân đẩy qua đi, an an, an, đông đông là tính tình hảo, khương khương là ngoại trụ tính tình, hắn không có việc gì thời điểm. Có thể ngồi xuống chính là một buổi sáng, chuyên môn cấp an an lột hảo hạt dưa nhân ra tới. An an thích an hạt dưa, sắc thật không thích hái, ngại phiền thoái, không biết từ khi nào khởi. Khương Khương liền lưu ý đến điểm này, đánh kia về sau. An an mỗi lần dơ tay có thể với tới đều là lột tốt tiểu sơn giống nhau hạt dưa nhân. Tôn láo sư vô vô Khương Khương bả vai, ngươi đứa nhỏ này, đừng quán ngươi tỉ. Khương Khương nhấp miệng, lắc lắc đầu, không quán ở hắn xem ra đây là thực bình thường cách làm nơi nào xưng được với quán an an thần sắc mần ra bắt lại một phen hạt dưa nhân trực tiếp uy tới rồi khương khương trong miệng mặt nhà của chúng ta như vậy săn sóc tiểu tử thúi tương lai cũng không biết tiện nghi nhà ai tiểu cô nương khương khương sắc mặt đỏ lên vội vàng nói sang chuyện khác ta tưởng nhảy lớp hắn thốt ra lời này phòng trong an tĩnh trong ngáy mắt hiện giờ khương khương mới vừa thằng sơ trùng không bao lâu nhanh như vậy liền nhảy lớp Tôn Láo Sư lập tức đứng ra phản đối, không được, ngươi hiện tại đúng là đặt nền móng thời điểm. Khương Khương một đôi thanh thanh lượng lượng đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm an an, nai con giống nhau đôi mắt, xem an an tâm mềm nún giúp đỡ cầu tình. Mẹ, nếu là Khương Khương thành tích đủ tư cách, khiến cho hắn nhảy lấp đi, Khương Khương có bao nhiêu thông minh, không ai so nàng càng biết, trước kia ở Thái Tùng huyện thời điểm, đứa nhỏ này buộc lộ mũi nhọn, tới rồi kinh thành về sau, liền bắt đầu chậm rãi Nếu hắn liền tin tưởng, làm hắn nhảy lớp thì đã sao? Tháng riêng sơ sáu hôm nay, An An nguyên bản là ở nhà đợi, kết quả Thượng Hải bên kia một chiếc điện thoại lại đây, An An vô cùng lo lắng cùng người trong nhà nói một tiếng, liền từ kinh thành hướng Thượng Hải đuổi, nguyên bản là tính toán ngồi xe lửa, nhưng là xe lửa tốn thời gian lâu lắm, nàng nghĩ nghĩ, nhanh nhất tốc độ vẫn là phi cơ, chỉ là cái này năm đầu nhưng không giống đời sau như vậy nhẹ nhàng phương tiện mua vé máy bay. Bởi vì nàng là lâm thời ra cửa, gần nhất một chuyến chuyến bay nàng cũng không hiểu được, hoàn toàn là hai mắt một bôi đen, thời khắc mấu chốt, vẫn là cấp lục diễn gọi điện thoại. Lục diễn không chỉ có giúp An An lộng một trường vé máy bay, còn đem chính mình cũng miễn phí đóng gói tặng qua đi. Chờ hai người đến Thượng Hải cửa hàng thời điểm, từ trình trình nhìn đến hai người, quả thực là sợ ngây người, nàng buổi sáng đánh điện thoại, không nghĩ tới buổi chiều liền tới đây, nàng thậm chí có một mot tia hào giác này an an có phải hay không cũng tại thượng hải a bằng không như thế nào sẽ nhanh như vậy an an cười cười nào có ngươi thuốc du cấp chúng ta liền lâm thời mua một trường vé máy bay lại đây hồi lâu không thấy mặt tiểu tỉ muội chạm vào mặt về sau tự nhiên là phải hảo hảo ôm một chút từ trình trình ôm an an nàng thấp giọng an an ta rất nhớ ngươi cảm giác khoảng cách lần trước gặp mặt đã qua đi thật lâu cho dù là phía trước bên này khai chi nhánh An ăn cũng không lại đây quá, hoàn toàn đương nổi lên phủi tay trường quầy, đem Thượng Hải mặt tiền cửa hiệu hoàn toàn giao cho từ trình trình cùng Lý Tĩnh nhảy hai người. Hiện giờ, từ trình trình phụ trách Thượng Hải đại bàng doanh, mà Lý Tĩnh nhảy sáng sớm liền từ đi xưởng quần áo công tác, phụ trách ở bên ngoài khai thác thị trường, mà Quảng Thị cùng thâm lạng cái địa phương chi nhánh, hoàn toàn đều là dựa vào Lý Tĩnh nhảy một người đơn đã độc đấu ra tới, lập tức liền phải khai thứ sáu cái chi nhánh. An An lúc này mới từ Kinh Thành đi tới Thượng Hải. An An dương mắt, cẩn thận nhìn từ trình trình, phát hiện từ trình trình trường cao không ít, lúc trước rời đi Thái Tùng huyện thời điểm, nàng vốn là mau một m hiện giờ nhìn, vóc dáng sớm đều qua một m 7 đi. Bất quá mặt mày vẫn là có năm đó anh khí, có lẽ là ở mặt tiền cửa hiệu bên trong rèn luyện ra tới, hiện giờ nàng khuôn mặt nảy nở một ít, rút đi dị vãng kiểu màn kính nhi, ngược lại nhìn Nhu Hòa vài phần nhưng là nhìn kia dáng người lại là trước sau như một nóng bỏng đặc biệt là nàng làm trang phục cửa hàng cửa hàng trường sau này mặc quần áo trang điểm hoàn toàn cùng thay đổi một cái dạng giống nhau mị kỳ cục an an cười trêu ghẹo chúng ta từ đại mỹ nữ tìm đối tượng không có nha từ trình trình ôm an an bả vai thẳng bãi đầu có ngươi cái này phủi tay trường quài ta nơi nào có thời gian tìm đối tượng nha ở từ trình trình trong lòng nàng đời này đều chú định là cô độc sống quãng đời còn lại ở trải qua gia đình biến cô sau đi phía trước cái này tùy tiện nữ hài tử chung quy đem chính mình sở hữu mềm mại đều bao vây lên lộ ở bên ngoài chính là một tầng thật dậy mang theo thư áo giáp ai nếu là dám tiếp cận nàng tức khắc sẽ dựng thẳng lên thứ đem dám lên trước một bước người thương mình đầy thương tích chỉ là nàng như vậy tính tình đến cuối cùng làm sao lại không phải thương tới rồi chính mình an ăn sau khi nghe được Chầm mặc một lát, sẽ có như vậy một người, ở xa xôi địa phương chờ người, trong tương lai mỗi một khắc, chung đem cùng người gặp nhau hiểu nhau bên nhau. Bất qua mấy năm không thấy mặt, người thế nhưng như vậy tình thơ ý hoạ, tử trình trình cười ha ha, tới che giấu chính mình trong lòng kinh hoảng, nàng cười, chúng ta nói chuyện chính sự, chứ không nói việc tư. Thấy tử trình trình như thế chống cự, an an cũng không nói nhiều, ngược lại tò mò đánh giá mặt tiền cửa hiệu. Trước mắt trước mắt cái này mặt tiền cửa hiệu đã không phải lúc trước mới vừa bàn xuống dưới như vậy bộ dáng nó đã thông cách vách hai nhà mặt tiền cửa hiệu, đem tam gia mặt tiền cửa hiệu hoàn chỉnh liền thành một khối thành một gian rất lớn mặt tiền cửa hàng, làm An An tới xem, nàng thậm chí có một tia hào giác đi đời sau đặc bán chàng bên trong. Thấy An An trong mắt hiện lên kinh diễm, từ trình trình kiêu ngạo, thế nào, dựa theo ngươi thiết kế đồ tới trang hoàng, không tối đi. Tuy rằng mỗi lần khai tân mặt tiền cửa hiệu hoặc là trang hoàng thời điểm, An An không tới chẳng, nhưng là lại biết cửa hàng đại khái phương vị đồ. Sau đó họa một cái đơn giản trang hoàng đồ, gửi cấp từ trình trình về sau, nàng lại đi tìm chuyên nghiệp nhân viên, dựa theo nguyên đồ đang tiến hành sửa chữa một phen, ở đối thực địa tiến hành thao tác. An An gật gật đầu, không chút nào bùn xin khen, vượt qua tưởng tượng, hơn nữa chỉ nói lời nói công phu, này cửa hàng bên trong đã vào được vài bác khách nhân. Từ trình trình hiện tại tương đương với cửa hàng trường giống nhau, nàng chỉ đứng ở bên cạnh xem toàn trường, cũng không đi tiếp đón khách nhân. Tiếp đón khách nhân chính là thỉnh người phục vụ, một cái mặt tiền cửa hiệu xưng bốn cái, liền này đều có chút bận việc bất qua tới. Từ trình trình đi theo An An ánh mắt, nhìn quét một chút chiến trường, đi, chúng ta đi vào liêu. An An cùng Lục Diễn nhìn nhau liếc mắt một cái, từ từ trình trình ở phía trước dẫn đường, Lục Diễn đi ở mặt sau cùng, ôm An An bả vai. Có chút hủy khuất, an an, không được ôm người khác. An an ngẩn ra, vì cái gì, hỏi xong về sau, nàng liền hận không thể cắn dứt chính mình đầu lưới, còn có thể vì cái gì, ghen tỵ. Lục diễn ánh mắt hơi lóe, cũng không thừa nhận, ngược lại lại lần nữa cường điệu, không được ôm người khác. Trình trình không phải người khác nhà, an an sinh ra vài phần ý xấu tới, nàng cười tủm tìm cự tuyệt. Lục diễn hàm răng ma hoác hoác vang, chỉ cần không phải ta, đều là người khác. An An khanh khách bật cười, nhìn thoáng qua lục diễn sau, chạy chậm đi từ trình trình bên cạnh, từ trình trình nghe được tiếng bước chân, nàng quay đầu lại, các ngươi khi nào kết hôn, nàng là biết lục diễn, chỉ là không nghĩ tới lục diễn thứ này nhanh như vậy liền chuyển chính thức. An An vẻ mặt đắc ý, chúng ta đã đính hôn. Nhanh như vậy, từ trình trình kinh hô, ngươi còn có bò lớn thời gian không hưởng thụ đâu. Đại học bên trong còn có như vậy đẹp học trường không kết giao đâu, nói tới đây. Nàng hận sát không thành thép nói, mệt, mệt lớn. An An cười nói, không mệt nha. Ta có diễn ca là đủ rồi. Từ trình trình nghĩ nghĩ, cũng đúng. Nhà các ngươi lục diễn một người có thể để được với trường học như vậy nhiều người. Mẫu chốt là lục diễn xinh đẹp, đối An An lại hảo. Trong nhà điều kiện nhìn cũng không tồi, như vậy tưởng tượng, An An cũng không mệt. Đi ở mặt sau cùng lục diễn, nguyên bản âm trầm có thể tích ra thủy sắc mặt, đang nghe đến An An kêu một câu ta có diễn, ca là đủ rồi." Nháy mắt trông, vẫn là hắn An An hảo a. Nơi nào giống Từ Trình Trình thứ này ngay trước mặt hắn kệ góc tường, sớm biết rằng, hắn liền không nên như vậy ân cần chạy trước chạy sau, vô cùng lo lắng tới Thượng Hải. Nay mặt tiền cửa hiệu văn phòng không lớn, ước chừng có 5-6 bình phương, liền gác hai trường cái bàn, hiển nhiên là Từ Trình Trình mỗi ngày làm công đối chướng dùng địa phương. An An vỗt cảm gật gật đầu, "Không tồi a." Giống mô giống dạng, Từ trình trình cười khổ, người cũng đừng trêu ghẹo ta, nói, nàng đi cấp an an cùng lục diễn hai người đổ một chén nước. Ta tiểu cứu cứu hiện tại ở thâm thị, ước chừng sáng mai đến Thượng Hải, lần này trở về chính là giáp mặt thương lượng, chúng ta trang phục cửa hàng tương lai lộ muốn đi như thế nào, trang phục cửa hàng phát triển đến trước mắt giai đoạn. Từ trình trình cùng Lý Tĩnh nhảy hai người thật là cường chống ở, nếu là ở khai chi nhanh nói, hiện nhiên nhân thủ không đủ. Bọn họ hai người cũng lo liệu không hết quá nhiều việc Hơn nữa bọn họ trước mắt này mấy nhà cửa hàng Đã bị mặt trên nhìn chằm chằm Ở nhiều liền thuộc về đầu cơ trục lợi trong phạm vi Cho nên ở nhân thủ này một khối Cũng đặc biệt chịu hạn chế An An cầm một chương giấy Vẽ vẽ Đem trước mắt cửa hàng phân ra tới Thượng Hải ba cái Quảng lặng cái Thâm thị một cái Nàng hỏi Chúng ta hiện tại có bao nhiêu nhân thủ Từ trình trình há mồm liền nói Hơn nữa chúng ta ba cái, tổng cộng có 26 cá nhân, trước mắt mặt trên yêu cầu là không vượt qua 30 cá nhân, vượt qua cái này số liền thuộc về đầu cơ trục lợi, tiều nhà nước góp tưởng. An An có chút khó xử, trước mắt hoàn toàn là chính sách vấn đề, hiện tại chính sách hơi chút là so trước kia hảo một ít, nhưng là đối với mỗi một loại trình độ thượng làm buôn bán, vẫn là có nhất định hạn chế, cũng không có buông ra đi, tuy nói An An là biết đến. Quá mấy năm tự nhiên sẽ bùng ra, nhưng là hiện giờ lại là cái năn đề. An An trầm âm, chúng ta hiện tại xem như hộ cá thể, tưởng cái biện pháp đi đăng ký một cái công ty đi. Từ trình trình ánh mắt sáng lên. Đúng vậy. Nàng như thế nào không nghĩ tới, các nàng hiện giờ thân phận là bị người khinh thường hộ cá thể. Nếu là đăng ký thành công ty, ít nhất nhân thủ này một khối liền không cần ở đã chịu hạn chế. An An tiếp tục, hơn nửa nhân thủ này một khối. Chúng ta muốn buông ra đi, không thể đem chủ yếu sự tình đều tập trung ở ngươi cùng tiểu cứu cứu trên người. Chính là bọn họ ta không yên tâm à, từ trình trình vẻ mặt lo lắng. Nếu ngươi không yên tâm, liền mang theo bọn họ lên đường, an an chu chu môi, nhìn về phía bên ngoài đang ở tiếp đón khách nhân người phục vụ, từ bọn họ bên trong chịu một cái nghiệp vụ năng lực tương đối cường, huấn luyện một đoạn thời gian, trích phần trăm cửa hàng trường, mặt khác cửa hàng cũng dựa theo cái này hình thức tới. Ngươi sau này chỉ lo phụ trách cửa hàng trưởng thì tốt rồi, tiểu cứu cứu phức tạp khai thác thị trường. Như vậy có thể được không? Ở từ trình trình xem ra, cửa hàng trưởng trên người sự tình cũng không ít, giao cho bên ngoài người, nàng thực sự có chút không yên tâm à. An An hù một khuôn mặt, ngươi tưởng đem cửa hàng chạy đến cả nước các nơi đi sao? Từ trình trình ánh mắt sáng lên, đương nhiên tưởng à. An An cười như không cười, vậy ngươi một người bận việc lại đây sao? Từ trình trình có chút đầu trọng, trước mắt này nằm cái mặt tiền cửa hiệu, nàng đều vội chân không chạm đất, nếu là chạy đến cả nước đi, nàng còn không được liền ăn cơm ngủ thời gian đều không có, liền này, đều không nhất định có thể bàn xuống dưới. An An thấy từ trình trình có chút ý động, nàng tiếp tục, đem quyền lợi thả ra đi, ngươi chỉ cần nắm giữ đại cục thì tốt rồi, dừng một chút, chúng ta bây giờ còn có rất quan trọng một việc cấp rơi xuống. Cái gì? Ở từ trình trình trong mắt, còn có so không thể khai tân mặt tiền cửa hiệu sự tình còn quan trọng sao. An An đỡ chán, tiếp tục khuyết trương, chúng ta quần áo từ đâu tới đây, hiện giờ Lý Tĩnh nhảy đã không ở xưởng quần áo đi làm, trước kia tài nguyên tuy rằng có thể dùng, nhưng là thời gian lâu rồi, không có thuộc về chính mình nhà xưởng này tất nhiên là một cái tệ đoan. An An nói không sai, đẩy cửa mà nhập đúng là Lý Tĩnh nhảy, cái này đến phiên từ trình trình kinh ngạc, tiểu cứu cứu ngươi không phải ngày mai mới trở về sao. Lý Tĩnh nhảy cười cười, ta từ bằng hữu nơi đó lộng một trường vẽ máy bay, lâm thời đã trở lại, tiếp theo liền trực tiếp vào chính đề, an an nói có lý, lần này ta đi Quảng Thị, liền phát hiện chúng ta nguồn cung cấp xuất hiện đoàn bản, từ Thượng Hải kéo hóa đến Quảng Thị, trung gian quá trì hoan thời gian, hơn nữa Quảng Thị, Thâm Thị, cùng Thượng Hải bên này khí hậu hoàn toàn không giống nhau, Thượng Hải bên này rất nhiều quần áo, bắt được Quảng Thị cùng Thâm Thị. Nhân ra căn bản xuyên. Không thượng, đến nỗi doanh số liền không cần phải nói. Cái này, An An cũng nhìn thẳng vào vài phần. Chúng ta thượng hải bên này quần áo đều là đại áo đông đi. Thâm thị cùng quảng thị bên kia đều xuyên không thượng. Lý tính nhảy cầm lấy cái ly, rót một hơi nhì, cười khổ. Cũng không phải là, bên kia vẫn là đại thái dương. Xuyên cái mỏng áo khoác là được. Thượng hải bên này muốn bộ hai cái hậu áo đông. Sưởng quần áo đều là hai cai hau ao đong xuong mùa gia hóa này sẽ ra đều là áo đông hắn lây hóa đến quảng thị cùng thâm thị cũng bán không ra đi à An An tại Thượng Hải dừng lại 3 ngày từ trình trình ở huấn luyện nhân thủ thời điểm, An An cũng không nhàn rối, đi bộ môn liên quan cầm vài cái giấy phép, xem như có một cái cơ bản nhất bảo đảm đương nhiên chạy giấy phép thời điểm càng nhiều lại là lục diễn cùng Lý Tĩnh nhảy hai người đi, mà An An liền trường một chương miệng, hạt chỉ huy liền hảo. Lý Tĩnh nhảy làm bọn gián độc Tự nhiên là có vài phần nhân mạch, tuy rằng không đến mức mánh khóe thông thiên, nhưng là vẫn là nhận thức không ít người, mà lục diễn chính là phụ trách dạy hoa trên gấm cái loại này, khả năng lấy lý tính nhảy địa vị, đi gặp nào đó bộ môn người, bọn họ cũng không nguyện ý đi gặp nhau. Nhưng là lục diễn lại là không giống nhau, thân phận của hắn cho dù rời đi kinh thành, chức vị ở nơi đó quản cho dù là tới rồi Thượng Hải, vẫn là có thể tìm được quen thuộc người. Thậm chí còn gặp một cái ngày xưa xuất ngũ chiến hưu, đều nói triều đình có người dễ làm sự, những lời này mặc kệ ở khi nào, đều là hữu dụng Có lục diễn này tôn đại Phật ở, công ty giấy phép công việc làm ít công to, tới rồi cuối cùng, an an có chút ngượng ngủng, nàng phát hiện tự cấp nhi tới Thượng Hải bên này tuy nói là trên danh nghĩa tới xử lý sự tình, nhưng là chân chính xử lý lên, lại là lục diễn tới làm, mà nàng liền giật giật một mép, lục diễn cười khẽ. Ngươi còn không phải là ta. Những lời này là An An thường xuyên treo ở bên miệng, của ngươi chính là của ta, của ta vẫn là của ta, nhưng thật ra không nghĩ tới bị lục diễn lấy ra tới học đến đâu dùng đến đó. An An nghe xong, từ từ nói, không không không, của ta vẫn là của ta. Lục diễn nhướng nhướng chân mày, khoe môi khẽ nết khởi một mặt nhàn nhạt ý cười, dù sao ngươi người là ta thì tốt rồi. Chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ người, An An phiên một cái đại bạch mắt, ở lục diễn trong mắt an an thế nào đều là đẹp thật sự là tình nhân trong mắt ra tây thi lục diễn kia thâm tình chân thành bộ dáng nhưng đem an an cấp rất đầy đất nổi ra gà nàng xô đẩy diễn ca bình thường điểm nàng vẫn là thói quen lúc trước cái kia trầm mặc ít lời lục diễn lục diễn nghĩ hoặc không phải nói ở tức phụ trước mặt muốn giống hải tử giống nhau tức phụ mới có thể đậu không an an kinh ngạc ai nói Lục diễn ngượng ngùng hắn ở lén tìm không ít quyển sách tới công lược, vội vàng nói sang chuyện khác, mặt tiền cửa hiệu lợi nhuận thế nào. An An đem trong tay mặt sổ sách cấp đệ đi ra ngoài. Lục diễn nhìn môi tháng kết dư ngạch trống, càng xem càng kinh ngạc. Nay lợi nhuận chuyển hóa suốt muốn so với hắn mau làm thượng hắn khai điện tử sưởng. Chính là phải biết rằng, hắn bên kia điện tử sưởng chính là mưu hoa không ít năm, đien tu xuong nữa mấy năm xuong chinh la căn bản không kiếm tiền, sau lại mới chậm rãi vận mệt vì doanh mà nơi này mấy cái không chấp mắt mặt tiền cửa hiệu, mỗi tháng lợi nhuận đều ở gia tăng. Lục diễn rơ rơ lên mi, tinh tế nhìn đi xuống, ngay từ đầu an an khai mặt tiền cửa hiệu thời điểm, lục diễn còn có chút trướng mắt loại này tiểu đánh tiểu nháo sinh ý. Rốt cuộc lúc trước khai mặt tiền cửa hiệu thời điểm, này mặt tiền cửa hiệu thực sự không lớn, còn không bằng lục diễn thủ hạ một cái phân xương đại, nhưng là mấy năm nay xuống dưới, hắn kinh ngạc phát hiện, An An này mấy cái mặt tiền cửa hiệu sinh ra tiền lời, mỗi năm đều ở tăng trưởng gấp bội, thế cũng càng ngày càng mánh, nếu là tính lợi nhuận nói, thậm chí muốn so với hắn điện tử xưởng sinh ý lợi nhuận còn đại. Có lẽ là nhìn ra lục diễn trên mặt khiếp sợ, An An cười cười, giải thích, dân chúng ăn, mặc, ở, đi lại, ý xếp hạng thủ vị, điện tử xưởng đều là châu báo kiện, tuy nói đơn giá quý, nhưng là có thể mua lên người vẫn là số ít. Nhưng là quần áo không giống nhau, đây là nhu yếu phẩm, hơn nữa an an bọn họ kỳ hạ chia làm ra tới biết ý ý cái này đơn độc quần áo thẻ bài, chủ đánh cao cấp giá cả quần áo, hơn nữa nghêu khai cửa hàng, chuyên môn khai ở lưu lượng khách đại thành thị. Mà bọn họ mục tiêu kế tiếp, chính là đem cửa hàng chạy đến Kinh Thành đi. Hoàng thành căn bị ổi vì một quốc gia quyền hon nua neu tụ tập địa phương, cũng là nhất có tiền một chỗ, tiêu phí năng lực tự nhiên không phải tiểu thành thị có thể so nghĩ. Hơn nữa quần áo này một khối thịt mỡ, hiện tại thuộc về đái khai phá giai đoạn, còn rất ít có tư nhân xí nghiệp, đại đa số đều là quốc doanh xưởng quần áo, làm được quần áo cũng này đầy hôi lam hắc là chủ, mà an an bọn họ cần phải làm là cắn cục thịt mỡ này, sẽ xuống tới một khối to, có năng lực độc chiếm là tốt nhất, không năng. Lực độc chiếm liền đem ích lợi làm một bộ phận đi ra ngoài. Lục diễn cười khổ, thật sự là càng không chấp mắt sinh ý, càng là kiếm tiền hắn nghe xong an an kế hoạch về sau như suy tư gì an an này một cái biện pháp cho hắn mở ra một cái tân ý nghĩ nguyên lai sinh ý còn có thể làm thành như vậy có phải hay không hắn điện tử xưởng cũng có thể chậm dai hương cái này phương hướng phát triển lục diễn là một cái hành động năng lực rất mạnh người từ an an nơi này được đến linh cảm về sau hắn đương trường liền cùng bạn bè tốt thông điện thoại sau này chiêu số khả năng muốn biến biến đổi an an nhìn lục diễn biến hóa Nàng cũng tự đáy lòng cảm thấy cao hứng, cho tới nay, đều là lục diễn giúp nàng tương đối nhiều Tuy nói bọn họ hai cái chẳng phân biệt người ta, nhưng là ở một mức độ nào đó, An An cũng là muốn tự tôn có được không Nàng cũng hy vọng chính mình có thể trợ giúp ái người, tựa như lục diễn giúp nàng giống nhau An An tại Thượng Hải Đại mấy ngày nay, tuy rằng chụp ảnh bắt được, nhưng là một cái công ty chỉnh thể hoạt động cùng với giàn giáo cấu tạo Bọn họ cũng bất quá vừa rồi bắt đầu rồi một cái lời dẫn, mà sau còn cần làm gì đó có rất nhiều, an an không có gì thao tác kinh nghiệm, nhưng là nàng lại có rất nhiều đời sau chân quý một ít thương nghiệp đầu góc, mấy thứ này biến hiện về sau, liền tương đương với một cái thật lớn bàn tay vàng. Ở nàng tùy thân siêu thì tác dụng sắp kết thúc thời điểm, tự cấp, nàng một lần nữa ở kiếm được sô vàng đầu tiên, nàng ở cùng Lý Tĩnh nhảy thương lượng một bộ lại một bộ phương án thời điểm. Rốt cuộc ở ngày thứ tư thời điểm, đem biết y tương lai phát triển phương hướng cấp định rồi xuống dưới, biết y làm chủ nhãn hiệu, chủ đánh cao cấp lộ tuyến, biết phục làm kỳ hạ ổn định giá nhãn hiệu, chủ đánh bình thường người tiêu thụ trình độ. Đối ngoại mà nói, đây là hai nhà hoàn toàn bất đồng thẻ bài, nhưng mà thực tế lại là một lão bản, một cái xưởng. Ở gõ định rồi công ty tương lai phát triển phương hướng về sau, còn có một cái lửa xém lông mày sự tình yêu cầu xử lý. Đó chính là trang phục nhà xưởng. Bọn họ hiện giờ nguồn cung cấp đều là từ xưởng quần áo Lấy hóa, nhưng là từ Lý Tĩnh nhảy rời đi xưởng quần áo sau, nhân mạch quan hệ đơn bạc xuống dưới, rốt cuộc là cùng trước kia không giống nhau, đã chịu cản tay quá nhiều. Vì thế, An An cùng Lý Tĩnh nhảy hai người quyết định thành lập thuộc về chính mình trang phục nhà xưởng. Nhà xưởng khai ở Quảng thị, Quảng thị làm nhãn hiệu lâu đời thành thị, mặc kệ ở dân cư vẫn là nhà xưởng vị trí đều có tuyệt đối ưu thế. Ở quyết định ở Quảng Thị khởi công xưởng về sau, An An cùng Lý Tĩnh nhảy hai người lại lại lần nữa đi Quảng Thị, nguyên bản muốn bồi An An một khối lục diễn, lại là nhận được kinh thành nhiệm vụ. Hắn hiện giờ tuy rằng không ra một đường nhiệm vụ, nhưng là chuyển nghề về sau sự tình cũng không ít, mà hắn này vừa đi chính là nhiều ngày như vậy, kinh thành bên kia sự tình cũng có rất nhiều muốn hắn xử lý. Hai cái tiểu tình nhân nhi, cứ như vậy lưu luyến tách ra, trước khi đi, Lục diễn còn đang suy nghĩ, lấy an an nha đầu này ở công tác thượng liều mạng kinh nhi, phỏng trừng kế tiếp, nàng cũng không rảnh tưởng chính mình, nghĩ đến đây, lục diễn liền có chút răng đau, hắn không biết chính mình hiện giờ như thế nào hốn tới rồi cái này địa vị. xac thật như hắn sở suy đoán, ở lục diễn đi rồi về sau, an an quả thực chính là giải nở hoa bận rộn, một ngày 24 giờ hận không thể bẻ thành 48 giờ, an cơm ngủ thời gian đều không có. Nàng tuy rằng có không ít lý luận kinh nghiệm, nhưng là thật thao lại là không có, hơn nữa tân thành lập công ty, còn muốn xây dựng thuộc về bọn họ nhà xưởng, nơi này mặc kệ là nào một bước đều là không thể làm lỗi. Bất quá ở Quảng Thị đãi hơn 10 ngày, an an cả người đều gầy một vòng, trước kia khuôn mặt nhỏ tốt nhất không dễ dàng dưỡng ra tới đây đà, xem như cởi sạch sẽ, chỉ còn lại có một cái nhòn nhọn cằm, nhưng là người tinh khí thần lại là hoàn toàn không giống nhau. Nếu nói. Trước kia An An cho người ta vừa thấy, chính là nhà ấm bên trong không trải qua quá mưa gió đoá hoa, mà nay An An, ở xử lý nhọc lòng này một loạt sự tình về sau, tuy rằng vẫn là nhỏ nhỏ gầy gầy một người, nhưng là đôi mắt lại lượng kinh người, đó là không xoa bất luận cái gì bột phấn khôn khéo. Cũng là một loại sinh hoạt lịch duyệt cùng kiến thức, càng làm một mình đảm đương một phía năng lực. An An nhìn trước mặt nhà xưởng bản vẽ, nàng xoa xoa phiếm tơ máu đôi mắt, tiểu cứu cứu, này khối địa đại khái khi nào có thể bắt được trong tay. Lý tính nhảy nguyên bản ở bảng đen thượng viết viết vẽ vẽ, nghe được can An nói, hắn yên lặng tính toán hạ thời gian, nhanh nhất muôn tháng sau, An An sau khi nghe được, đem đầu tóc cấp cột vào nhị sau, xoa xoa giữa mày, thời gian thật chặt, có chút không đủ dùng, ở thuốc dục một chút đi. Thượng hải sưởng quần áo bên kia tuy rằng có hóa, nhưng là ở biết bọn họ khác khởi bệ bếp thời điểm, nhất định sẽ cắt đứt bọn họ cung ứng. Cho nên bọn họ muốn ở bên kia kêu biết tin tức trước, đem nhà xưởng cấp thành lập lên. Lý tính nhảy gật gật đầu, nếu nói trước kia vẫn là đem an an coi như một cái van bối tới xem, một đoạn này thời gian hoàn toàn làm hắn trở thành một cái tiền bối tới xem, hắn thậm chí có chút tưởng đem an an đầu nhỏ hạt dưa cấp gõ khai, nhìn xem bên trong rốt cuộc là cái gì làm, như thế nào sẽ có như vậy nhiều kỳ tư diệu tưởng. Nghĩ đến đây, hắn từ từ thở dài, quả nhiên là tuổi lớn, theo không kịp tuổi trẻ ý nghĩ. An An ngón tay vô ý thức gõ cái bàn, thiết bị bên kia người, ta đã nói thoả, chờ chúng ta nhà xưởng thành lập về sau, thiết bị liền trực tiếp kéo lại đây, trước mắt vẫn là lấy máy may là chủ, An An đem tích cóc nhiều năm láo công buồn đều cấp lót đi vào, bất quá này thiết bị lại là kéo lục diễn bên này quan hệ, đều là một ít trong sinh hoạt đại đồ vật lục diễn cùng những người đó cũng có một ít liên hệ, kéo lục diễn phúc, Lần này đặt hàng thiết bị còn tiện nghi không ít tiền, dựa theo phí, tổn giới lấy. Lý tính nhảy trầm ngâm, chúng ta hiện giờ liền sai người, nhà xưởng mà phê xuống dưới sau, thỉnh địa phương kiến trúc đội, một tuần đệ công phu, là có thể hoàn công, nhưng là nhân thủ lại là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. An An nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, liền ở địa phương nhận người, tốt nhất là tiểu tẩu tử một loại sẽ may may cái loại này, đầu năm nay xuất giá gia khuyen nữ. Trong nhà điều kiện không tồi nói, đều sẽ của hồi môn một đài máy may, cho nên tiểu tẩu tử nhóm đại đa số đều sẽ theo thừa may và sống. Hơn nữa tiểu tẩu tử nhóm bất đồng với tiểu cô nương không định tính, kết hôn người, thượng có lao hạ có tiểu, liền tính là từ trước suy xét cũng nằm gần đây nhẹ tiểu cô nương nhiều một ít. An An thốt ra lời này, Lý Tĩnh nhảy ánh mắt sáng lên, đúng rồi. Hắn còn đang suy nghĩ, như thế nào đem xưởng quần áo nội công nhân cấp lừa dối ra tới. Nhưng là cái này phí tổn quá cao, còn không bằng dựa theo an an biện pháp, tìm địa phương một ít xe máy may may tiểu tẩu tử, tiểu tẩu tử sẽ không, bọn họ có thể giáo nhà. Thượng Hải bên kia còn có không ít may và sư phó đâu. Nghĩ đến đây, Lý Tĩnh nhảy cùng cái địa chủ giống nhau thúc giục, tháng này thiết kế bản thảo ra tới sao, bọn họ mặt tiền cửa hiệu từ xưởng quần áo lây hóa là một phương diện. Nhưng là mặt tiền cửa hiệu sở dĩ sinh ý tốt nguyên nhân còn ở chỗ An An trên tay thiết kế bản thảo, nàng thiết kế ra tới quần áo, luôn là cho người ta cảm giác mới mẻ cảm giác. Hơn nữa từ sư phụ già làm thành thành phẩm về sau, cũng phá lệ đẹp, cũng là mặt tiền cửa hiệu bên trong bán tốt nhất quần áo. Đáng tiếc, sư phụ già thủ công làm quá chậm, có chút theo không kịp nguồn cung cấp. An An lắc lắc đầu, còn không có đâu, trong khoảng thời gian này mỗi ngày vội cùng cầu giống nhau. Nga? Không. Cậu cũng chưa bọn họ vội. Nơi nào tới thời gian họa thiết kế bản thảo? Lý tính nhảy trà sắt tay, có thể chuẩn bị, lập tức đầu xuân về sau, lại muốn thượng tân hóa. An an ừ một tiếng, ta hiểu được.